Nương. Cố Kiều rửa sạch củ sen thượng bùn, nhịn không được làm đúng. Thật là bắt ngươi không có biện pháp, xem ngươi về sau bà bà như thế nào chịu được ngươi. Mai Thị nửa nói giỡn mà giảng đạo. Kia ngài liền không cần đem ta gả đi ra ngoài A, ta ở nhà nhiều tự tại A, vĩnh viễn làm ngươi tiểu láo đông không hảo sao. Nương, ngươi liền bỏ được làm ta gả đến trong nhà người khác, nhậm người khác cha tấn sao. Cố Kiều phừng má. Mai Thị lắc lắc đầu, lại tính trẻ con. Cố Kiều bĩu môi không muốn lại thảo luận vấn đề này. Dù sao mỗi lần nói đến nàng ngày sau gả chồng sự tình, kia đó là nàng thay đổi không được nàng nương, nàng nương cũng đồng dạng thuyết phục không được nàng, như thế nào đều không có kết quả, đơn giản đình chỉ hảo. Mai thị liếc xéo nàng một cái, bất đắc dĩ mà thở dài, cũng nhận mệnh mà vo gạo đi. Tới rồi giữa trưa, người một nhà đơn giản mà ăn giữa trưa cơm, sau đó liền bắt đầu thu xếp hầm gà, nướng bánh trung thu. Còn không đến giờ thân, buổi tối phải làm đồ ăn liền đều chuẩn bị cho tốt. Cố bà tử cùng Mai Thị dùng tiểu canh chung cùng cái đĩa này đó đem đồ ăn trang hảo, lại trang bánh trung thu cùng rượu. Người một nhà liền lên núi đi. Trung thu vốn không phải hiến tế thời tiết, người trong thôn nhiều nhất ở nhà cung cơm, cơ hồ không có nhân ra sẽ đi trên núi, cho nên cố bà tử bọn họ một đường đi tới, một cái thôn dân cũng chưa gặp phải. Tới rồi mồ, Mai Thị phụ trách bãi đồ ăn đĩa, cố bà tử tắc điểm thượng hương cùng nước, ba cái tiểu nhân phụ trách hóa vàng mã. Lão nhân, nhi tử, lần này tới xem các người. Là phải cho các ngươi nói sự kiện. Các ngươi nhận tâm lưu lại ta một cái lao thái bà đương cái này ra, ta liền làm chủ. Mấy ngày này, trong nhà gặp một ít việc. Cố bà tử một bên hóa văn mã, một bên lại nhảy mà giảng đạo. Cố Kiều cũng không đi quấy rầy nàng. Cố bà tử là một nhà trưởng bối, ngày thường cùng bọn họ nói chuyện, cũng nhiều là khai đạo. Nhưng trên đời này, ai có thể khai đạo nàng đâu. Có lẽ chỉ có như vậy nói hết, mới có thể làm nàng trong lòng hảo quá một ít. Tế bái hoàn thành sau. Người một nhà hướng trong nhà đi. Đi ở sơn gian đường nhỏ thượng, không biết là phải rời khỏi cái này địa phương vẫn là như thế nào. Tại đây điều trên đường nhỏ phát sinh sự tình đột nhiên gian toàn bộ Dũng mãnh vào trong ốc. Cố kiểu nhớ rõ nàng lần đầu tiên khơi màu khoai lang đỏ đẳng chính là tại đây điều trên sơn đạo. Lúc ấy nàng lung lay, lão đảo siêu mẹo, bên người còn đi theo tiểu đoàn tử. Khi đó tiểu đoàn tử vẫn là cái tiểu béo đôn, bốn điều chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng, hơi kém không bị nàng tệ đến ruộng lúa đi. Thời gian lên. Nàng hiện giờ đã có thể khơi mào một cái sọt khoai lang đỏ đằng như dấm trên đất bằng, mà nàng bên người lại rốt cuộc không có tiểu đoàn tử, thậm chí nàng sau này có lẽ không bao giờ sẽ từ con đường này thượng trải qua. Thằng đến về đến nhà, ăn qua cơm chiều, cố kiều đều đắm chìm tại đây loại thẫn thở cảm xúc chung vô pháp tự kềm chế. Loại này thẫn thở, cũng không giống bi thương như vậy đủ liệt, lại như xương mủ cháo giống nhau quanh quẩn ở trong lòng, làm người hô hấp đều giống như trở nên ướt rầm rể, nói không nên lời khó chịu. Đợi cho lãng nguyệt trên cao, hạ huy tới xuống, nàng này trong lòng âm u cũng chưa từng tiêu tán. "Sao nhi tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" Thẩm Vãn ngồi ở nàng bên cạnh, nhịn không được cùng nàng cùng nhau ngửa đầu nhìn phía ánh trăng. "Không tưởng cái gì, chính là có chút luyến tiếc mà thôi. Sau này, ta ở nơi khác nhìn đến ánh trăng hay không còn sẽ cùng hôm nay giống nhau viên đâu." Cố Kiều thở dài. Chương 439 thẳng tháng, canh 4. 15 ánh trăng 16 viên. Sau này ngươi sẽ nhìn đến càng viên ánh trăng. Thẩm Chiêu lại đột nhiên chen vào nói tiếng bảo. Cố Kiều bị hắn đĩnh bạt thân hình chặn ánh trăng, đang muốn mở miệng nói cái gì, Thẩm Chiêu lại khi chưa nói, ta có việc tìm ngươi. Ai? Cùng ta tới. Thẩm Chiêu giảng đạo. Cố Kiều kinh ngạc, lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên cố bà tử cùng Mai Thị, trong lòng kinh hãi, hắn muốn nháo cái gì chuyện xấu, nhưng nàng vẫn là ở ba người kinh ngạc ánh mắt chung đứng lên, sau đó đi theo Thẩm Chiêu đi qua. Tới rồi giữa sân sau, thẩm chiêu liền không hề đi phía trước đi, mà là làm cho cố bà tử các nàng ba người tầm mắt, đưa lưng về phía các nàng để thấp thanh âm triều cố kiều nói, ta chuẩn bị cùng mãi mãi thẳng thắn. Thẳng thắn, người muốn làm gì? Cố kiều tâm căng thẳng, đồng thời trên mặt đằng khởi mây đỏ, ngay sau đó tim đập ra tốc. Thẩm chiêu muốn thẳng thắn cái gì? Vạn nhất hắn thật sự nói, chính mình nên như thế nào trả lời? Hắn, đang lúc nàng suy nghĩ bậy bạ thời điểm, thẩm chiêu lại nói. Trước mắt khổng tướng quân bọn họ đã đi rồi, chuyện này cũng nên có cái hiểu biết, cho nên... Không phải, chuyện này cùng khổng tướng quân bọn họ có cái gì liên hệ. Cố Kiều vội vàng kéo lấy hắn tay háo, khó hiểu hỏi. Cố bà tử nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo, mày không cấm nhữ lại, lại vẫn là vững vàng, chờ hai đứa nhỏ trở về giải thích. Thẩm chiêu cũng nhìn cố Kiều bắt lấy chính mình tay, lại nhìn về phía trên mặt nàng nôn nóng hoảng loạn thần sắc, hơi có chút chần chờ. Không phải, ta là nói đảo nguyên bí cảnh sự. Ta tính toán cấp mãi mãi cùng mẹ nuôi nói rõ ràng, ngươi cho rằng ta muốn nói gì. A, cố kiều sử sốt, vội vàng buông xuống hắn tay háo, sau đó mí môi, không, không có gì. a ta biết ngươi muốn nói chính là chuyện này, ta chỉ là ở lo lắng, lo lắng ngươi như thế nào mở miệng mà thôi. Thầm chiêu tổng cảm thấy nàng thân sắc quái quái, rồi lại không thể nói tới, chỉ phải nói, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại thẳng thắn thế nào. Cố kiều lúc này mới làm chính mình bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, sau đó trả lời. Lần này khổng tướng quân sợ sẽ là vì đào nguyên bí cảnh tới, tuy rằng không thu hoạch được gì đi rồi, nhưng ngày sau nói không chừng sẽ một lần nữa tìm tới tới. Đem sự tình cấp mãi mãi các nàng nói rõ ràng, cũng làm cho các nàng trong lòng có cái đế. Ta cũng là như vậy tưởng. Hai người thương lượng hào sau, lập tức xoay người đi tìm cố bà tử các nàng. Mãi mãi, có một chuyện ta cùng với xảo nhi phải hướng các ngươi thẳng thán. Thầm chiêu ra tiếng nói. Cố bà tử nghe thế một câu, trong lòng cũng là lộ bột một chút. Nghĩ thầm, này hai đứa nhỏ khi nào lặng yên không một tiếng động mà đi tới một khối đi Nguyên lai thế nhưng không ngừng thầm chiêu có tâm, nha nàng xảo nhi cũng cố ý sao Chỉ là tiếp theo nháy mắt, nàng liền cùng cố kiểu giống nhau phát hiện chính mình nghĩ sai rồi Thầm chiêu từ đầu chí cuối mà công đạo linh chi tới chỗ Cũng đem chính mình phát hiện đảo nguyên bí cảnh từ đầu đến cuối cùng với sau lại vài lần vào núi thăm bảo trải qua nói thẳng ra Cố bà tử, mai thị cùng thầm vãn lúc này mới biết được Nguyên lai like bọn họ này phụ cận thế nhưng thật sự cất giấu động thiên phúc địa, hơn nữa kia địa phương còn sinh trưởng vô số quý hiếm dược liệu. Nói như vậy, khổng tướng quân là tìm đối địa phương. Cố bà tử có chút nghĩ mà sợ mà dựa vào ghế trên. Hẳn là. thẩm chiêu trả lời. Mai thị khó hiểu, vậy các ngươi vì sao không nói ra tới, khổng tướng quân nhắc tới quá, này dược liệu hình như là tìm tới cấp cái gì công chúa chữa bệnh, nếu là có thể cứu người một mạng. Nương, sự tình không đơn giản như vậy. Cố Kiều đánh gây mai thị nói, sắc mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hay không là vì cứu người cũng còn chưa biết. Đó là vì cứu người, ta cùng thẩm chiêu cũng chỉ ở trong núi phát hiện linh chi cùng nhân sâm này đó. Kia địa phương chỉ là kỳ ở quý hiếm dược liệu tụ tập mà thôi, nhưng các ngươi ngắm lại, hoàng thất cái dạng gì dược liệu không có. Nếu muốn chữa bệnh, cần gì như vậy đau khổ tìm kiếm. Ta càng cảm thấy đến, không tướng quân chuyến này có khác mục đích. Thẩm chiêu tiếp theo giảng đạo, hơn nữa... Nếu là kêu triều đình biết được chúng ta đã biết cái này địa phương, chúng ta một nhà sẽ đối mặt như thế nào tình cảnh cũng còn chưa biết. Nào biết triều đình sẽ không hoài nghi chúng ta đem này tin tức nói cho thân bằng bạn thân. kia thân bằng bạn thân lại nên nơi nào? Cái này hiểm, chúng ta mạo không được. Cố bà tử nghe vậy gật gật đầu, hai đứa nhỏ nói đúng, chuyện này khả đại khả tiểu. Báo lên rồi, nhà chúng ta có khả năng là phát hiện động thiên phúc địa công thần, cũng có khả năng bị bí mật xử tử, ai lại nói được tròn đâu. Giàng đến nơi đây, cố bà tử lập tức giảng đạo, chúng ta chuyển nhà, chạy nhanh dọn. Nãi nãi, này lại là gì đạo lý? Thẩm vãn khó hiểu, như thế nào lại cùng chuyển nhà nhấc lên quan hệ? Cố bà tử thân sắc ngưng trọng mà giảng đạo, lần này tới tìm các ngươi trong miệng đào nguyên bí cảnh chính là khổng tướng quân, nhân chúng ta một nhà đã cứu hắn mệnh, cho nên hắn nhiều có lễ ngộ, liền tính là lúc trước đang nhìn Giang lâu ép hỏi, hắn cũng chưa từng xử qua tay đoạn. Nếu là lấy sau lại có những người khác tới dò hỏi đâu? Nếu là những người đó một lời không hợp liền ra hình phạt đâu. Chúng ta ai có thể ngao được. Chuyện này thả lạn ở trong bụng, ai cũng không thể nói cho. Chúng ta dọn đến rất xa, về sau liền xem như có người tới hỏi thăm tin tức, một chốc cũng hỏi thăm không đến chúng ta trên đầu tới, chúng ta cũng không dễ dàng lòi. Chính là nương, chúng ta phần mộ tổ tiên ở chỗ này, hòa thượng chạy được miếu đứng yên A. Mai thị lo lắng. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi đổi cái góc độ ngấm lại, hiện giờ ngươi đã biết chuyện này. Nếu là khổng tướng quân lại đến trong nhà trụ thượng 10 ngày nửa tháng, ngươi trột dạ không? Nay nhạn quá lưu ngân, chúng ta là cố gia thôn người, phải làm sinh ý, chiêu nhi còn muốn thi đậu công danh, nếu muốn lặng yên không một tiếng động tuyệt không khả năng, khá vậy ít nhất miễn ngày ngày tương đối, thấp phẩm lo âu, ngươi nói có phải hay không? Đối Nga, Mai Thị gật đầu. Cố bà tử lại nói, lại nói cách khác, đến lúc đó có người tới trong thôn hỏi thăm, nhân ra khổng tướng quân còn giúp chúng ta không ít vội, chúng ta một nhà vào hắn coi trọng. Mới có thể dọn đến trong thành, cứ như vậy, mặt sau tới điều tra người có phải hay không tự động liền sẽ lược quá nhà chúng ta. Mãi mãi cao kiến, cố kiều lập tức chiều cố bà tử dơ ngón tay cái lên. Cố bà tử lại nhìn về phía ánh trăng, không cấm thở dài, hiện giờ nhà này, là dọn cũng đến dọn, không dọn cũng đến dọn. Vậy dọn đi. Cố kiều cũng đã thấy ra. Người dịch sống, thụ dịch chết, không chuẩn nhà chúng ta chuyển nhà, ngày sau nhật tử càng thêm rực rỡ đâu. Mai Thị cũng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Thẩm vãn nhìn về phía chân trời hạ nguyệt, như suy tư gì. Đúng rồi, chiêu nhi, xảo nhi, chuyện này liền nhà chúng ta biết được, người cứu cứu ra liền không cần nói cho, nghe được sao? Cố bà tử đột nhiên dặn dò nói. Cố Kiều hơi trầm ngâm liền đã biết cố bà tử lo lắng. Không phải sợ mai hoán thanh tiết lộ đi ra ngoài, mà là nếu tính toán đem bí mật che lại, che chết, vậy dừng ở đây. Tựa như thẩm chiêu lúc trước nói sở hữu. Lại không có đem kia đảo nguyên bí cảnh cụ thể phương vị cùng với nói nhập khẩu liền ở khốn long đàm đàm. Sự tình nói giống nhau. Nơi đó, như cũ chỉ có bọn họ hai người mới có thể đủ tìm được. Nếu đã quyết định chuyển nhà, cố bà tử liền bắt đầu xuống tay an bài kế tiếp sự tình. Ngày mai cố học tây ra bãi rượu, chúng ta vẫn là muốn đi, ta cũng thuận đường đi đem chuyển nhà sự tình cấp tộc lao nói. Chiêu nhi tuy rằng quyết định lần này khảo tú tài không lay động yến hội, nhưng hai thôn tộc lão cùng người phu tử vẫn là muốn cảm tạ một phen. Nhà chúng ta liền thừa dịp ngày mai bọn họ đều ở, mời bọn họ ngày sau thượng nhà của chúng ta, đến lúc đó sát thượng mấy chỉ gà vịt, nấu thượng một nồi đậu hủ cá, ngươi xem coi thế nào. Với lúc này đó gà vịt cũng đều muốn lục tục xử lý. Nghe mãi mãi ăn bài. thậm chiêu lập tức đáp. Tới rồi 18 ngày đó, ngươi liền thu thập hành lý trước cùng cố học Tây xuất phát, đi trong thành cửa hàng, sau đó làm ngươi cứu cứu bồi các ngươi đi quan học báo nói, giúp các ngươi xử lý tương quan công việc. Chúng ta ở nhà thu thập đồ vật, toàn bộ thu thập hảo, liền chuyển đến những lăng thành, lại làm bước tiếp theo tính toán. Nãi nãi, đi quan học bảo nói, ta một người có thể hành, không cần thiền thoái cứu cứu. Thẩm chiêu giảng đạo, nãi nãi biết ngươi có khả năng, một người có thể hành. Nhưng ta ngày ấy còn muốn thỉnh tộc lão xe bò đem trong nhà cải bẹ cái bình trước vận một ít vào thành. Ngươi cứu cứu vừa lúc chăm sóc cái bình, thuận tiện cùng ngươi cùng đi, ngươi coi như hắn là vì ngươi đại biểu ca trước luyện tập một chút, thành không. Cố bà tử cười nói, kỳ thật nàng chính là lo lắng thẩm chiêu đến lúc đó một người đi quan học, mặt khác học sinh đều có trưởng bối bồi, sẽ bị xem nhẹ. Nếu không có trường hợp này nữ quyến không hảo lộ diện, nàng đều muốn đi nhìn một cái náo nhiệt. Thẩm chiêu biết nàng lo lắng, không hề cự tuyệt. Kế tiếp, cố bà tử lại lần lượt mà đối mai thị các nàng làm ăn bài. Mà kế tiếp sự tình, quả thực ấn nàng theo như lời, từng bước một đâu vào đấy mà tiến hành. chương 440 ly thôn, tiểu đoàn tử cáo biệt, canh một. Đến nỗi cố bà tử ra chuyển nhà cớ, tộc lao cũng thay nàng suy nghĩ một cái thích hợp mà không mất thể diện lý do. Tộc lao đối trong thôn giải thích là, cố bà tử ra cũng là chịu lang họa quấy nhiễu người bị hại, kia tiểu đoàn tử ngày đó cùng thẩm chiêu hợp lực lui lang, liền vừa lúc có thể thuyết minh điểm này, bởi vậy các nàng một nhà mọi cách bất đắc dĩ mới lựa chọn dọn ly. Mặt khác, kia khổng uy một hàng là lạc châu phủ tới khách thương, bởi vì khổng uy thập phần thích cố bà tử ra hôi đậu hủ. Tọa ra số tiền lớn mua cố bà tử một nhà hôi đậu hủ bí phương, cho nên cố bà tử ra mới có tiền dọn đến trong thành. Như vậy vừa nói, đã giải thích cố bà tử ra tiền từ chỗ nào tới, lại đem cố bà tử một nhà đắp nạn thành lang hỏa người bị hại, tộc lao cũng có thể nói là tận tâm tận lực. Người trong thôn tuy rằng cũng không hoàn toàn tán thành tộc lao cách nói, không cảm thấy cố bà tử một nhà là người bị hại, nhưng là người khác đều phải dọn ly cố thổ. Hơn nữa cố bà tử một nhà xác thật biết cách làm giàu thẩm chiêu bên này lại tuổi còn trẻ khảo nổi lên tu tài, tiền đồ không thể đo lường, toại cũng không hề cắn chặt việc này. Việc này liền như thế bóc qua. Chờ tới rồi 8 tháng đế, cố kiều gà nhà, vịt, cá, heo trở ra cầm ra súc tất cả đều bán đến không sai biệt lắm, trong nhà đồng ruộng cũng đều kể hết thuê đi ra ngoài, đồ vật cũng đều lục tục kéo xong, chỉ còn lại có đệm chăn, cũng bị trang thượng xe bỏ, người một nhà mới vừa cùng trong thôn người cáo biệt, bước lên ly hương lộ. Liêu Thị xa xa mà hướng cố bà tử một nhà phất tay trong mắt dương dương rất là không tha ngay sau nàng liền không thể lại làm hôi đậu hủ kiếm tiền nhưng cố bà tử đối nàng rất tốt làm nàng hỗ trợ nhìn sân một năm cho nàng nửa điếu đồng tiền chỉ dung nhìn nhà ở thả còn nhiều hai khối thổ địa trồng rau cũng chính là cố bà tử ra chính phòng cùng nàng cách vách loại cây táo thổ lại còn không duyên cớ nhiều một khối cá điển Liêu Thị Tất nhiên là không thắng cảm kích đến nỗi trong thôn mọi người lại nhiều có thể thuê loại thổ địa Trong lòng cũng rất là cao hứng, cùng các nàng một nhà cáo biệt thời điểm cũng đều tươi cười đầy mặt. Bọn họ cười, cố bà tử lại nhịn không được rơi xuống nước mắt. Trung quy là ở vài thập niên địa phương. Mai thị cũng đi theo lau nước mắt, thẩm vãn cũng cảm thấy mũi có chút chua sót. Mà cố kiểu, trong tay nắm lấy vài miếng gà cảnh lông chim, cả người ngốc ngốc. Nàng trong đầu tất cả đều là đêm qua đến sáng nay phát sinh sự. Sắp tới đêm rời đi mấy ngày này, nàng ý đồ tìm kiếm quá tiểu đoàn tử tung tích. Nhưng lại không thu hoạch được gì, thẳng đến đêm qua. Đêm qua nàng cứ theo lẽ thường nấu ngọt rượu bánh trôi, phòng tới vườn rau thổ khảm thượng, nàng nghĩ, nếu tiểu đoàn tử tới, chắc chắn nhất muốn ăn bánh trôi. Chính là nàng chờ ai chờ a, vẫn là không có thể chờ đến tiểu đoàn tử. Sau lại nàng giống như nghe được động tĩnh, nhưng khắp nơi tìm kiếm, lại vẫn là không có tiểu đoàn tử tung tích. Nàng ngồi ở trong đất, hướng về phía đen xì sau sườn núi nói nàng muốn chuyển nhà sự tình, nhưng tiểu đoàn tử vẫn cứ không có xuất hiện. Chờ đến sáng nay lên thời điểm, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, thủ khảm thượng chén bị liếm đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, chén bên còn thả vài miếng gà cảnh cái đuôi thượng dài nhất, xinh đẹp nhất lông chim. Lông chim hệ dễ còn có vết máu. Chỉ một thoáng, nàng nước mắt liền chảy xuống dưới. Tiểu đoàn tử đã tới. Nhưng nó lại không có tới gặp nàng, mà là ăn ngọt rượu bánh trôi, tặng nàng gà cảnh lông chim. Nó ở lấy loại này hình thức cùng nàng từ biệt. Cố kiều đột nhiên ý thức được. Tối hôm qua nó nhất định ở phía sau sườn núi trong rừng trúc trộm mà nhìn nàng, nàng nghe được động tĩnh không phải ảo giác. Nhưng nàng cũng không biết nó vì cái gì liền cuối cùng một mặt đều không muốn thấy chính mình. Là sợ tách ra không tha, lại hoặc là, nó cùng nàng chi gian hoành trùng quần, hoành như vậy nhiều bị thương cùng chết đi soi sám. Cố Kiều chỉ biết, nàng tiểu đoàn tử trưởng thành, trung quy phải rời khỏi cái này ra, phải rời khỏi nàng. Mà nàng, cũng muốn rời đi này phiến thổ địa, Biết rõ này đó đều là chuyện sớm hay muộn cũng thật đương hôm nay tiến đến thời điểm nàng lại thập phần khó có thể tiếp thu. cố bà tử thấy nàng như thế khó chịu, nhịn không được rối tay sờ sờ nàng đầu, lại không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. xe bò lung lay, cũng chung quy là đem cô ra thôn này, tòa thôn xóm nhỏ càng ném càng xa. tiểu nhi biểu tỷ, mai chấp làm thanh âm đột nhiên vang lên. cố bà tử các nàng lúc này mới nhìn đến, điền thị mang theo tiểu nhi tử đứng ở cửa thôn lối rẽ chỗ, đang chờ đưa các nàng đâu. Cố Kiều lúc này mới từ chính mình cảm xúc rút ra, sau đó hít sâu một hơi, hạ xe bỏ cùng cố bà tử các nàng cùng nhau chiều điển thị đi đến. Mợ, Nàng thấp thấp mà hô một tiếng. Hai nhà người trao hỏi, lại nói một hồi lâu lời nói, điển thị lúc này mới giảng đạo, hai hắn cha sáng nay liền mang theo chấp thứ đi qua, làm ta nói cho các ngươi không cần sốt ruột, chờ các ngươi đến thời điểm, hắn cùng thất thúc định đã thu thập hảo mặt tiền cửa hiệu. Lúc trước vẫn đi đồ vật bọn họ cũng đều sẽ an trí hảo. Chờ các ngươi đi là có thể chu hạ. Xào nhi nàng cứu chính là như vậy chu đáo cẩn thận. Chúng ta một nhà chuyển nhà, ngược lại là vất vả các ngươi. Cố bà tử lập tức tạ nói. Thầm thầm nói quá lời, đều là thân thích, phụ một chút mà thôi. Chính là về sau đi lại lên, khả năng không có như vậy phương tiện. Điên thị nói tới đây, nước mắt cũng nổi lên nước mắt. Ai nói, chấp dũng còn ở trong thành đâu, chẳng lẽ ngươi này đương nương còn không thịnh hành đi xem hắn. Mai thị lập tức cười nói. Như thế. Điên Thị lập tức lại nở nụ cười, hai nhà người lại lôi kéo Hàn Huyên lên, qua một hồi lâu mới lưu luyến không rời mà từ biệt. Sào Nhi biểu tỷ, ta sang năm liền đi học đường đi học, chờ ta trưởng thành ta cũng tới trong thành tìm các ngươi. Mai chấp làm vội vàng hướng về phía đi xa xe bò hô, cố kiều trong lòng thương cảm cũng bị tiểu chấp làm này một câu hơi tách ra, lúc này mới đem tay phóng tới bên miệng, hướng hắn hô, tốt, biểu tỷ ở trong thành chờ ngươi, ngươi hảo hảo đọc sách, tranh thủ sớm ngày gặp nhau. Vậy ngươi chờ ta. Mai chấp làm tiếp tục hô. Hảo. Sơn dã cố kiểu trả lời kia thanh hảo xa xa mà đẩy ra, mà nàng nhìn đứng ở cửa thôn điển thị cùng mai chấp làm, trên mặt cười cười, thế nhưng cũng có nước mắt. Ở cái này ngày mùa thu, nàng tưởng, nàng đại khái rốt cuộc hiểu được nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly là cái gì tư vị. Đặc biệt là tại đây giao thông thông tin cực kỳ không phát đạt cổ đại, này vừa đi, thật đúng là không biết gì ngày tai kiến. Bất quá này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly thực mò đã bị nhữ lăng thành cửa hàng tiểu đoàn viên cấp tách ra. Mai sùng lĩnh bọn họ sớm mà liền thu thập hảo cửa hàng, còn làm một bản lớn đồ ăn chờ các nàng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, các nàng đến còn muốn dọn đồ vật, sửa sang lại đồ vật từ từ, lại không nghĩ này đó việc mai ra tam phụ tử cũng mai sùng lĩnh bốn người sớm mà liền làm được không sai biệt lắm, còn chuẩn bị nóng hầm hập đồ ăn cho các nàng. Không đơn thuần chỉ là như thế. Bọn họ còn đem đuổi xe bỏ cố cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm, chờ cơm nước xong sau, mới vừa rồi đưa cố rời đi, hai cha con lại lưu tại nơi này. Cửa hàng tổng cộng tam gian phòng, ban đầu là ngũ tu lan một gian, mai sùng lĩnh một gian, một khắc gian không. Hiện tại cố bà tử một nhà tới, liền muốn một lần nữa an bài một phen. Cố bà tử không muốn hương sư động chúng, người một nhà lại là tế quán, nàng dứt khoát làm thẩm chiêu cùng mai sùng lĩnh, mai chấp dũng một gian, các nàng bốn cái vẫn trụ một phòng. Chương 441 cửa hàng cấp thẩm vãn, canh 2. Ngũ Tú Lan nghe xong, sợ các nàng tệ đến hoảng, lại nói, tiểu vãn có thể cùng ta ngủ, vừa lúc ta có thể hảo hảo giáo nàng châm pháp. Nàng tuy là cố bà tử ra khách thuê, nhưng cũng là mai sùng lĩnh con gái nuôi, mấy năm nay cùng cố bà tử một nhà rất là thân cận, lại cùng thẩm vãn rất là hợp ý, cho nên là phát ra từ nội tâm mà đưa ra này kiến nghị. Thẩm vãn suy xét đến cố bà tử trong khoảng thời gian này eo đau. Cùng cố tiểu tệ ở một chỗ xoay người đều không có phương tiện, toại gật gật đầu, trả lời, ta cùng với tú gì cùng nhau đi, vừa lúc hướng tú gì lành giáo châm pháp. Ta cùng với chấp thứ liền ở gác mái tạm chấp nhận một đêm. Mai Hoán Thanh nói, nếu như thế, chỗ ở sự tình liền xem như thương định hảo. Mai Hoán Thanh phụ tử sở dĩ lưu lại không đi, đúng là bởi vì có việc củng cố bà tử một nhà thương nghị. Thầm thầm, hiện giờ chúng ta đã cùng lưu thị bên kia đình chỉ hôi đậu hủ sinh ý, này lập tức liền phải đến mùng 1 cũng không biết còn có thể hay không cùng vọng giang lâu bên kia liên hệ thượng ngày sau chúng ta này đậu hủ sinh ý như thế nào làm mai hoán thanh ra tiếng do hỏi lưu thị cùng vọng giang lâu trưởng quẩy cấu kết một chuyện bại lộ lúc sau cố bà tử một nhà liền cùng nàng chặt đứt liên hệ sau lại cố bà tử một nhà bởi vì khổng uy quan hệ trở về cố gia thôn cố bà tử toại lấy mai hoán thanh toàn quyền xử lý lưu thị sự lưu thị ăn vào đi ngân lượng tự nhiên không muốn lại nổ ra mai hoán thanh niệm lúc trước là nàng tìm chiêu số Lại là nàng cái thứ nhất mua cố bà tử ra trứng vịt cùng mối đồ ăn, cũng coi như là có phân ân tình ở bên trong, không muốn nháo đem đến quá khó coi. Ở trinh đến, cố bà tử đồng ý sau, chỉ là rút về lưu thị độc nhất vô nhị đại lý quyền lợi, hai nhà từ đây đường ai lấy đi, cầu về cầu, lộ về lộ. Hiện giờ, cửa hàng hôi đậu hủ cũng chỉ làm bán lẻ, cho nên cố bà tử ra này đó thời gian đức quăng chế tác đậu hủ, lại có mai hoán thanh một nhà vẫn duy trì nguyên trạng, cửa hàng bên này cũng còn có thể cung cấp được với. Cố bà tử nghĩ nghĩ, trả lời, lúc trước kia lục thiếu đã từng đề qua hợp tác, cũng không biết khổng uy tướng quân đi rồi, này hợp tác còn làm không tính, không bằng quay đầu lại chúng ta đi Tùy Châu Thành một chuyến. Mai hoán thanh gật gật đầu, có đạo lý. Ta suy nghĩ, liên tính cùng nhà hắn hợp tác không thành, chúng ta hôi Đậu hủ cũng vẫn có nguồn tiêu thụ, rốt cuộc hiện tại hôi Đậu hủ ở Tùy Châu Thành đã có chút danh tiếng. Nhưng là, nếu muốn trường kỳ hợp tác, tất yếu hình thành khí hậu. Phía trước ở cố gia thôn Các ngươi vẫn là thỉnh liêu thẩm thẩm hỗ trợ này đậu hủ mới làm được ra tới, hiện giờ này cửa hàng địa phương nhỏ hẹp, sợ là. Đây đúng là ta lo lắng sự. Địa phương tiểu một ít đều còn không tính bội vàng, mấu chốt là này cửa hàng người đến người đi, ngẫu nhiên còn có người tới trong viện thượng nhà sĩ. Này hôi đậu hủ sao chế ngày sau còn như thế nào bảo mật, đây là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cố bà từ hôm nay gần nhất liền phát hiện này cửa hàng tư mật tính quá kém, không khỏi lo lắng sốt ruột. Mãi mãi! ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Cố Kiều thò lại gần hỏi. Lúc này cửa hàng đã đóng cửa, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, nghe nàng ra tiếng, toại đều chiều nàng kia trôi nhìn lại. Cố Kiều cũng không sợ, thẳng rằng đạo, chúng ta người một nhà tế tại đây cửa hàng, chung quy không phải kế lâu dài, này chí sản sự tình sớm muộn gì muốn để thượng nhật trình. Thừa dịp hôi đậu hủ sinh ý còn không có tìm tới môn, chúng ta sớm một chút nhi đem trụ sự tình giải quyết, đổi cái rộng mở. Phương tiện làm hôi đậu hủ cùng cải bẹ địa phương, chẳng phải mỹ thay. Sao nhi nói chính là có hai phân đạo lý. Mai hoán thanh gật đầu, lại nói, hiện tại những lăng trong thành tòa nhà đảo cũng không quý, giá còn chưa kịp này cửa hàng. Ý ngoài lời, cố bà tử một nhà là mua nổi tòa nhà. Cứu cứu, vì cái gì nhất định phải ở trong thành mua đâu. Nếu ta liền trí ở ngoại ô không xa đâu. Ngoại ô mà nhưng tiện nghi nhiều. Cố kiều phản bắt nói, ngoại ô nào có có sẵn phòng ở. Mai hoán thành như mày. Chúng ta đây liền chính mình kiến A, nghĩ muốn cái gì dạng liền kiến thành cái dạng gì, chẳng phải càng tốt. Người đứa nhỏ này, trong óc còn nhớ thương người nông trang đâu. Những cái đó nông trang, đều là gia đình giàu có mới có, chúng ta này tiểu đánh tiểu nháo, không thành. Mai thị lắc lắc đầu, cũng không tán đồng. Nương, ngài chưa thử qua, như thế nào liền nói không thành. Cố kiểu mất mát không thôi. Chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc một khi làm quyết định trong nhà tiền bạc liền muốn toàn bộ đầu đến bên trong đi. Như vậy, ta mấy ngày nay ở trong thành phóng một phóng, đồng thời cũng nhờ người hỏi một chút ngoại ô sự tình, trước tương đối lại nói. Cố bà tử làm quyết định. Hiện tại lại như thế nào thảo luận, kia đều là lý luận xuông, đến tuột cùng loại phương thức nào càng thích hợp các nàng một nhà, vẫn là chờ thực địa khảo sát lại nói. Cố bà tử nói xong, lại nhìn về phía mai hoán thành giảng đạo, đã nhiều ngày liền nhiều vất vả nhà các ngươi, hôi đậu hủ sinh ý cũng toàn được các ngươi chống. Thầm thầm đây là nói cái gì? Đúng rồi Thầm Thầm, ta coi cải bẹ sinh ý không tồi, năm trước ở Cố Gia thôn làm các thôn dân loại rau cải, hiệu quả rất tốt, năm nay có không ở Mai Gia thôn cùng La Gia thôn tiến hành mở rộng. Đến lúc đó mùa xuân chúng ta lại đi thu đồ ăn đầu đó là. Đến nỗi lô chỉ, chờ tới rồi mùa xuân, tòa nhà một chuyện tất nhiên giải quyết hảo, nhưng này rau cải mạ lại quá chút thời gian liền muốn gieo giống, cho nên vẫn là sớm làm quyết đoán cho thỏa đáng. Hành, ngươi không nhắc nhở ta đều đã quên này lập tức liền chín tháng, nay cải bẹ muốn người cũng nhiều, hơn nữa ta cân nhắc, sang năm mở rộng quy mô, không chuẩn thật sự có thể giống xảo nhi nói như vậy, đẩy ra cải bẹ bánh bao chờ ăn pháp. Bất quá tạm thời liền này ba cái thôn đi, mắt khác loại này chúng ta phải thu, bằng không tia rau cải đầu người trong thôn cũng ăn không hết, chúng ta đem sang năm dự thu cân số trước cộng lại ra tới, mỗi cái thôn thu nhiều ít, bằng không đến lúc đó các thôn dân loại nhiều, ngược lại gặp phải oán trách, thầm thầm nhắc nhở đối với. kế tiếp. Hai người lại đối cải bẹ reo chồng cùng với cửa hàng sinh ý chờ sự tiến hành thảo luận. Mai thị thấy vô chính mình sự liền đi trước trải dương chiếu, cố kiều cùng thẩm Văn cũng đi hỗ trợ. Những người khác cũng bận việc chính mình đỉnh đầu sự. Thẩm Văn thấy cố kiều tinh thần không tập trung, không khỏi đẩy đẩy nàng, nhẹ giọng hỏi: Sảo nhi tỷ, ngươi còn nghĩ nông trang sự tình đâu? Cố kiều đôi lông mày khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, ngày mai nàng cũng muốn cùng mãi mãi cùng đi hỏi thăm trí sản sự tình. Đợi cho ngày thứ hai. Cố bà tử lại không có đi trước hỏi thăm việc này, mà là kêu nàng cùng Mai Thị, tuyên bố một sự kiện. Chiêu Nhi bọn họ lạc hộ là đại sự, lạc hộ cần thiết phải có chỗ ở, ta còn là giống lúc trước tưởng như vậy, muốn đem này cửa hàng thự đến Chiêu Nhi danh nghĩa, các người hai cái nhìn xem có hay không ý kiến đến gì. Cố bà tử hỏi, này đó là chuyện xưa nhắc lại. Mai Thị lúc trước liền không có ý kiến, lúc này biết được linh chi nơi phát ra, cũng chính là nhà nàng làm giàu chi buồn, lại như thế nào lại có ý kiến. Cố Kiều càng không có ý kiến. Cố bà tử thấy hai người trong lòng không đoán, lúc này mới tiếp tục giảng đạo. Ta coi Chiêu Nhi sợ là không muốn tiếp thu này cửa hàng, ta là như thế này tưởng, này cửa hàng không bằng trực tiếp hoa đến tiểu vãn danh nghĩa. Chiêu Nhi đau muội muội định không hảo lại cự tuyệt. Hơn nữa ngày sau tiểu vãn có này của hồi môn, cũng có thể tìm được càng tốt nhân ra, các ngươi cảm thấy đâu. chương 442 lạc hộ, lục thiếu tới cửa, canh ba. Này mai thì không cấm nhìn về phía Cố Kiều. Nàng nhưng thật ra đối này phân chia không có gì ý kiến, nhưng nghĩ đến nhà mình nữ nhi đều không có như vậy của hồi môn, khó tránh khỏi sợ nữ nhi nghĩ nhiều. Xem ta làm cái gì? Ta cảm thấy khá tốt a cái này thẩm chiêu nhưng vô pháp cự tuyệt, hơn nữa lạc hộ việc này vẫn là mau chút cho thỏa đáng, càng kéo dài này trong lòng luôn là không yên ổn. Cố Kiều trả lời, một phân khúc mắt cũng không. Cố bà tử trong lòng vui mừng, toại cười nói, kia việc này liền như vậy nói định rồi. Mặt khác, tiểu vãn có ngươi cũng có. Chờ nhà chúng ta hoán quá trong khoảng thời gian này, mãi mãi liền giúp ngươi đặt mua a, Nãi mãi, ngươi có thể không cần nhọc lòng ta. Cố kiểu nét môi cứng đờ mà cười cười. Không phải bởi vì nàng sẽ kiếm tiền, mà là nàng cảm thấy chính mình căn bản là không cần phải này cái gọi là của hồi môn, rốt cuộc nàng cũng không tính toán gả chồng. Cố bà tử nhìn nàng kêu biểu tình liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì, tức khác chọc chọc nàng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm sau, vừa lúc gặp thẩm chiêu cuối tháng nghỉ, Cố bà tử liền mang theo hắn cùng Thẩm Vãn đi nha môn, đem cửa hàng chuyển tới Thẩm Vãn danh nghĩa. Thẩm Vãn còn tưởng rằng là là hộ, còn không kịp xem kế thư, mơ màng hồ đồ mà liền ký tên dấu tay. Tiếp theo, chi huyện đại nhân tự mình sai người đăng ký tạo sách, cấp Thẩm Chiêu huynh muội rơi xuống tài khoản tiết kiệm. Đến tận đây, Thẩm Chiêu huynh muội hoàn toàn cùng La Hồng một nhà đoạn tuyệt quan hệ, lại vô liên lụy. Song xuôi việc này sau, Thẩm Vãn mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, lạc hộ đến có chỗ ở. Kinh Thẩm Chiêu vừa nói, Lúc này mới hiểu được nàng biến thành cửa hàng chủ nhân. Nãi nãi, ta. Tiểu vãn, đây là ca ca người cho ngươi. Hơn nữa chúng ta là người một nhà, người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Cố bà tử từ hái sờ sờ năng đầu. Cảm thụ được cố bà tử lòng bàn tay ấm áp, thẩm vãn nháy mắt lệ nóng doanh trọng, tức khắc chiều cố bà tử quỳ xuống. Nãi nãi, tiểu vãn cùng ca ca kiếp này gặp được ngài, gặp được mẹ nuôi cùng xảo nhi tỷ, thật là lớn lao phúc phận. Tiểu Vãn ngày sau tất nhiên sẽ hiếu kính mãi mãi cùng mẹ nuôi. Làm châu làm ngựa, báo đáp các ngươi ơn tình. Mau đứng lên, mãi mãi không cần ngươi làm châu làm ngựa, liền phải ngươi làm ta cháu gái. Chiêu Nhi, thất thần làm gì, mau đem Tiểu Vãn nâng dậy tới a. Cố bà tử vội vàng hô. Thẩm Chiêu lúc này mới động thủ đỡ Thẩm Vãn, giảng đạo, Tiểu Vãn, mau đứng lên, mãi mãi nói đúng, chúng ta ngày sau hiếu thuận nàng, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp đó là. Hắn là biết được chính mình muội muội tính nết Cho nên không có ngăn đón nàng quỳ xuống Kỳ thật hắn cũng nên quỳ xuống Chỉ là hắn biết được cố bà tử là không muốn bọn họ luôn mồm đề ân tình Cho nên mới nhịn xuống Được rồi được rồi Hôm nay là cao hứng nhận tử Không chuẩn khóc sức mướt Đi chúng ta về nhà đi Đêm này tin tức cùng người mẹ nuôi bọn họ chia sẻ Làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng Cố bà tử thoại mới về huynh mỗi hai người trở về Vì ăn mừng Mai thị cố ý nấu toan canh cá Năm nay tây hồng thị loại rất nhiều Cả nhà đều thích ăn này hồng toàn canh, cố kiều lộng không ít trang đàn, ăn đã đến năm mùa hè tuyệt đối không thành vấn đề. Người một nhà đều thích ăn này toàn canh cá, ngũ tú lan càng làm ai thị tay nghề trung thực phén, nhịn không được thở dài. Người này tay nghề có thể so ngũ vị lâu trưởng ngũ sư phó hảo quá nhiều. Têu ta nói à, nếu là ngươi đi khai cái tiểu lầu, ngũ vị lâu không cần 10 ngày nửa tháng là có thể bị ngươi tế đến sụp đổ. Này tư vị! a, quá thơm! Ngũ tú lan nói, lại thịnh một chén cơm lại nói. Ta đều không cần dùng nữa, liền này toàn cơm chăn canh, ta đều có thể ăn một chén. Phụt! Phòng trong mọi người tức khắc nở nụ cười. Vô hắn, ngũ tú lan lúc trước đã ăn suốt hai chén cơm, đây là đệ tam chén. Người nói vô tâm, người nghe cổ ý, cố kiều lại đem việc này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Rất nhiều năm trước, Mai Thị làm ốc đồng cùng toàn canh cá thời điểm nàng liền có chính mình mở tiểu lầu ý tưởng, chỉ là bất hạnh không có tiền vốn, người một nhà lại ở tại cố ra trong thôn, vô pháp thực hiện. Sau lại chó ngáp phải rồi phát triển hôi đậu hủ sinh ý, hiện giờ bị ngũ tú lan nhắc tới, này ý niệm liền lại chui vào trong đầu, vứt đi không được. Vì thế, ở lúc sau cố bà tử đi ra ngoài phỏng vấn trí sản công việc thời điểm, cố kiều có thể đi theo đi cũng đều tận lực đi theo đi. Không đơn thuần chỉ là như thế, mỗi khi về đến nhà, nàng còn cầm giấy bút, ngồi ở trên bàn tình tế câu họa, đem chính mình mặc sức tưởng tượng nhất nhất viết xuống. Nàng trong lòng luôn là chờ mong có thể kiến một khu nhà chính mình nông trang. Tạm thời vô pháp thực hiện, lại không ngại ngại nàng ở bản vẽ cắn câu thít chặt ra chính mình khát khao ra viên bộ dáng. tương lai tiểu nông trang, có thể nói theo hiện đại sinh thái nông trang. Chứ bỏ nhà mình nơi ở ngoài, có khắc nông gia nhạc cùng hữu nhàn giải trí chỗ. Trước cửa biến thực cây xanh hoa hồng, lại đào một mẫu hồ sen. Còn có tiểu kiều liền hành lang, bò đằng quả nho. Cách đó không sao ý theo sân thế, một tầng tầng đào ra như ruộng bậc thang dường như thổ địa, theo thứ tự loại thượng tất cả cây ăn quả. Từ đoan ngọt quả mận vẫn luôn ăn đến cuối mùa thu quả lê. Phong bố cục là tiếp theo, mẫu chốt phải có lỗ chỉ, xưởng cung hầm, mặt khác đơn độc tích địa phương cho nàng phong cái bình. Người này họa chính là cái gì? Thẩm Chiêu đột nhiên ra tiếng. Cố Kiều dùng án thư là Thẩm Chiêu, cũng chỉ có hắn nơi này mới giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Đột nhiên nghe được hắn thanh âm, nàng kinh ngạc nhảy dựng, bút lông mềm mại, bút đầu hướng trên giấy một trọc, chính là một đoàn đen xì nét mực, tức khắc lệnh nàng bản vẽ thảm không nỡ nhìn. Nàng vội vàng buông bút lông đem bản vẽ cuốn lên, chụp vào phía sau, lúc này mới xoay người nhìn về phía thẩm chiêu rằng đạo, ngươi đã trở lại. Vậy ngươi dùng án thư đi, ta đi rồi. Dứt lời, nàng vội vội vàng vàng mà ra nhà ở. Mới vừa đi đến trong viện, liền nhìn thấy Mai Sùng Lĩnh giống như từ bên ngoài lánh hai người đi tới, đang nghĩ người tới, ba người cũng đã vòng qua cánh cửa. Thiếu nha đầu, lại gặp mặt. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Cố Kiều có chút ngạc nhiên, lục thiếu. Đi theo Mai Sùng lĩnh phía sau người mặc áo tím, phong thần tuấn lãng thiếu niên, không phải lục thiếu kỷ, lại là ai? Người nại nại đâu? Ta là tới tìm nàng nói xinh ý. Lục thiếu kỳ nói. Cố Kiều còn chưa tới kịp trả lời, cố bà tử liền đã từ nhà bếp đi ra, sau đó cười nói, nguyên lai là lục lao bản tới, lao bà tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng lục lao bản chớ trách. Cố Thẩm Thẩm nói quá lời. Khi nói chuyện, Mai Thị bên kia đã bưng trà nóng mang lên trong viện bàn đá, sau đó nói. Lục lao bản thỉnh dùng trà. Lục thiếu kỳ hơi gật đầu trí tạ, lúc này mới cùng cố bà tử ở ghế đá thượng ngồi xuống. Lục lao bản lần này tới, chính là vì hôi đậu hủ tới. Cố bà tử đi thẳng vào vấn đề. Nàng trong lòng kỳ thật là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng đang định ngày mai cùng mai hoán thanh cùng đi tùy Châu. Chưa từng tưởng bọn họ còn chưa xuất phát, đối phương liền tìm tới cửa tới, này như thế nào cũng là cái tin tức tốt. Lục thiếu kỳ cũng không che lấp, đúng là. Ta nghe nói khổng tướng quân đã rời đi tùy châu phủ, lại ngoài ý muốn biết được thẩm thẩm một nhà dọn đến Nhữ Lang Thành. Nay không, nghĩ khổng tướng quân phân phói nhà các ngươi sự tất đã xong kết, thẩm thẩm một nhà cũng nên có thời gian cùng ta thương lượng này hôi đậu hủ mua bán, lúc này mới thiển mặt tiến đến. Cố Kiều ở bên cạnh âm thầm nhướng mày, thầm nghĩ, này lục thiếu kỷ quả thật là thương nhân, này tin tức nhưng đủ linh thông. Chương 443 Gen, canh 4. Ta hôm nay nếu tự mình tới chơi, tất nhiên là thành tâm. Như cũng là lần trước khai điều kiện, thẩm thẩm ngài suy xét đến thế nào. Lục Thiếu Kỳ nói thẳng nói. Cố bà tử hơi ngẩn ra, nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới hắn như vậy sảng khoái. Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại có chút do dự. Thẩm thẩm chính là có gì băn khoăn? Lục Thiếu Kỳ hỏi. Cố bà tử ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi, vẫn là giống phía trước theo như lời, chỉ có thể bán cho người vọng giang lâu. Lục Thiếu Kỳ gật gật đầu. Vậy ngươi vọng giang lâu mỗi tháng có thể muốn nhiều ít. 800 cân Này so với trước kia 1.500 cân thiếu một nửa. Trước kia trưởng quầy trung gian kiếm lời túi tiền riêng, âm thầm đầu cơ trục lợi. Trên thực tế vọng giang lâu cũng chỉ yêu cầu 5, 600 cân tả hữu, mặt khác 200 cân. Ta muốn đem này đóng gói thành các phủ lui tới quà tặng trong ngày lễ, đơn độc bán ra. Lục thiếu kỳ trả lời. Cố bà tử thần sắc do dự. Trên thực tế, nàng cùng mai hoán thanh tính quá một bút chướng. Trước kia bọn họ tuy rằng lượng đại, nhưng là giới thấp, hiện giờ toàn bộ bán cho vọng giang lâu. Tuy rằng bán đến thiếu, nhưng là giá cả cao, cứ như vậy, tiền tránh đến cùng trước kia giống nhau nhiều, người lại nhẹ nhàng không ít, nhưng thật ra không lỗ. Chính là, nàng nhìn về phía lục thiếu kỳ, giảng đạo, nói vậy lục lao bản cũng hỏi thăm rõ ràng, này cửa hàng chính là dùng để bán hôi đậu hủ. Chúng ta một nhà này đây hôi đậu hủ lập nghiệp, cũng ít nhiều này như lăng thành bá tánh ưu ái, lúc này mới có làm đại cơ hội. Nếu là hiện giờ đáp ứng rồi đem hôi đậu hủ chỉ bán người một nhà, không giải giáp bán này nữ lăng trong thành bá tánh sợ là đại bộ phận người cả đời cũng vô pháp lại ăn đến hôi đậu hủ, bởi vì bọn họ không có cơ hội đi vọng giang lâu ăn thượng một bữa cơm, cũng ăn không nổi. cố bà tử là cái bổn phận người thành thật, bất quá chính là một mâm đậu hủ, nàng ma hảo cây đậu điểm thượng nước chát, hơn nữa phân cho như vậy một xào, cũng vẫn là tiện nghi đồ vật, nàng không rõ sao có thể bán ra nửa lượng bạc, tổng cảm thấy này tiền tránh đến không yên ổn. lúc thiếu kỳ thấy nàng thân sắc, mới biết nàng không phải cố ý nâng giới, Dạ làm khó. Mà là thật sự có này ban khoăn, không cấm đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Thời buổi này, có thể không bị tiền mê mắt, còn bảo trì bản tâm nhưng không nhiều lắm thấy. Nay ở nông thôn lão bà tử, nhưng thật ra có viên không tham tài tâm. Thầm thầm, nếu không như vậy, ngươi này hôi đậu hủ bán ta sau, cũng có thể tiếp tục bán cho này như lăng thành bà cánh, nhưng không thể lại giống như như bây giờ bán, đến hà lượng. Tỷ như mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày chỉ có thể mua nhiều ít. Đã có thể làm những lăng thành bá cánh tiếp tục ăn đến hôi đậu hủ, cũng không ảnh hưởng ta ở Tùy Châu làm buôn bán, ngươi xem coi thế nào. Cố Kiều ở bên cạnh nghe được tấm tắc bảo lạ, này lục thiếu kỳ quả thực không hổ là lúc trước nhà giàu số một lục ra thiếu đừng ra, này cân não vừa chuyển, một cái chủ ý tiếp theo một cái chủ ý. Không cần phải nói, nàng ngại ngại cuối cùng khẳng định cùng lục thiếu thêm hiệp ước. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, một chén trà nhỏ sau. Nàng mãi mãi khiến cho nàng cầm giấy bút lại đây nhớ bọn họ thương lượng thỏa đáng yếu điểm. Sở dĩ không cho thẩm chiêu tới, là bởi vì cố bà tử không muốn quấy rầy thẩm chiêu, muốn cho hắn an tâm đọc sách, mà mai chấp Dũng cũng không được, mai chấp Dũng tử quá xấu. Cứ như vậy, cũng chỉ có làm cố Kiều thượng. Cố Kiều tử cũng xấu, nhưng tốt xấu không giống mai chấp Dũng như vậy xấu đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nàng chỉ phải nghe lời mà đi lấy giấy bút, ngồi ở một bên tinh tế ghi nhớ. Một nén nhang sau. Tất cả chi tiết đều lấy nói thỏa, lục thiếu kỳ thế nhưng làm cố Kiều định ra hiệp nghị. Kỳ thật này định ra hiệp nghị cũng chính là dựa theo nàng lúc trước ký lục yếu điểm lược thêm trao chuốt, lại để vào hiệp nghị điều khoản liền có thể, đều không phải là việc khó. Nhưng cố kiểu nhìn chính mình tự, lập tức chiều cố bà tử xin giúp đỡ. Nãi nãi, việc này vẫn là làm thẩm chiêu đến đây đi, ta không được a, Như vậy xấu tự, vẫn là không cần mất mặt. Xem ra nàng về sau vẫn là luyện luyện tự, vạn nhất ngày nào đó dùng được với đâu Lục Thiếu Kỳ là cái tu luyện đắc đạo nhân tinh, lập tức nhìn ra nàng băn quan nơi, tọa đối cố bà tử giảng đạo, nếu thẩm thẩm tin được, không bằng từ ta người chấp bút. Tự nhiên tin được. Cố bà tử vội vàng trả lời. nay có cái gì không tin được, viết xong nàng không cũng phải nhìn ký tên mới giữ lời sao. Lục Thiếu Kỳ lúc này mới nghiêng đầu đối cùng hắn một đạo tiến đến lao giả giảng đạo, ra mua, người đến đây đi. Ra mua được lệnh, lập tức đứng dậy chiều cố kiều đi đến, cố kiều vội vàng đem tòa nhường cho hắn. Nàng này khởi thân, bị nàng tùy ý xoa thành đoàn bản vẽ liền từ trên người rớt xuống dưới, lan đến bên cạnh lục thiếu kỳ dưới chân. Lục thiếu kỳ không lưng, đem giấy đoàn nhặt lên. Giấy đoàn có chút tản ra, lộ ra bên trong lung tung rối loạn đồ án, biên giác thượng còn lộ ra hai chữ, phát tải. Hắn không cấm có chút tò mò, tùy tay liền đem giấy đoàn cấp mở ra triển bình. Cố Kiều phát hiện đồ vật rớt, quay lại thân tới vừa lúc nhìn thấy một màn này, vội vàng hô, ai? Lục thiếu kỳ cũng đã nhắc mạnh ra tiếng. Phát tài làm giàu chi nông ra trang viên mặc sức tưởng tượng. Cố kiều mặt nháy mắt đỏ lên, vội vàng đi ra phía trước, đang muốn mở miệng làm hắn đem đồ vật còn cho nàng. Lục thiếu kỳ lại chỉ vào nàng bản vẽ hỏi, này xưởng là dùng để làm hôi đậu hủ, kia này lỗ chỉ lại là dùng để làm gì đó. Cố kiều nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời, cái bẻ, cái bẻ, ta ăn qua. Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên ý cười, lại chỉ vào cách đó không xa cố kiều họa giản dị ngọn núi ràng đạo. Này một mặt sần núi loại nhiều như vậy cây ăn quả, như vậy pha tạp, có thể sống sao. Cây đào không thể cùng mặt khác cây ăn quả hỗn loại, dư lại chủng loại ta đều chọn qua. Nói lên cái này, cố Kiều trong lòng sớm đã có cân nhắc, trước mắt thấy hắn hỏi đến nghiêm túc, lại khó được có người đối nông trang như thế cảm thấy hứng thú, nàng liền chỉ vào đồ án nhất nhất nói. Hai người một hỏi một đáp, ngẫu nhiên thảo luận hai câu, không khí nhưng thật ra thập phần hòa hợp. thẩm chiêu án thư đối với cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy trong viện tình hình chỉ thấy Tuấn Lạng lao Tím Thiếu Niên ngồi ở bàn đá bên, trên tay phủng nhăn dúm gió bàn vẽ. Tiểu Lệ Phấn Y Ly Thiếu Nữ đứng ở bên cạnh hắn, ngẫu nhiên vươn ra ngón tay bàn vẽ. Hai người mặt mày tương đối, tươi cười đến yến, hình ảnh thế nhưng cực kỳ hài hòa. Một con trường miệng muôi óng long long mà từ cửa sổ cũ trước bay qua, lại bay đi ra ngoài. Thậm Chiêu chỉ cảm thấy trong óc cũng lão lão lão rung động, trong lòng thập phần bực bội. Ma Cố Kiều nghiêng đầu đối với Lục Thiếu Kỳ cười bộ dáng, càng lạ như châm giống nhau chói mắt. Thẩm Chiêu chỉ cảm thấy mu bàn tay đau xót, túi đầu vừa thấy, kia màu đen trường miệng môi chính ghé vào mặt trên. Bang một tiếng, hắn một cái tắt chụp ở chính mình mu bàn tay thượng, sau đó vạch trần tay vừa thấy, môi đã biến thành một đoàn màu đen bù lầy, ở hắn mu bàn tay thượng bính ra màu đỏ vết máu. Thẩm Chiêu nháy mắt nhăn mày đầu, tiếp theo nháy mắt, người đã chạy ra khỏi nhà ở. Cố Kiều đang cùng lục thiếu kỳ nói được hăng say, liền nhìn thấy Thẩm Chiêu bước chân rồn dập mà lao ra nhà ở, không khỏi kinh nghi, lập tức chủ thanh. Cái này địa phương lục thiếu kỳ phát hiện nàng không có trả lời, cũng ngước mắt nhìn qua đi, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa, bố y thiếu niên đang ở múc nước rửa tay. Hắn nhớ do kia thiếu niên, tùy châu viện thí trung tuổi trẻ nhất tán đầu, này cố xảo nhi nghĩa huynh, thẩm chiêu. Hơn nữa theo tuyến người hội báo, trước đó vài ngày bị khổng uy mang theo đi chi huyện phủ nha cũng đúng là vị này thiếu niên. chương 444 làm phiếu đại, người phát xuất đi. Canh 1. Thấy thẩm chiêu chỉ là rửa tay. Cố Kiều không cấm đôi lông mày hơi trọn, sau đó mắt trợn trắng. Bởi vì nàng biết, thẩm chiêu định là thói ở sạch lại tái phát. Thẩm chiêu này thói ở sạch tương đối kỳ quái, ngươi muốn nói hắn sợ dơ, kia cũng không đúng, hắn xuống đất làm việc, chân ngâm mình ở bùn lầy đều không có vấn đề, chọn phân càng là không nói chơi. Nhưng ngươi muốn nói hắn ngại dơ, ngày thường, nếu là ai ngủ hắn giường đệm, hắn nhất định phải rửa sạch sẽ mới có thể lại nằm xuống đi, hơn nữa trên tay nếu là lọn nét mực này đó, cũng định là trước tiên rửa sạch sẽ. Cho nên, cố kiều cũng cân nhắc không ra hắn rốt cuộc sợ dơ vẫn là không sợ. Tiếp tục đi. Nàng tùng hạ vai, tiếp tục cùng lục thiếu kỳ thảo luận. Thậm chiêu nhìn thấy nàng hứng thú bừng bừng, cũng không phản ứng chính mình, xoa tay lực đạo không cấm lớn vài phần, cũng không biết ở sò cái gì kính. Chủ nhân, hiệp nghị nghĩ hảo. Gia mua bên này cũng dừng bút. Cố kiểu lúc này mới ngừng đề tài, theo sau củng cố bà tử một đạo nhìn hiệp ước, xác định không có vấn đề sau, hai bên ký tên ấn dấu tay liền đem hôi đậu hủ sinh ý nói thỏa, theo lý thuyết nói thỏa nên chạy lấy người, ai biết lục thiếu kỳ lại đối cố kiều giảng đạo, ngươi này nông trang, nếu là thiết lập tại nhữ lang thành, chỉ sợ không thành, nếu tưởng làm giàu, chỉ có tùy châu thành như rồi. cố kiều nhăn chặt mày, hơi suy tư, liền minh bạch trong đó mấu chốt, vội vàng há to miệng, thở dài, một ngữ bừng tỉnh người trong ngọc a, Ta như thế nào đã quên, này nông trang thiết lập tại nhữ lang thành, kia bất quá chính là so bình thường nông gia tinh xảo một ít. Phong phú một ít nông ra mà thôi, huống hồ này chung quanh ba tánh liền vọng giang lâu đều đi không dậy nổi, lại sao có dư thừa tiền nhàn rỗi tới ngắm cảnh du lịch. Nếu muốn làm ngắm cảnh nông nghiệp, nói theo hiện đại sinh thái nông trang, đầu tiên muốn định vị hiếu khách đàn. Tùy châu thành phụ cận nông hộ thiếu, trong thành lại nhiều là phú hộ, một đám đều có thể nhàn đến không có việc gì đi vọng giang lâu ăn nửa lượng một mâm thịt kho tàu đậu hủ, tự nhiên có kinh tế thực lực tới nông trang tiêu phí, cho nên nàng nếu muốn đem nông trang làm to làm lớn. Những lăng thành thật đúng là không thành Nhưng Tùy châu thành A Tùy châu thành hảo là hảo Nhưng chỗ đó mà đến nhiều quý cố Kiều nhịn không được lầm bẩm thì thầm Đã nhiều ngày cùng cố bà tử phóng không ít địa phương cố Kiều trong lòng đối đại hy triều giá đất cùng giá nhà cũng có cái đại khái đế huống chi nếu là dựa theo nàng này mặc sức tưởng tượng Trừ bỏ phòng trước phòng sau mà Còn không được mua một ngọn núi Hiện giờ còn vọng tưởng mua tùy châu thành phụ cận sơn Nàng chính mình đều cảm thấy chính mình nên rồi Ai ngờ lại vào lúc này, lục thiếu kỳ giảng đạo. Ta biết tùy châu thành có một chỗ phi thường phù hợp ngươi thiết tưởng. Nơi nào? Tuy rằng mùa không nổi, nhưng cố kiều vẫn là cầm lòng không đậu mà do hỏi. Ngươi đi qua tùy châu thành, nhưng đối tùy châu thành thập lý đỉnh có ấn tượng. Nơi đó hướng đông lại đi một dặm mà, chính là một ngọn núi. Cố kiều đột nhiên mở to hai mắt, ta nhớ ra rồi. Nàng vội vàng nhìn về phía cố bà tử, giảng đạo. Mãi mãi ngươi nhưng nhớ rõ, chính là ngươi nói kia sơn cốc lãng phí có thể loại hạt thóc nơi đó. Ta còn nói nếu là có thể dẫn phơi kim hà thủy lại đây, kia địa phương liền cực kỳ xinh đẹp. Nga, có ấn tượng. Cố bà tử gật đầu. Dẫn thủy. Ngươi nhưng thật ra cùng ta lúc trước tưởng giống nhau. Lục thiếu kỳ cười cười. Ngươi. Ác, ta nhớ ra rồi. Sa phu nói qua, kia giống như là ngươi lục ra mà. Ngươi còn hỏi thăm quá. Ngày đó nói chuyện phía vài câu. Lục thiếu kỳ gật gật đầu, sau đó nhìn nàng giảng đạo, tiểu nha đầu Ta cảm thấy ngươi chủ ý này rất tốt, không bằng ngươi lại cùng ta đi xem kia địa phương. Nếu là hành, ngươi ra chủ ý, ta khai quật mà, chúng ta làm một vụ lớn. Cố kiều cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn hắn. Lục thiếu. Nàng không xác định mà ra tiếng. Thế nào? Lục thiếu kỳ đứng dậy, cười nhìn nàng. Cố kiều kéo kéo khỏe môi, hỏi, lục thiếu, ngươi không phải là... Phát xuất đi. Nếu không phải sốt mơ hồ, sao có thể nói ra nói như vậy tới? Lục lão bản. Nhà đầu này đều là chút ý nghĩ kỳ lạ chủ ý, ngươi cũng đừng đầu thú. Cố bà tử cũng ở bên cạnh giảng đạo. Ai, cố thầm thầm, ta đảo cảm thấy ý tưởng này rất tốt, so với ta lúc trước còn càng tốt hơn. Như vậy đi, ta hôm nay ở thành bắc khách điếm trú hạ, sáng mai xuất phát hồi Tùy Châu. Nếu là các ngươi cảm thấy được không, sáng mai liền cùng ta đồng hành, một đạo đi Tùy Châu nhìn xem mà, chúng ta lại thương nghị hậu sự, nếu không được, tiện lợi ta không có nói quá. Lục Thiếu Kỳ cười cười ngay sau đó củng cố bà tử bọn họ từ biệt. ở bọn họ ngạc nhiên trong ánh mắt rời đi cửa hàng. chờ lục thiếu kỳ đi rồi, mai thị cùng thẩm chiêu nhịn không được vây quanh lại đây, nhìn phía cố kiều trong tay kia trương nhăn rùn do giấy. xào nhi, người rốt cuộc vẽ cái gì? mai thị nhịn không được ra tiếng hỏi. thẩm chiêu đã duỗi tay tiếp nhận cố kiều trong tay tranh vẽ, sau đó tinh tế xem xét lên. cố kiều biết được bọn họ có một đống lớn vấn đề, không đợi bọn họ do hỏi, liền đem chính mình trong đầu ý tưởng toàn bộ mà toàn nói. Liên này, thật sự sẽ có người cảm thấy hưng thu thậm chí tiêu tiền sao. Mai Thị rất là hoài nghi. Sẽ. Những lời này lại làm ai chấp dung nói, triều đại chú trọng việc đồng áng, đặc biệt là thu phục phản quân sau, khôi phục nông, cải thành trọng trung chi trọng. Năm nay cải bừa vụ xuân, tùy châu phủ chi phủ liền mang theo cấp giới tự mình đi ngoại ô, hạ đến trong đất cấy mạng, những lăng thành chi huyện cũng học theo. Ta nghe nói không ít quan phủ ra quyến vì làm bộ giáng, thường thường sẽ làm người vào phủ truyền thủ giá hiên việc. Này nông trang nếu thật làm lên, chưa chắc không thể chịu các quý nhân yêu thích. Đó là ngày sau bọn họ vì làm bộ dáng, cũng có nơi đi. Hành A, biểu ca, có ngươi những lời này lòng ta liền kiên định nhiều. Cố kiều nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy, cùng thổ địa, tự nhiên ở bên nhau, trở lại nguyên trạng, là một loại đỉnh tốt trạng thái. Nàng ban đầu chỉ là muốn cho chính mình một nhà quá đến thoải mái, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy thuận đường tránh hai cái tiền là cực hảo cho nên chậm rãi liền diễn biến thành hôm nay này phân cái gọi là làm giàu chi nông gia trang viên mặc sức tưởng tượng nguyên nhân chính là vì nghĩ đến có chút nói chuyện không đâu cho nên trước đây trước thẩm chiêu muốn xem thời điểm nàng mới có thể cảm thấy ngượng ngùng hấp tấp thoát đi không ngờ hiện giờ lại bị đại gia thảo luận lên biểu muội mãi mãi ta cảm thấy chúng ta có thể đi trước tùy châu thành nhìn xem có làm hay không lại là một chuyện khác hơn nữa hiện giờ kia lục lão bản đã biết được biểu muội chủ ý nếu là hắn trộm chủ ý đi Chúng ta cũng không có biện pháp, có thể hợp tác tự nhiên là tốt nhất. Mai chấp dung kiến nghị nói. Hắn trộm không xong. quan có cảnh, hắn vọng giang lâu dư giả. Nông ra cũng không phải là chỉ dựa vào ruộng tốt cùng thổ địa liền thành, trung tâm vẫn là người. Hắn dám trộm chúng ta chủ ý, chỉ sợ hắn tránh tiền, lập tức liền có người phục chế hắn hình thức. Hắn chỉ có cùng chúng ta hợp tác mới có thể độc nhất vô nhị, bởi vì chúng ta sẽ làm hôi đầu hủ cùng cải bẹ này đó. Cố kiều nheo nheo mắt, vẻ mặt chắc chắn. Có tiền người đều có thể khai nông trang, nhưng muốn nông trang có đặc sắc, trước mắt xem ra, nàng cụ bị trung tâm cạnh tranh ưu thế. Bởi vì nàng hôi đậu hủ đã sớm tiến vào tùy châu thị trường, hơn nữa còn bị đại gia tán thành, đã trước một bước hình thành đặc sắc. chương 445 cố bà tử ra mặt trên có người. Canh hai Nãi nãi, chúng ta đi xem đi. Cố kiều ngửa đầu nhìn về phía nàng nãi nãi, khẩn câu nói, dù sao đi nhìn liếc mắt một cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nãi nãi, Mai Chấp Dũng đôi mắt cũng sáng lấp lánh. "Hảo hảo hảo, đi đi đi." Cố bà tử không lay chuyển được bọn họ, thở dài, lại nói, "Vừa lúc lần trước đi Tùy Châu thành các ngươi không dạo đủ, trước mắt Tùy Châu thành lá Phong lại là vừa lúc thời tiết, mang các ngươi đi." Cố Kiều lập tức nhìn về phía Thẩm Chiêu, sau đó phụt cười lên tiếng, "Giảng đạo, Thẩm tu tài, ngươi phải hảo hảo đọc sách, chúng ta liền quản không được ngươi lạc." Mai Chấp Dũng lập tức nhìn về phía Thẩm Chiêu, nhịn không được cảm khái nói, "May mắn năm đó ta đọc sách không được." Bằng không mỗi ngày Nhi bị nhốt ở trong thư viện, ta thế nào cũng phải điên rồi không thể. Nói cái gì đâu? Cố Kiều lập tức ninh hắn một phen, ngươi cho rằng ai đều là ngươi đâu, cảm thấy chính mình bị đóng lại. Ngươi vừa rồi còn đang cười thầm chiêu đâu, như thế nào lúc này lại mặt khắc ta? Ngươi rốt cuộc là nào một bên? Mai Chấp Dung tức khắc tiêu đau. Ta nói được, ngươi không nói được, ta là ta bên này. Hử? Cố Kiều thập phần có lý. Mai Chấp Dung nhìn nàng kia đúng lý hợp tình bộ dáng, lập tức cáo trạng. Cô mẫu, mãi mãi, các ngươi nhìn một cái biểu muội, ta cái này biểu ca liền không thể so nghĩa huynh hôn không thành, này thiên vị đến nhà. A, đau đau đau, buông tay. Biểu huynh muội hai đã đùa giỡn lên. Cố bà tử nhìn cùng mai chấp dũng đùa giỡn cô kiểu, lại quét mắt ngoan ngoãn mà đứng ở một bên thầm chiều, không biết vì sao, trong lòng lại có chút không quá kiên định lên. Thành bác khách trạng, phòng cho khách. Khách quan, ngài muốn nước gấm tới, thỉnh chậm dùng. Tiểu nhị đem một chậu nước gấm đoan tới rồi giá gỗ thượng. Sau đó cung kính mà lui xuống Gia nua đổi kịp tiến đến đóng cửa phòng Xác định ngoài phòng người đã đi xa Lúc này mới xoay người chiều Lục Thiếu Kỳ hỏi Chủ nhân, ngày này đại thật xa Vì cái đầu hủ sinh ý cô ý chạy thượng một chuyến Hôm nay lại nhắc tới tu sửa nông trang sự tình Hay không quá mức coi trọng này cố bà tử một nhà Lục Thiếu Kỳ thông thả ung dung mà tẩy xuống tay Nghe vậy hơi hơi câu môi Giảng đạo, coi trọng Gia nua gật gật đầu Đi qua đi cấp Lục Thiếu Kỳ đệ thượng Khăn Long, lại góp lời, Bất quá chính là một cọc sinh ý, làm thủ hạ người tới đó là, ngài lại tự mình tới. Liên tính ra nhân này cùng khổng tướng quân lại có liên lụy, hiện giờ khổng tướng quân một hàng đều đã rời đi, chúng ta đó là làm cái gì, kỳ thật cũng cũng không lợi chỗ, cho nên thuộc hạ không rõ. Ngươi không rõ, là bởi vì ngươi không biết này hôi đậu hủ từ đầu đến cuối. Lục Thiếu Kỳ đem khăn lông ném vào trong buồn, sau đó đi tới trước bàn. Ra mua theo sắt ở hắn phía sau, đi đến bên cạnh bàn sách lên ấm trả vì hắn đổ trà lại đưa qua. Lúc Thiếu Kỳ uống lên hai khẩu, lúc này mới buông chúng trà, giảng đạo: "Ta làm Bạch trưởng quậy cha xét này cố bà tử một nhà, sau lại vọng Giang lâu xảy ra chuyện, ta lại làm hắn cha xét hứa chuột quầy. ngươi đoán, thế nhưng làm ta cha được cái gì?" Gia Nhu nhìn về phía Lục Thiếu Kỳ, mày nhíu lại, lắc lắc đầu. Lục Thiếu Kỳ thở dài, ánh mắt có chút xa xưa, thở dài: "Còn nhớ rõ năm trước chúng ta đem này hôi đậu hủ đẩy làm năm lễ sự tình sao? Ta vẫn luôn tưởng trưởng quậy đẩy đắc dụng tâm." Ta âm thầm quạt gió thêm tuổi nổi lên hiệu dụng, lại không nghĩ tinh tế cha xuống dưới, lại là chi phủ đại nhân trước tìm được rồi chúng ta hứa trưởng quài, chỉ là này hứa trưởng quay lúc ấy lanh công xuất ruột, toại đem này đó giấu giếm xuống dưới. Này đêm đẹp, ngươi nói chúng ta chi phủ như thế nào sẽ đột nhiên điểm danh muốn này hôi đậu hủ. gia mua kinh ngạc, cũng bị này tin tức kinh tới rồi, lại nhịn không được giảng đạo, có lẽ là chi phủ đại nhân đến chúng ta vọng giang lâu ăn qua hôi đậu hủ, cho nên... Không... Không phải hắn có hay không ăn qua vấn đề, mà là hắn cố ý đem hôi đậu hủ làm năm lễ đưa cho các thuộc hạ vấn đề. Hắn làm như vậy động cơ ở nơi nào? Gia nua cũng là đi theo lục thiếu kỳ bên người nhiều năm người, nghe vậy thực mau phản ứng lại đây, ngạc nhiên mà há to miệng, Ngài ý tứ là, này cố bà tử một nhà mặt trên có người. Lục thiếu kỳ lắc lắc đầu, nếu là có người, gia nhân này cũng không đến mức hiện giờ còn tại đây như lăng trong thành hoa. Nếu là không người, này sau lưng rốt cuộc là ai ở thao túng này hết thảy? Trợ giúp nhà nàng Chủ nhân, việc này khả đại khả tiểu Chúng ta nếu là tùy tiện cuốn đi vào Có thể hay không Sẽ cái gì Khổng tướng quân trọng nặng Thế thề y quán đã trở lại ta trong tay Lục ra cũng sớm hay muộn là ta vật trong bàn tay Ta có gì phải sợ Hơn nữa cất nhắc gia nhân này Phía sau mà người tuy rằng không biết là ai Nhưng có thể thấy được gia nhân này Nếu là muốn ở tùy châu địa giới thượng Làm buôn bán cũng không khó khăn Chúng ta cùng các nàng hợp tác Cũng nhiều chút tiện lợi Lục Thiếu Kỳ xoay người sang chỗ khác tiếp tục giảng đạo, liền tính không có tiện lợi, người cũng nhìn thấy, kia nha đầu chủ ý ngạc nhiên, gia nhân này làm hôi đậu hủ sau lại thượng cải bẹ cùng khoai lang đỏ khô, không chuẩn còn có khác bí phương, này đó bí phương đều là độc nhất phân, sớm hay muộn đều sẽ biến thành bạc. Này vì thương giả, nhãn lực rất là quan trọng, ta liền đánh cuộc này người một nhà nhất định sẽ làm được sinh động. Lục Thiếu Kỳ nói được chắc chắn, ra nuôi nhìn hắn kiên định mặt mày, trong lòng cũng nhiều vài phần khẳng định. Chủ nhân nói, sắc có đạo lý. Ngươi vẫn là không tin, không sao, ngươi thả nhìn. Lục Thiếu Kỳ cười cười, đứng dậy đi bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, sau đó cười nói, ngày mai, này người một nhà tất nhiên sẽ cùng chúng ta một đạo đồng hành. Sự thật chứng minh, Lục Thiếu Kỳ đoán trước là chính xác. Sáng sớm hôm sau, cố bà tử một nhà quả nhiên tới tìm hắn. Lục Thiếu Kỳ có chuyên môn xe ngựa cùng Sa Phu, hắn tuy không thói quen cùng người cùng nhau tê ở trong xe ngựa, nhưng nhân xe hành là Lục Gia Duyên Cớ. Không nghĩ đi thuê xe, đành phải lựa chọn nhẫn mại, làm cố bà tử bọn họ một nhà thượng chính mình xe ngựa. May mắn hắn xe ngựa rộng mở, cố bà tử lại chỉ dẫn theo cố kiểu cùng mai chấp dũng, bốn người cũng không tễ. Thức mau, vó ngựa tháp tháp, đoàn người liền loạn chọn ra những lang thành, lập tức buôn Tùy Châu Thành mà đi. Hai cái canh giờ sau, xe ngựa tới rồi Tùy Châu Thành ngoại thập lý đỉnh. Đi theo lục thiếu kỳ bên cạnh người già mua thế nhưng xách hộp đồ ăn xuống xe. Ở thập lý đỉnh trên bàn đá dọn xong tất cả đồ ăn cùng bộ đồ ăn, xem đến cố bà tử bọn họ kinh ngạc không thôi. Nếu tới rồi này thập lý đỉnh, cách này đỉnh núi liền không xa, ta nghĩ không cần lại vào thành lan lột, liền sai người trước tiên bị đồ ăn, đại gia thả tạm chấp nhận ăn chút. Chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh thông cảm. Đợi cho buổi chiều, ta lại thỉnh thẩm thẩm một nhà đi vọng giang lâu ăn một đồ tốt. Lục Thiếu Kỳ cười nói, hắn theo như lời tạm chấp nhận lại không đơn giản, đều là chút tốt nhất món ngon. Chén đĩa tinh xảo không nói, đồ ăn đều còn lưu có thừa nhiệt, cũng không biết hắn kia hộp đồ ăn làm cái gì thiết kế. Mai chấp dũng sớm đã là bụng đói kêu vang, thấy lục thiếu kỳ củng cố bà tử ngồi xuống sau, cũng đội vàng ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa. Chỉ là đang muốn động đũa, lại phát hiện mấy người cũng không động, lại chỉ phải dừng lại. Các người đều không ăn sao. Khi nói chuyện, hắn nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Lục thiếu kỳ lập tức cười nói, thầm thầm, thỉnh, mọi người đều nhanh ăn đi Đoàn người lúc này mới ăn cơm trưa, theo sau lại lên xe ngựa. Cố Kiều nhịn không được vén rèm lên ra bên ngoài đánh giá. Chờ xe ngựa xoay cái cong sau, Cố Kiều bọn họ chuyến này mục đích địa chính diện liền bại lộ ở bọn họ tầm mắt giữa. Chương 446 xem mà, canh 3. Đó là một tòa sân núi nhỏ, từ xa nhìn lại dường như một cái màn thầu, cách đó không xa lưng rửa hùng hồn núi lớn, phụ cận lại có trống trải sơn quốc, cây rừng thấp thoáng chi rằng có nhân ra, đúng là làm nông trang hảo nơi đi. Đã nhưng Hưởng Sơn giã là thú, lại không đến quá mức hoang vắng, thả này sơn cốc khai đảo sau nhất định có thể thành ruộng tốt ốc thổ, đúng lúc là phù hợp nàng trong lòng mong muốn. Mai chấp dung tác kích động mà chỉ vào tiểu sơn núi mặt sau kia tòa khí thế hùng hồn núi lớn, hương phấn mà nói, "Biểu muội, ngươi xem nơi xa kia tòa sơn đỉnh núi, giống không giống cái Lư Hương?" Hào nhã lực, tùy châu thành người còn thật sự kêu nó làm Lư Hương Sơn. Chỉ vì đỉnh núi tứ phía tuyết bích, giống nhau Lư Hương mà được gọi là Lục thiếu kỳ ra tiếng giải thích nói, cố kiều phục lại nhìn lại, chỉ thấy nơi xa kia sơn sơn thế hùng hồn, tới rồi giữa sườn núi chỗ sơn thế đột nhiên đổ tiêu, sườn núi đỉnh còn có thể thấy được chỉnh khối cự thạch, đúng là kia giống nhau lư hương tuyệt bích chỗ. Lúc này đã là cuối mùa thu, núi xa cây cối pha tạp, có lá rụng cây cao to, cũng có trưởng thành tùng bách, càng có nhan sắc sặc sỡ phong đỏ. Ngoài ra còn có là nước khói nhẹ, kia địa phương có sân chùa, cố bà tử nghi hoặc ra tiếng có, có cái lư hương chùa đang ở kia tuyệt bích phía trên là cầu nhân duyên. Trước kia cũng coi như là hương khói cường thịnh, nhưng nhân sơn thế hiểm trở, hàng năm đều có người dưới chân dấm hoặc ngã xuống trong cốc. Mấy năm gần đây liền càng thêm không có người đi. Mọi người đều càng ái đi tả khâu sơn một ít, nơi đó cũng cái gì đều có thể cầu. Lúc thiếu kỷ vì bọn họ giải thích nói, cầu nhân duyên, kia khẳng định là trong nhà trưởng bối đi cầu, một đám tay giả chân yếu, nhưng không được quăng ngã. Mai chấp dũng lắc lắc đầu liền kém trợn trắng mắt, lục thiếu kỳ cảm thấy hắn nói chuyện rất là đậu thú, cũng đi theo nở nụ cười. một chén trà nhỏ sau, đoàn người rốt cuộc đi tới kia màn thầu sơn chân núi. lục thiếu kỳ chỉ vào nơi xa cây rừng thấp thoáng gian kia mấy chỗ phòng ốc giảng đạo, năm đó ta mua ngọn núi này còn có phụ cận thổ địa, nguyên là tính toán tu sửa nhà, cung lui tới quan viên, thương hộ nghỉ ngơi. lục ra là thương nhân nhà, này đón đi dứt về là không thiếu được, nào biết này ý niệm mới vừa khởi không bao lâu, mặc chi phủ liền rơi đài. Việc này liền cũng gác lại xuống dưới. Lục Thiếu Kỳ cười cười, ngay sau đó giảng đạo, chúng ta hướng trong đi. Đoàn người tọa đi theo hắn hướng bên trong đi đến. Nơi này tuy rằng không có gì dân cư, nhưng trong rừng có chim chóc huyển chuyển thanh đề, lại không hiện tích liêu. Thức mau, bọn họ liền vượt qua cầu cạn đi tới phòng ốc trước mặt. Nghe được tiếng vang, lập tức có người từ trong viện mở cửa ra tới, thấy là Lục Thiếu Kỳ, vẻ mặt kinh hỉ mà hô, chủ nhân. Nguyên lai like đây là thế Lục Thiếu Kỳ nhìn phòng ốc cấp dưới. Lục Thiếu Kỳ lập tức cấp hai bên làm giới thiệu, sau đó làm cấp giới mang theo bọn họ khắp nơi chuyển động. Cái này thuộc kêu là Âu, nhìn qua chính là cái trung thực nông hộ, nhưng nói chuyện lại cực có trật tự, phòng trước phòng sau mà dẫn dắt cố kiểu bọn họ đi dạo một vòng, lại giới thiệu một phen bốn phía tình huống. Hắn hiển nhiên là cực kỳ hiểu biết cái này địa phương, từ hắn nói đến, cố kiều bọn họ cũng thực mau nắm giữ địa phương tình huống. Nay càng là nghe hắn nói, nàng liền càng là cảm thấy cái này địa phương phù hợp nàng tưởng tượng. Mỗi một chỗ phản phất đều là vì nàng trong lý tưởng ra viên lượng thân chế tạo. Nếu là lại có thể dẫn phơi kim hà thủy lại đây, đem này sơn cốc vần quanh, ta cảm thấy liền quá tốt. Nàng nhịn không được mặc sức tưởng tượng nói. Nơi này mỗi một chỗ đều hảo, chính là không có thủy. Tựa vào núi mang thủy, thiếu thủy như thế nào có thể hành. Ngay sau đồng ruộng tưới, hồ sen nuôi cá, tiếc nhưng đều là yêu cầu thủy. Ta đã từng cũng là như vậy tính toán, phơi kim hà kinh nhữ lăng thành chảy ra. Một đường tới rồi này tùy châu thành hối nhập khương hà, từ thập lý đỉnh bên kia dẫn lại đây, một dặm mà, nhìn như xa xôi, nhưng ta từng thỉnh người tài ba thợ khéo xem qua, nhưng trước dẫn tới thập lý đỉnh ngoại chỗ trung chỗ, lại nương địa hình chạy xuôi lại đây, này liền tiết kiệm không ít người lực. Lục Thiếu Kỳ nói, nói cách khác, kênh đào dẫn nước thủy là được không? Cố Kiều Triều hắn xác nhận nói, ân, đơn giản chính là hao chút nhi bạc. Nay toàn bộ sơn trang cải tạo xuống dưới, trừ bỏ phong ốc, ban công. Liền hành lang tu sửa, hơn nữa đường núi trải, mương máng mở, ruộng tốt khai hoang từ từ, chỉ sợ không có cái hơn một ngàn lượng bạc là không thành. Hơn một ngàn lượng. Cố bà tử đào hút một ngụm khí lạnh. Này vẫn là không bao gồm dẫn thủy cùng mua đất tiền. Bất quá, ta nói, ta nguyện ý ra mà, đến nỗi tu sửa công sự, ta cũng có thể gánh nặng. Nhưng là, nếu này nông trang thật sự khai lên, ta muốn chia hoa hồng, như thế nào? Lục thiếu kỳ lướt qua cố bà tử, lập tức nhìn về phía cố kiểu. Tuy rằng Cố Kiều tuổi con nhỏ, thả là cái nữ hoa, nhưng làm thương nhân, Lục Thiếu Kỳ tin tưởng chính mình thương nghiệp trực giác, hắn cho rằng gia nhân này chung, Tại đây sự kiện thượng chân chính làm chủ người là Cố Kiều. Quả nhiên, Cố Kiều hơi trầm ngâm một chút, hỏi lại hắn, cho nên, ngươi đây là lấy tài sản nhập cổ, nhà của chúng ta này đây kỹ thuật nhập cổ, tài sản, nhập cổ, chính là ngươi ra tiền, chúng ta ra chủ ý, ra tay nghệ. Bất quá xem bộ dáng này, chúng ta hậu kỳ còn muốn bán cù ly. Cố Kiều trả lời, nghe được bán cu ly ba chữ, Lục Thiếu Kỳ tức khắc lời, người này giải thích đảo rất thú vị, là có chuyện như vậy nhi. Cố Kiều nhìn về phía cố bà tử, ngoan ngoắn mà ngồi ở nàng bên cạnh, không có nói nữa. Cố bà tử âm thầm ngật đầu, thầm nghĩ cháu gái so trước kia càng có thể trầm ổn, lúc này mới chiều Lục Thiếu Kỳ hỏi, Kiều y đi theo Lục Thiếu y tứ, ngài tưởng phân nhiều ít hơn đâu. Lục Thiếu Kỳ vươn một cái bàn tay. 5 năm, ít nhất 5 năm. Rốt cuộc nơi này giai đoạn trước các hạng công sự tất cả phí dụng đều là ta ra, đây chính là một tuyệt bút chi ra a hơn nữa ngày sau bồi, cũng cuối cùng là ta tổn thất đại chút với các ngươi một nhà lại không gì ảnh hưởng. Cố kiều hơi như mày, sau đó nhẹ nhàng mà xả một chút cố bà tử quần áo vắt áo. Cố bà tử dừng một chút, lại hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, này mà cùng tòa nhà này hiện giờ giá trị nhiều ít đâu? Ha ha, lục thiếu kỳ tức khắc nở nụ cười, sau đó trả lời, thật không dám dâu dím. Ngươi muốn nói này mà giá trị bao nhiêu tiền, nó cũng đáng không được quá nhiều. Ta mua đến sớm, trước đây mua đất thêm kiến phòng, tổng cộng cũng mới hoa 500 lượng không đến. Nhưng ngài cũng biết, đó là trước kia năm giá đất. Hiện giờ không nói đến ta này mà rốt cuộc giá trị nhiều ít, ngươi có thể đến nơi khác đi xem, còn có hay không so với ta nơi này càng thích hợp địa phương. Cố kiểu xem như nhìn ra, lục thiếu kỳ là chắc chắn chính hắn tuệ nhãn thức châu, mà nhà mình lại phi này viên châu không lấy. Chuyện này sự tình quan trọng đại. Hôm nay mà cũng nhìn, bốn phía cũng đi dạo, chúng ta một nhà trở về đến hảo hảo thương lượng một phen. Cố bà tử như thế trả lời. Cố Kiều biết sự tình quan trọng, cố bà tử khẳng định muốn nhiều hơn suy xét, nhưng là nàng lại cảm thấy, nếu cái này liền dẹp đường hồi phủ, quay đầu lại cảm thấy thích hợp lại đến cùng này Lục Thiếu Kỳ nói điều kiện, nhà nàng liền ở vào Hạ Phong. Nơi này nàng nhìn sát thật hảo, hơn nữa Lục Thiếu Kỳ có một chút chưa nói sai, đó chính là các nàng ra gánh vác nguy hiểm cũng không lớn. Hơi nghĩ nghĩ. Nàng dừng bước chân, sau đó đối cố bà tử giảng đạo, mãi mãi, ta bụng đau. chương 447 hào khí đối đánh cuộc, canh 4. Cố bà tử cùng nàng ánh mắt một đôi, liền biết nàng là có chuyện muốn cùng nàng nói, lập tức lập tức hỏi nhà sĩ, hai người cùng đi trước. Tới rồi nhà sĩ, cố kiều đệ thấp thanh âm trực tiếp giảng đạo, mãi mãi, ta cảm thấy có thể bắt lấy. Người đứa nhỏ này, này không được trở về thương lượng sao. Nãi mãi mãi, ngươi nghe ta nói cố kiều lập tức đưa lô thay. Đem ý nghĩ của chính mình cấp cố bà tử nói. Cố bà tử đồng tử càng mở to càng lớn, càng mở to càng lớn, trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định. Ngãi ngãi bọn họ như thế nào còn không có tới. Mai chấp dụng không cấm nhỏ giọng nói thầm. Chính nét mãi, cố bà tử các nàng từ sân kia đầu đã đi tới. Ngượng ngùng đợi lâu, chúng ta đi thôi. Cố bà tử cười nói. Lục thiếu kỳ hơi có chút kinh ngạc, chiều cố kiều nhìn lại, lại thấy tiểu cô nương trên mặt cũng không nửa phần dị sắc trong lòng tức khắc có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Hắn vốn tưởng rằng này một chuyến đi ngoài, định là này tiểu nha đầu khuyên cố bà tử đáp ứng chính mình điều kiện, liền tính không phải đáp ứng, ít nhất cũng ứng biểu lộ ra hợp tác ý đồ tới. Thế nhưng không nghĩ này người một nhà nói thẳng đi. Đoàn người đành phải lại lần nữa lên xe ngựa, sau đó hướng thập lý đỉnh phương hướng chạy tới. Thầm thầm một nhà tàu xe mệt nhọc, ta đã vì các ngươi chuẩn bị phòng cho khách, trong chốc lát chúng ta đi trước vọng giang lâu dùng cơm. Ăn cơm xong sau lại từ dàn mua đưa các ngươi đến nghỉ chân tòa nhà, các ngươi thấy thế nào? Không cần lục lão bản, trong chốc lát đưa chúng ta đến trong thành có thể, chúng ta đi xe hành thuê chiếc xe lại chạy trở về là được." Cố bà tử trả lời. "Sao như thế sốt ruột?" "Không phải sốt ruột, mà là hôi đậu hủ sinh ý trong lúc nhất thời thoát không khai thân, cũng là không có biện pháp sự. "Như vậy a. Nay chỉ có làm mới có tiền dùng, tự nhiên sốt ruột, nếu là không làm cũng có thể có tiến trướng." Hôm nay tất nhiên muốn ở Tùy Châu Thành nghỉ ngơi một đêm, ít nhất ăn một đốn vọng giang lâu đồ ăn. Phải biết rằng, lần trước lòng ta thấp thoảng, nhưng đều không có hảo hảo nhấm nháp. Cố bà tử cười nói. Cố kiều nếu máu, không vui mà giảng đạo, nãi nãi, chúng ta hiện giờ cũng coi như là tiểu phú nhà, hà tất như thế vất vả. Lúc này vất vả, là vì ngày sau ngày lành a. Nói tới đây, cố bà tử phản phất nghĩ tới cái gì, lúc này mới đối lục thiếu kỳ giảng đạo, đúng rồi lục lão bản. Mới vừa rồi ngươi nói ngươi ra mà, phụ trách kiến phòng, nhà của chúng ta phụ trách ngày sau làm hôi đậu hủ, chế tạo nông trang sự, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không thể đáp ứng. Không phải ta cảm thấy điều kiện không tốt, mà là ta lão bà tử sợ làm không được. Lục thiếu kỳ những mày, tính chờ cố bà tử lời phía sau. Chỉ nghe cố bà tử tiếp tục giảng đạo, người này a một khi thoải mái, liền dễ dàng lười nhác. Ta là sợ hãi ngươi giúp chúng ta đặt mua tòa nhà, chuẩn bị cho tốt nông trang, chúng ta lại cảm thấy nhật tử an nhàn. Liền không bỏ được bức bách chính mình vất vả lao động. Này nông trang chia đôi thành chia hoa hồng, đến lúc đó cũng chỉ là rông tuyết. Thử nghĩ, này không có tiến trướng, lại nơi nào tới chia hoa hồng đâu. Nàng thở dài, lại nói, đến lúc đó nháo đem lên, hai nhà người ngược lại bị thương tình cảm. Hơn nữa chúng ta một nhà thật vất vả giàn xếp xuống dưới, chủ thói quen, ngươi muốn đuổi đi chúng ta đi, chúng ta lại nơi nào có thể thích đứng đâu. Cùng với như thế, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không cần bước vào này hưởng lạc qua. Miễn cho con cháu mất hướng về phía trước chí khí. Lục thiếu kỳ âm thầm nhớ mày, cuối cùng là minh bạch ra nhân này đánh cái gì chủ ý. Kia cố thẩm thẩm ý tứ là. hắn ra vẻ không biết hỏi. Chia đôi hồng ta không có ý kiến, nhưng đất này, chúng ta đến trước có một nửa. Chính mình đương chính mình ra, ngày sau này đó tiểu bối mới có thể kiên định chịu làm, không đến lửa nhác. Lục thiếu kỳ thầm ý, quả nhiên như thế. Thẩm thẩm ngươi đây là ở sẻo ta thì ta. hắn làm bộ không tha mà giảng đạo. Hai nhà cùng nhau kết phường làm buôn bán, tự nhiên muốn chú ý thành ý hướng chi ngày sau ngươi chỉ dùng ngồi đếm tiền, hôm nay nhìn là làm lợi, ngày sau nhưng đều là có thể kiếm trở về. nay Lục Thiếu Kỳ ở tự hỏi, hiền chất đừng nội, ta nói chính là trước có một nửa, đến nỗi dư lại kia một nửa, ta cũng hy vọng ở tam, 5 năm, năm nội bắt được tay. Cái này, Lục Thiếu Kỳ thật đúng là sợ ngây người. Hắn nhưng thật ra không có chú ý tới nàng cái kia trước tự. Gia nhân này thật to gan, thật lớn dạ tâm. Thế nhưng tưởng tay không bộ bạch lang, làm hắn giai đoạn trước đào bạc làm các loại công sự không nói, lại vẫn tưởng bạch bạch mà muốn hắn thổ địa Trên đời nào có bực này chuyện tốt. Tuy là hắn làm ngần ấy năm sinh ý, cũng chưa bao giờ gặp qua có người như thế cuồng vọng. Cố bà tử lại tiếp tục giảng đạo, chúng ta có thể thêm một phần 5 năm hiệp ước 5 năm trong vòng. Nếu là chúng ta nông trang vô pháp tránh đến giai đoạn trước đầu nhập ngân lượng gấp 2, chúng ta đây ban đầu muốn này một nửa thổ địa cũng từ đầu chí cuối mà trả lại với ngươi nếu là chúng ta tránh tới rồi, vậy ngươi kia một nửa liền phải cho chúng ta. Từ nay về sau, này phương thổ địa chính là ta cố ra tài sản riêng, mà ngài như cũ có thể tham dự nông trang chia đôi thành. Tiếp theo, cố bà tử lại nói, kể từ đó, nếu nhà của chúng ta có thể hoàn thành, ngươi ít nhất lợi nhuận phiên bội, thả thành toàn nhà của chúng ta có cái an tâm lập mệnh nơi nguyện vọng. Nếu nhà của chúng ta không có làm được, ngươi cũng không có tổn thất quá lớn, thổ địa như cũ là của ngươi. Mà đối với nhà của chúng ta. Có phấn đấu mục tiêu, cũng sẽ càng thêm bán mạng, người nói đi. Lục thiếu kỳ nghe được gâm thầm kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy hiệp nghị. Này hiệp nghị là, người nghĩ ra được. Hắn ánh mắt lướt qua cố bà tử, lập tức nhìn về phía cố kiều Mai chấp dung cũng sắc mặt vi bạch, khiếp sợ mà nhìn chầm chầm cố kiểu. Cố bà tử biết được giấu không được, thở dài. Cố kiều nhìn ba người, hơi câu khỏe môi, ngay sau đó thoải mái hào phóng mà trả lời. Cái này kêu hiệp nghị đánh cuộc. Thế nào, lục thiếu, ngài dám cùng xảo nhi một thấy sao? Không biết vì sao, lục thiếu kỳ nội tâm thế nhưng như là dâng lên một cổ không thể diễn tả nhiệt huyết cùng xúc động, chỉ cảm thấy cả người đều bị bậc lửa dường như. Hắn ánh mắt lập tức sáng vài phần, theo sau cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. Hiệp nghị đánh cuộc, hiệp nghị đánh cuộc. Hảo, hảo một cái hiệp nghị đánh cuộc. Ngươi đều dám đánh cuộc, ta vì cái gì không dám đánh cuộc. Nhưng là, năm năm quá dài. 3 năm như thế nào? 3 năm. Cố bà tử có chút khẩn trương. Cố Kiều lại trả lời, 3 năm liền 3 năm. Ngay từ đầu 5 năm kỳ hạn đó là dùng để chém giới, cho nên nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người tới, bút mực hầu hạ. Lục Thiếu Kỳ lập tức hô. Xe ngựa lập tức ngừng lại, ra nô vội vàng đem xe vách tường tấm ván gỗ bông, sau đó từ bên cạnh ám cách lấy ra giấy và bút mực, theo sau bắt đầu mài mực. Ngay sau đó, Lục Thiếu Kỳ bút tàu long xà. Nhanh chóng đem mới vừa rồi hai nhà ở trong xe ngựa theo như lời nói dừng ở trên giấy, hình thành điều khoản. Bất quá một lát công phu, hắn liền viết hảo hiệp nghị, dẫn đầu thêm thượng tên của mình, cũng ấn dấu tay. Hắn động tác như thế thần tốc, nhưng thật ra lệnh cố Kiều bọn họ chấn động. Tiếp theo liền thấy hắn đem trang giấy đổ lại đây, sau đó hướng Cố Kiều nói, "Ta ký, tới phiên ngươi." Cố Kiều lập tức đem trang giấy cầm lên, cũng không có nhất thời khí phách mà ký tên. Mà là cùng mai chấp dung củng cố bà tử tinh tế thẩm duyệt một lần, xác nhận không lộ chút sơ hở chỗ thả vô nghĩa khác chi ngôn lúc này mới từ cố bà tử chấp bút ký hiệp nghị. Ai cũng không thể tưởng được, ngày sau danh chấn Tùy Châu thậm chí trọc đến cả nước đều sôi nổi noi theo đệ nhất tòa sinh thái nông trang hiệp nghị, liền tại đây nho nhỏ trong sen ngựa ra đời. Chương 448 ta ở nơi nào gặp qua ngươi, canh 1. Hai nhà người ký kết hiệp nghị, từ đây đó là hợp tác quan hệ cho nên lục thiếu kỳ nhắc lại đi ra ngoài vọng giang lâu ăn cơm, cố bà tử liền không hảo lại chống đẩy. trong bữa tiệc mai chấp dũng nhưng thật ra ăn uống thỏa thích, cố kiều tắc đối với đẩy bàn món ăn chân quý, nhịn không được cùng lục thiếu kỳ thảo luận nổi lên ngày so đối với nông trang xây dựng ấm áp dễ chịu tưởng. cố kiều dám tưởng, lục thiếu kỳ dám làm, hai người nhưng thật ra ăn nhịp với nhau, rất có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ. rượu đủ cơm no sau, lục thiếu kỳ tự mình đem người một nhà đưa đến trước tiên An bài tốt chỗ ở cùng ba người cáo biệt thời điểm, hắn cuối cùng là nhịn không được hỏi cố kiều, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? cố kiều hơi sừng sốt, trầm ngâm một lát, theo sau ngẩng đầu lên cười nói, muốn nói gặp qua, là gặp qua. lục thiếu kỳ kinh ngạc mà nhìn nàng, hiện giờ hai nhà hợp tác, cố kiều cũng không hề cất giấu, thoại rằng đạo, ta đoán lục ít nói đại khái là năm kia, cũng không sai biệt lắm là cái này mùa, chính là nhà ta vào thành tới bán linh chi kia một lần, kia một lần. Lục Thiếu cùng lúc trước Mạc Chi phủ nhi tử Mạc Thiếu bên đường phi ngựa, Mạc Thiếu hơi kém đụng phải người qua đường, kia người qua đường đó là ta. Lúc ấy vẫn là Lục Thiếu mở miệng ngăn lại, mới miệng ta cùng với nghĩa huynh thẩm chiêu một đòn đánh, bằng không Mạc Thiếu roi phải chịu xuống dưới. Kinh nàng nhắc tới, Lục Thiếu kỳ quả nhiên nhớ tới một việc này tới. Trên thực tế lúc trước cùng Mạc Thiếu cùng phóng ngựa, đả thương người sự đều không phải là ngẫu nhiên, sở dĩ đối này một kiện nhớ rõ như vậy rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì cố kiểu này đôi mắt Chính như nàng giờ phút này, ngậm doanh doanh ý cười nhìn chính mình, con ngươi Hắc Bạch phân Minh, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, còn mang theo vài phần giàu hoạt đáng yêu, trong nháy mắt cùng trong trí nhớ cái kia tiểu nha đầu trọng điệp lên. Thế nhưng là ngươi, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ lúc trước Lục thiếu xuất ngôn tương trợ. Nói, Cố Kiều hướng hắn phúc phúc. Lục thiếu kỳ lập tức nở nụ cười, chưa từng tưởng chúng ta lại có như thế duyên phận, ngươi trưởng cao không ý ta. Nói lên cái này, Cố Kiều lại có chút không cao hứng. Người ở bên ngoài xem ra nàng là trường cao không ít, có biến hóa, nhưng cùng thẩm chiêu huynh muội cùng nàng biểu huynh nhóm so sánh với, nàng giống như là không giải cái kia, thật là làm giận. Được rồi, vậy các ngươi liền mau chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta làm giàn đuôi mang các ngươi đi tả khâu sơn, cũng thưởng thưởng chúng ta tùy châu thành nổi danh rừng phong. Lục thiếu kỳ vội vàng nói, vậy làm phiền lục thiếu, lục thiếu đi thông thả. Cố Kiều Hào phóng mà ứng, nhìn theo lục thiếu kỳ rời đi. Đám người đi rồi, mai chấp dũng nhịn không được hỏi các ngươi nhận thức a chưa nói tới nhận thức chính là hắn lúc trước giúp chúng ta một phen cố kiều trả lời ngay sau đó lại nhìn về phía nàng ngái ngái ngái ngái hai nhà ngày sau muốn trường kỳ hợp tác nhất định phải thành tâm lấy đãi, cho nên ta hôm nay liền nói ngài cảm thấy như thế nào ngươi làm rất đúng huống hồ linh chi sự tình nhân gia đều biết được cần gì phải để ý cái này việc nhỏ đâu ngươi một nhà liền vào phòng chỉnh đốn thu thập sau nghỉ ngơi ba ngày sau cố kiều bọn họ từ tùy châu thành trở về còn cấp thẩm chiêu bọn họ mang theo tùy châu thành lễ vật. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền cảm thấy cửa hàng không khí có chút chấm thấp, không đơn thuần chỉ là như thế, đi vào hậu viện sau còn nghe thấy được một cổ trung dự vị. Cô mẫu Tiểu Vãn, chúng ta đã trở lại. Mai chấp dung đối với sân Hô. Thẩm Vãn lúc này mới xốc rèm cửa từ Mai Sùng Lĩnh trong phòng đi ra. Người như thế nào từ chúng ta trong phòng ra tới? Mai chấp dung kinh ngạc hỏi, lại thấy nàng trong tay bưng chén, càng là kinh nghi. Thất thúc tổ làm sao vậy? Hắn lập tức vén lên áo choàng chiều nhà ở chạy tới, mới vừa đi tới cửa liền phanh một chút đụng phải người tường, ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời ngạc nhiên, cha, cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Cố kiều cũng thực giật mình. hương Mai hoán thanh đem ngón trỏ dựng ở bên miệng, sau đó đối bọn họ giảng đạo, qua đi nói chuyện. Nói, hắn dùng đại trưởng đem Mai chấp dũng phiên cái mặt, đẩy hắn một chút, Mai chấp dũng lúc này mới đi theo hắn một đạo tới rồi trong viện. Chính là xảy ra chuyện gì Cố bà tử nhịn không được hỏi. Thầm thầm đi trước phóng đồ vật đi, trong chốc lát chúng ta nhà bếp nói chuyện, đừng làm cho thất thúc nghe thấy được. Mai hoán thanh đệ thấp thanh âm giảng đạo. Cố bà tử trong lòng kinh nghi bất định, nhưng trên tay đồ vật rất chậm, vẫn là theo lời đi thả đồ vật. Chỉ chốc lát sau, người một nhà đi vào nhà bếp. Mai thị đang ở thu xếp cơm chiều, lúc trước vội vàng xào rau thoát không khai thân, trước mắt đồ ăn nổi lên nổi, lúc này mới đem mâm đoan đến trên bàn, sau đó nói, nương, các ngươi trước rửa tay Ta lại có hai cái đồ ăn thì tốt rồi. Cố bà tử phát hiện, trên mặt nàng vui mừng cũng không rõ ràng, cũng một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Thừa dịp nàng còn muốn xào rau cái này công phu, cố bà tử vội vàng chiều mai hoán thanh hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Thầm thầm còn nhớ rõ các người mang chiêu nhi đi Tùy Châu thành khảo thí phía trước, ngày ấy tại đây trang phục cửa hàng, có cái phụ nhân mua trang phục, tú nương lại chiều nàng để cử chúng ta hôi đậu hủ, sau lại thất thúc phát hiện này phụ nhân là lý viên ngoại nữ nhi sau thất th Nhớ rõ, Cố bà tử mày nhiễu chặt, trong lòng ẩn có bất an. Lại nghe Mai Hoán Thanh tiếp tục giảng đạo, thất thúc ngày đó không có từ kia phụ nhân trong miệng được đến hữu dụng tin tức, qua đi thế nhưng lấy đưa hôi đậu hủ danh nghĩa tự mình đi Viên ngoại phủ. Viên ngoại phủ người chỉ đương hắn là kẻ điên, tự nhiên đem hắn đuổi ra tới. Việc này ta nguyên bản không biết, vẫn là lần này đã xảy ra chuyện mới từ Tú nương trong miệng biết được. Xảy ra chuyện, chuyện gì? Nghĩ đến vừa rồi dược, Cố Kiều sắc mặt ngưng trọng, bởi vì quá mức quan tâm nhịn không được sen miệng đại nhân nói chuyện mai hoán thanh hai người cũng không có trách cứ nàng ý tứ ngược lại giải thích nói ngươi ngoại thúc tổ là cái cố chấp tự nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ hắn cảm thấy này phụ nhân tất nhiên biết được năm đó ngờ huynh tử vong chân tướng cho nên trong lúc lại đi hai lần kia lý viên ngoại một nhà thích ăn chúng ta hôi đậu hủ nhưng trước kia đều là từ lưu thị nơi đó đính, lần này chúng ta cùng lưu thị đỉnh chỉ hợp tác thất thúc rốt cuộc có cơ hội vào viên ngoại phủ lại không nghĩ làm sao vậy Mai chấp dũng cũng khẩn trương không thôi. Lại không nghĩ bị kia viên ngoại trêu chọc lúc nhã, sau đó đem hắn đuổi ra môn. Nôn ngữ tranh chấp gian, gia đình động thủ, đẩy thất thuốc một phen. Ta đã thỉnh đại phu tới nhìn, này ngã thương nhưng thật ra không đáng ngại, thất thuốc đây là tâm bệnh, trong lòng chấp nghiệm bị thương thần, cho nên mới sẽ một bệnh không dậy nổi. Cố bà tử thật dài mà thở dài, một chốc cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Mai chấp dũng vào thành sau tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng tính tình lô mãng cùng xúc động vẫn là ở. Nghe nói Mai Sùng Lĩnh kêu kêu lý viên ngoại người cấp bị thường, lập tức vén tay áo hùng hổ mà giảng đạo, ta muốn đi tìm kêu lý viên ngoại tính sổ. Hồ nháo. Mai Hoán Thanh một phen giữ chặt hắn sau cổ áo. Mai Chấp Dũng khó chịu, người đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ liền như vậy tính. Nhân ra là viên ngoại, người tính cái gì? Mai Hoán Thanh hỏi lại. Ta, Mai Chấp Dũng đối thượng Mai Hoán Thanh ánh mắt, giọng nói đột nhiên im bặt Đúng vậy, nhà bọn họ tính cái gì? Bất quá chính là tránh hai cái dư thừa tiền bạc, nói đến cùng bất quá là không căn không đế nông ra. chương 449 manh mối, canh 2. Mai Hoán Thanh tiếp tục bổ sung nói, huống hồ, ta đã tìm đại phu nhìn, ngươi thất thúc ngã thương cũng không lo ngại. Lý viên ngoại cũng bất quá là bực hắn nhiều phiên dây dưa, mới có như vậy vừa ra. Cố Kiều chú ý điểm lại ở tâm bệnh hai chữ thượng, nàng nhịn không được ngẩn đầu hỏi, nãi nãi, cứu cứu, vọng thúc chết, đến tuột cùng cùng này lý viên ngoại một nhà có vô quan hệ. Này cố bà tử lắc lắc đầu, nàng cũng thật là không biết. Ta hôm qua đi lý viên ngoại phủ, cô y đi tìm lý viên ngoại. Lý viên ngoại đối việc này nói năng thận trọng, này trong đó chỉ sợ nhiều ít có điều liên lụy, đến nỗi ra sao loại liên lụy, lại không được biết rồi. Mai hoán thanh trả lời. Ta đây đi xem ngoại thúc tổ. Cố kiều lập tức nói. Ai, xào nhi. Mai thị vội vàng hô, sắc mặt lo lắng. Mai ngờ chết thời điểm cùng cố hi ở một chỗ. Bởi vì việc này Mai Sùng Lĩnh đối Mai Thị cùng cố ra hoán nhiều năm, sau lại ngẫu nhiên gặp được Cố Kiều, hai nhà quan hệ mới dần dần phá băng hòa hoán, cho nên Mai Thị lo lắng nữ nhi đi sẽ tao nổ Mai Sùng Lĩnh mặt lệnh. Cố Kiều tất nhiên là biết được nàng nương lo lắng, lập tức giảng đạo, không sợ, ngoại thúc tổ đại ta thật là thân hầu. Dứt lời, nàng xoay người liền đi Mai Sùng Lĩnh trong phòng. Với lúc gặp mặt trời xuống núi, ánh sáng không đủ, phòng trong lại cửa sổ nhắm chặt, càng có vẻ ánh sáng tối tăm Cố Kiều đẩy cửa đi vào, chỉ nghe thấy một trận nồng đậm dược vị ở giữa không khí nặng nề, lệnh người áp lực. Mà Mai Sùng Lĩnh nằm ở trên giường, thân xác có bệnh tái nhợt, biểu tình nghệ hoài, càng là lệnh người lo lắng. Mới bất quá ngắn ngủn ba ngày không thấy, Cố Kiều lại cảm thấy hắn phảng phất giả rồi rất nhiều. Nàng lập tức đứng dậy đi đem cửa sổ chi khởi. Đừng mở cửa sổ, ta cảm thấy lạnh. Mai Sùng Lĩnh trầm thấp vô lực thanh âm vang lên. Lệnh ta liền cho ngài lại thêm một giường chăn. Này lại không phải vào đông Hàn Thiên. Thả hôm nay cũng không gió to. Ngay như vậy khóa cửa sổ, không khí không lưu thông, trong phòng tràn đầy dược liệu cay đắng, người này thân thể sao có thể hảo đến nhanh nhẹn. Cố Kiều hỏi lại. Nàng là cái chấp hành phái, khi nói chuyện cửa sổ đều đã mở ra tới. Khu khu, khu khu. Mai sủng lĩnh lập tức hò khăn lên. Cố Kiều đi qua đi, đem hắn đỡ lên, bỏ thêm gối rửa sau lại dìu hắn uống nước, chờ đem nước uống xong, buông chén, lại thật sự cho hắn bỏ thêm một giường chăn. Này. Toàn bộ lộng xong sau nàng mới ở mép giường trên ghế ngồi xuống, đối Mai Sùng lĩnh hỏi, không lạnh đi. Mai Sùng lĩnh sắc mặt ngượng ngùng. Cố kiểu như là lừa tiểu hài tử dường như, khuyên giải an ủi nói, ngoại thúc tổ, ngươi cũng không thể lăn lộn ngươi bản thân thân thể, này vạn sự đều cần phải có cái hảo thân thể mới có thể hành, đúng hay không? Ngươi nếu muốn điều tra do vọng thúc chết trận tướng, liền càng muốn tỉnh lại lên A. Ngươi đều đã biết. Mai Sùng lĩnh chiều nàng trông lại, Nhà chúng ta sự luôn luôn không dối gắt ta, ngươi lại không phải không biết. Ngoại thúc tổ, ngươi có nói cái gì kỳ thật cũng có thể cho ta nói, ta liền tính không thể hỗ trợ, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một vài, ngươi cảm thấy đâu. Cố kiều ngồi ở mép giường, lôi kéo hắn ấm áp khô ráo bàn tay to nói. Nàng lời nói mềm nhẹ, biểu tình điềm tĩnh, không giống ngày thường như vậy kêu kêu quát quát, nơi chốn lộ ra săn sóc cùng quan tâm tới. Mai sùng lĩnh trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy nữ hài nhi thật sự là tiểu áo đông. Trong lòng cảm động đồng thời, cũng không hề áp lực chính mình, toại bắt được tay nàng giảng đạo, ta không cam lòng à, không cam lòng. Cố kiều ngoan ngoãn ngồi ở một bên, lặng lặng mà đảm đương lắng nghe giả. Năm đó ngờ xảy ra chuyện sau, ta không tin hắn là chết đuối bỏ mình, liền một mình đi vào nhữ lăng trong thành hỏi thăm. Sau lại trần trọc mới biết được, hắn có lẽ là đắc tội lý viên ngoại. Ngày ấy ở âm phong lĩnh khi, ta cũng từng cùng ngươi cùng thẩm chiêu đề qua, nhưng ta vẫn chưa nói rõ, hắn đắc tội lý viên ngoại nguyên do. Cái gì nguyên do? Hay là, cùng lần trước đến này phô trung vị kia phụ nhân có quan hệ? Cố kiều nhạy bén mà ý thức được cái gì, sau đó liền nhìn thấy Mai Sùng Lĩnh gật gật đầu. trách không được ngày ấy Mai Sùng Lĩnh như thế thất thố, lại vẫn muốn ngăn lại kia phụ nhân không cho nàng đi. Nhưng là sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Ta nhiều phiên hỏi thăm mới vừa rồi biết được, kia lý viên ngoại nhi tử thượng nhiều, nhưng chỉ này một con gái duy nhất. Nghe đồn này nữ nhi không biết làm sao coi trọng thư viện tuổi trẻ học sinh, mà kia học sinh. Vô cùng có khả năng chính là ta năm ấy thiếu khí thịnh nhi. Lý viên ngoại tất nhiên là không được hắn nữa nhi thất cả, toại từ giữa cản trở, ngày đó. Mai Sùng lĩnh rũ xuống đôi mắt, nắm tay nắm ở cùng nhau. Nghe nói, nàng kia vốn muốn tìm được con ta cùng nàng tư buôn, sau không biết làm sao, con ta liền rơi vào trong nước, đã chết. Cố kiểu khiếp sợ mà mở to hai mắt, cũng không biết này trong đó còn có này chờ ẩn tình. Mai Sùng lĩnh lại tiếp tục giảng đạo, này hết thảy đều là ta hỏi thăm tới trong lòng ta cũng còn còn có nghi ngờ nhưng ngày hôm trước ta rốt cuộc vào Lý Viên Ngoại Phủ môn Lý Viên Ngoại châm chọc ta giáo dưỡng vô Phương mới làm ta nhi làm ra lén lút trao nhận rèm pha tới còn nói con ta sách thánh hiền đều đọc được trong bụng ta thế mới biết hiểu ngày ấy hắn nữ nhi tính toán cùng chi Tư buôn người thật sự là con ta đến nỗi con ta rơi xuống nước bọn họ một nhà lại là cự không thừa nhận Cố Kiều cũng thở dài tốt xấu xem như tìm căn do bất quá này giết người tội danh đối phương năm đó không nhận Chuyện tới hiện giờ, cảnh đời đổi rời, liền càng không thể nhận. Ta lúc ấy nhất thời kích động liền động thủ, lại đánh không lại bọn họ người nhiều, cuối cùng bị đuổi ra lý phủ. Ta, ngờ thuộc đọc sách thánh hiển, biết lễ thủ lễ, như thế nào cùng viên ngoại gia lâu cư khuê phòng nữ nhi có điều liên lụy. Ta là phụ thân, ta biết ta nhi tử, ta không tin, cho nên ta nhất định phải tìm kia phụ nhân hỏi cái rõ ràng minh bạch, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mai Sùng Lĩnh nói tới đây không khỏi kích động một kích động lại hò khăn lên. Cố kiểu vội vàng vỗ vô hàn bối, chờ hắn hò khan bình ổn mới hỏi nói, kia ngoại thúc tổ lần này đi, nhưng có nhìn thấy kia phụ nhân. Mai sùng lĩnh lắc lắc đầu, kia phụ nhân là trở về thăm viếng, nàng xa gả lạc châu phủ, lạc châu phủ cùng này tùy châu thành núi cao sung dài, lần này may mắn mới cho được phải, cho nên ta mới vội vã chứng thực. Chính là, hiện giờ này phụ nhân đã đi trở về. Nói cách khác, manh mối chặt đứt, Ngoại thúc tổ vậy ngươi biết này phụ nhân đến tuột cùng gả cho ai sao mai sùng lĩnh lắc đầu hắn một giới nông hộ hiện giờ có thể nghe được này rất nhiều tin tức cũng toàn mệt này cửa hàng làm hắn nhận thức rất nhiều nhữ lăng trong thành cư dân nhưng nếu nói nhiều người khác lại là sẽ không dễ dàng nói cho hắn đúng rồi ngoại thúc tổ ta còn nhớ rõ ngài năm đó để qua một người nói hắn là ta phụ thân cùng vọng thúc cùng trường sau lại điên điên cùng cùng hắn tên cứ gọi là gì ra ở nơi nào ngươi lại biết không cố kiều lại hỏi này ta biết Mai sùng lĩnh năm đó đi đi tìm người này vài lần, tự nhiên tràn đầy ấn tượng. kia ngài nói cho ta nghe một chút đi. Người nọ họ đàm, danh cùng quân, đàm gia thôn nhân sĩ. Đàm gia thôn khoảng cách như lăng thành ước chừng 20 giảm lộ, cái kia thôn sinh sản nhiều hoa quả, cũng coi như là nổi danh. Đàm gia thôn. Cố kiểu lẩm bẩm thi thầm, tổng cảm thấy chính mình giống như nghe qua nơi này. chương 450 cố kiểu cầu vương thí, canh ba. Nàng âm thầm đem người danh cùng địa danh nhớ kỹ lại trấn an Mai sủng lĩnh một phen, lúc này mới hống đến hắn ăn cơm, lại đi nhà bếp bưng dễ dàng tiêu hóa đồ ăn lại đây, nhìn hắn ăn xong rồi, lúc này mới làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ lộng xong sau, nàng cũng mới đi nhà bếp ăn cơm. Cố bà tử bọn họ này một đường ngựa xe mệt nhọc, Mai thị liền để lại đồ ăn, sau đó thu xếp làm đại gia ăn trước. Vừa lúc thẩm Chiêu hôm nay tan học vãn, Cố Kiểu vừa lúc cùng hắn cùng nhau ăn. Ngươi ở cân nhắc cái gì đâu? Thẩm Chiêu thấy nàng ăn cơm đều ở thất thần nhịn không được ra tiếng hỏi, cố kiều quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn quan tâm mà nhìn chính mình, vội vàng lột mấy khẩu cơm, ăn ngấu nghiến mà ăn xong, sau đó buông chén đũa, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía thầm chiêu, giảng đạo, kế tiếp ngươi ăn người, ta nói ta, ngươi nghe xong lại giúp ta phân tích một vài. Thầm chiêu hơi nhướng mày, sau đó gật gật đầu, chỉ là nhìn thấy khỏe miệng nàng còn còn sót lại một viên hạt cơm, nhịn không được rối tay thế nàng lau sạch sẽ, cố kiều đang muốn mở miệng vậy môi lại cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp xúc cảm, tức khắc ngạc nhiên mà nhìn phía hắn, trong lúc nhất thời ngơ ngác mà đã quên nói chuyện, tim đập cũng mạc danh ra tốc. Thẩm Chiêu cũng đã thu tay, nhắc nhở nói, giảng đi." Cố Kiều cưỡng chế trong lòng hỗn loạn tinh tố, lúc này mới đem nàng ở trong phòng cùng Mai Sùng Lĩnh nói chuyện toàn bộ nói cho Thẩm Chiêu, theo sau lại nói, "Ngoại thúc tổ nói cho ta, đó là tín nhiệm ta, mà hắn đối ngoại mãi, mãi cùng ta nương đều rất là chú ý, cho nên chuyện này ta không tính toán nói cho các nàng." Rốt cuộc nếu là nói, đó là vọng thúc đạo đức cá nhân có mệnh, ta tưởng đây cũng là ngoại thúc tổ bị bệnh nguyên nhân, bởi vì hắn không tiếp thu được cái này. Tạm thời nói là sự thật đi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thậm chiêu biết được nàng trong lòng định là có chủ ý. Cố Kiều rũ mắt, hơi trầm ngâm một lát, mới vừa rồi giảng đạo, vọng thúc chết là ngoại thúc tổ tâm bệnh, ngoại thúc tổ muốn đơn giản chính là cái chân tướng mà thôi, cho nên ta tưởng hỗ trợ điều tra chuyện này. Từ trước ở Cố Gia Thôn, chúng ta muốn người không người. Đòi tiền không có tiền, không có năng lực, hiện giờ tóm lại có thể khả năng cho phép mà làm chút cái gì, ta không nghĩ bỏ mặc. Vậy ngươi như thế nào làm? Ta này không phải tìm ngươi thương lượng tới sao, ngươi như vậy thông minh, đầu như vậy hảo xử nhất định so với ta càng có chủ ý. Cố Kiều lập tức khai nói. Thậm chiêu thấy nàng trong mắt hoàn toàn là đối chính mình tín nhiệm, một lòng chỉ cảm thấy trướng đến tràn đầy. Lại thấy nàng lún đồng tiền như hoa, tức khắc bị lạc ở kia tươi cười bên trong, ánh mắt si mê không đành lòng thu hồi. Cố Kiều cảm thấy hắn ánh mắt có chút không thích hợp, dần dần mà, nàng tươi cười liền không được tự nhiên mà thu trở về. Ngươi, ngươi xem ta làm cái gì? Nàng không cấm hỏi, theo bản năng mà dỗi tay lau khỏe miệng, nhược nhược mà nói, chẳng lẽ còn có hạt cơm? Thẩm chiêu bị nàng vừa hỏi, hơi ngơ ngẩn, vội vàng muốn ngồi thẳng, rồi lại sợ trước sau tương phản quá lớn tiết lộ nỗi lòng, vì thế liền mặt không đổi sắc duỗi tay đi, nghiêm trang mà giảng đạo, không có hạt cơm, nhưng có dầu mỡ. Nói, hắn liền đem nàng khỏe môi lại xoa xoa. Cố kiểu đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt bạo hồng, vội vàng từ trong tay háo móc ra khăn, đưa lưng về phía thẩm chiêu lau khô miệng, trong lòng lại đến không được. Thẩm chiêu nhìn thấy nàng tiểu lão thử giống nhau sột sột xoạt soạt bộ dáng, tức khác nhịn không được nẹn cười. Yên tâm, ta sẽ không chê cười ngươi. Hắn xem náo nhiệt không chê chuyện này lại nói. Rõ ràng không thể nào, lại bị hắn nói được cùng thật sự dường như. Cố kiểu càng là nhận định chính mình thất thố. Tức khắc bực xấu hổ không thôi, nghe hắn như thế treo gẹo, đơn giản bất chấp tất cả, xoay người đem khăn hướng trong lòng ngực hắn một ném, cả giận nói, cười cười cười, có như vậy buồn cười sao? Hưởng phí ngươi thuộc đọc sách thánh hiền, các ngươi phụ tử đó là giáo ngươi như thế nào treo gẹo người? Làm sao vậy đây là? Nghe được la hét tầm ý thanh âm, mai thị lập tức đi vào nhà bếp tới. Cố kiều tức giận mà ngồi ở trên chỗ ngồi, trả lời, không có việc gì. Thầm chiêu cũng trả lời, mẹ nuôi, không có việc gì. Chính là xảo nhi đưa ta lễ vật, ta nói hai câu, nàng không cao hứng. Người đứa nhỏ này cũng thật là, người đưa ca ca lễ vật, ca ca nói thượng hai câu làm người biết hắn tâm ý, sau này người lại đưa càng thích hợp còn không phải là, như thế nào nhà mình ca ca cũng sinh khí. Mai thị lập tức gỡ trách cố kiểu. Không phải, nương, người là ta nương sao? Cố kiều mở to hai mắt nhìn. nay thẩm chiêu lung tung biên cái lý do nàng nương cũng tin. Tin liền tính, còn thiên giúp thẩm chiêu, này tính chuyện gì? nàng mới là thân sinh hảo phạt. được rồi được rồi, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong ta hảo thu thập. Mai thị thuốc dục nói, cố kiều biễu biễu môi, thập phần khó chịu. đám người đi rồi, thẩm chiêu nhìn thấy nàng tức giận bộ dáng, khỏe môi cong cong, lại không hề để cập cái này đề tài, mà là giảng đạo. vọng thúc chuyện này muốn điều tra rõ chân tướng, hiện giờ có hai con đường tử. một, tìm được cái kia kêu, kêu đàm cùng quân người, rốt cuộc năm đó vọng thúc truy hà hắn ở đây, nhị, tìm được lý viên ngoại nữ nhi. Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng định biết được, thả nàng cha năm đó như thế đau nàng, nếu lấy nàng làm đột phá khẩu, có lẽ có thể có thu hoạch. Một cái là hiện trường mục kích chứng nhân, một cái là đương sự, đích xác, chỉ có tìm được này hai người mới được. Cố Kiều nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Nga, không có gì, ngươi tiếp tục. Trước mắt tới nói, Lý Thị tương đối khó tìm, nhưng cũng không thể từ bỏ, có thể trước tìm những lăng thành bà mối hỏi thăm một vài. Rốt cuộc lúc trước lý thị xuất giá, nhất định là tìm bà mối hỗ trợ nói tốt cho người. Bất quá ngươi là chưa gả nữ, loại chuyện này ngươi không hảo suốt đầu, ta cảm thấy có thể tìm tú gì hỗ trợ. Cố kiều ánh mắt sáng lên, hành A, thầm chiêu, thực sự có ngươi. Tú gì là hóa ly người, hành sự có phụ nhân tiện lợi, hốn hồ nàng tay người hảo, người lại Mỹ. Này đó bà mối đã sớm nhìn chung nàng tưởng hỗ trợ nói tốt cho người, đều bị tú gì cấp không mềm không ngạnh mà đẩy đi ra ngoài, nếu là tú gì chịu mở miệng. Mấy tin tức này tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Cố kiểu bội phục không thôi, dù sao nàng liền chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể từ bà mối trên người vào tay, hơn nữa bọn họ còn có có săn ứng đối chi sách. Thứ hai, tìm được đàm cung quân. Nếu ta không có nhớ lầm, đàm ra thôn gieo trồng hoa một là có tiếng, ngươi đừng trực tiếp đi tìm người, bằng không người khác sẽ cảm thấy ngươi là đại phiền thoái, ai đều sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi có thể. Ta có thể nương nông Trang muốn biến thực cây ăn quả cùng nổ trồng hoa một sự tình, đi đàm ra thôn tìm thợ trồng hoa, sau đó nói bóng nói gió hỏi thăm đảm cùng quân. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Nông Trang, thẩm chiêu nghi hoặc Nga, đã quên cho ngươi giảng, ta cùng ngãi mại đã cùng Lục Thiếu nói thỏa, nhà của chúng ta sắp đối thập lý đình ngoại kia chỗ biệt Trang tiến hành cải tạo, đem nó tu sửa chế tạo trở thành một cái hưu nhàn nông Trang. Ngươi cũng không biết, kia Lục Thiếu thực sự có kiến thức, chúng ta thật nhiều ý tưởng đều không như mà hợp. Liền nói này tu sửa phong cách còn có này phòng ốc bố cục chúng ta. Cố kiều quay đầu đi, liền phát hiện thẩm chiêu trên mặt ý cười không biết khi nào đã đậm đi, giờ phút này hắn chính ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng. Nàng theo bản năng mà thu giọng nói, không khỏi chiều hắn nhìn lại. chương 451 cả nhà tổng động viên, canh 4. Thẩm chiêu thông thả điều tư lý mà đang ăn cơm, thấy nàng trông lại, liền nói, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ngoại thúc tổ sự tình là muốn tránh mãi mãi, mẹ nuôi, cho nên không có cách nào. Ngươi nói xong liền nghỉ ngơi đi, tiết kiệm điểm nhi nước miếng, trong chốc lát cả nhà ngồi một hối, ngươi còn phải nói thượng một lần. Không biết vì sao, lời này nghe đi lên là thiệt tình kiến nghị, nhưng cố kiểu lại cảm thấy có vài phần châm trọc hàm nghĩa ở bên trong. Hơn nữa, hắn giống như có chút không tao hứng. Sinh khí? Có ý tứ gì sao? Không thể hiểu được. Nàng điếu điếu môi, cũng không nghĩ xem thẩm chiêu lôi kéo cái mặt, xoay người liền ra nhà bếp. Thẩm chiêu nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng chiếc lúa một đốn, ánh mắt hết sức phức tạp. Trong lúc nhất thời, hắn trong đầu tất cả đều là Cố Kiều Mới vừa rồi đàm luận Lục Thiếu Kỳ khi cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, tưởng tượng đến nàng phi dương thần sắc, hắn liền cảm thấy trong miệng món ngon nhạt như nước, ốc, rốt cuộc nuốt không xuống. Nàng muốn cùng Lục Thiếu Kỳ kết phường chế tạo nông trang, kia ngày sau, hai nhà sinh ý lui tới, chắc chắn tiếp xúc càng nhiều. Ngày xưa ở Cố Gia thôn thời điểm, hắn còn không có gì lo lắng, nhưng hiện tại hắn đột nhiên ý thức được, một khi rời đi kia thôn trang nhỏ, Hắn cô nương liền không còn có bất luận cái gì trói buộc, mà nàng quang mang cũng sẽ bị càng nhiều người nhìn thấy, cũng nhất định sẽ có nhiều hơn hình người hắn giống nhau bị nàng hấp dẫn. Như vậy, vị Tiêu lục thiếu có thể hay không bị hấp dẫn đâu. Nghĩ đến đây, hắn ngực đau xót, mày cũng nháy mắt nhíu chặt lên. Lại nghĩ đến hắn cùng nàng chi gian giống như hồng câu giống nhau thân phận, hắn không khỏi xiết chặt chiếc búa. Chờ thẩm chiêu cơm nước xong sau, quả nhiên như hắn sở liệu, cố bà tử đem cả nhà triệu tập đến cùng nhau. Thừa dịp Mai Hoán Thanh cũng ở, tuyên bố các nàng ra cùng Lục Thiếu Kỳ hợp tác sự tình. Nghe được hiệp nghị đánh cuộc thời điểm, Mai Hoán Thanh bọn họ đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, cố kiểu thế nhưng nghĩ tới loại này xa hoa đánh cuộc phương thức, mà Lục Thiếu Kỳ cũng như vậy có quyết đoán, thế nhưng nguyện ý dùng biệt trang làm tiền đặt cược. Kia chính là một cả tòa sơn cùng phụ cận sở hữu thổ địa a. Hơn nữa dựa theo hiệp nghị, Lục Thiếu Kỳ đến phụ trách giai đoạn trước công sự, này đó đều là trắng bóng bạc a. Nói thật song việc ta cũng có chút nghĩ mà sợ, không biết làm sao liền nghe xong nha đầu này, cùng này lục thiếu nói thành này cóc sự tình. cố bà tử xoa xoa mồ hôi trên trán giảng đạo. ngại mãi ngài đừng nói ủ rũ lời nói, bất lợi với ủng hộ sĩ khí. cố kiều quét nàng liếc mắt một cái. là là là, ta phải đánh lên tinh thần tới. bất quá kế tiếp vẫn là từ ngươi tới cấp đại gia hỏa nói nói chúng ta tính toán. hảo. cố kiều cũng không chối từ, lập tức giảng đạo, cứu cứu. Hôi đậu hủ sinh ý là hôi đậu hủ, này không ảnh hưởng. Ta tính qua, Nguyệt Cung Vọng Giang lâu 800 cân, hơn nữa nhữ lăng trong thành mỗi cách 3 ngày bán 50 cân đậu hủ, nhữ lăng trong thành đó là 400 cân không đến, tổng cộng 1.200 cân đậu hủ, chỉ dựa vào cứu cứu một nhà, định có thể hoàn thành. Nay có sinh ý, tạm thời thác cứu cứu một nhà một mình gánh chịu. Hảo! Mai hoán thành cũng không ý kiến. Cố Kiều lại nói, đến nơi chúng ta một nhà, nương. Ngươi cần phải đem ngươi ngày thường am hiểu món ăn đổi pháp nhi làm cho chúng ta ăn, làm đại gia nhắc tới ý kiến, tranh thủ hình thành đặc sắc thức ăn. Tỷ như toàn canh cá, mối vườn rau ốc, rau trộn ra đông lạnh linh tinh. Quang làm ra tới không được, ngươi còn phải đem thực đơn viết ra tới, sửa sang lại ra nguyên liệu nấu ăn giá cả, đánh giá nhân lực sở phí, đến lúc đó phương tiện chúng ta chế định đặc sắc thực đơn cùng định giá. Ta. Được không? Đột nhiên bị ủy lấy trọng trách, mai thị có chút kinh hoàng. Nương. Ngươi hành. Ngươi chủ nghệ như vậy bổng, hơn nữa ngươi lại biết chữ, liền tìm người giúp ngươi đều không cần. Bất quá ngươi cũng không thể mệnh chính mình, cho nên chờ chúng ta đại khái xác định đặc sắc đồ ăn sau. Ngươi nhất định phải nghiên cứu một chút, nhìn xem này đó món ăn này đó bước đi là có thể phân ra đi làm. Tương lai thỉnh người giúp việc bếp núc là nhất định, tận lực làm ngươi chỉ phụ trách quan trọng nhất phân đoạn. Hành, ta đây thử xem đi. Mai Thị trả lời. Cũng không thể thử xem, nương ngươi đến ôm cần thiết làm tốt quyết tâm. Mỹ thực chính là nông trang linh hồn, ngươi chính là linh hồn cây trụ, ngươi nhưng đến đứng lên tới. Cố kiểu vỗ vỗ nàng nương bà vai. Phụt! Cố bà tử tức khắc cười, hảo hảo, ngươi nương cẩn thận quán, nhưng không giống ngươi như vậy gắn lớn, đáp ứng ngươi tất nhiên thế ngươi làm được, ngươi cũng đừng cho nàng áp lực lớn như vậy. Cố kiểu gật gật đầu, lại nói, nhị biểu ca cùng ta, còn có nãi nãi, chúng ta ba người đi tùy châu thành. Nông trang công sự tuy rằng từ lục thiếu ra bạc, nhưng không thể thiếu chúng ta ra chủ ý rốt cuộc đánh cuộc thắng, đây là tương lai chúng ta đại gia cho ở nhị biểu ca đi theo lục ít người nối tiếp tiến hành chọn mua chờ công việc, vừa lúc có thể mài rũ một phen. Lục thiếu bên kia cũng là đồng ý. nghe đến đó, mai hoán thanh không khỏi thế chính mình nhi tử cảm thấy cao hứng, rốt cuộc đây là một cái khó được cơ hội. Mãi nại phụ trách đem khống việc đồng áng, đến lúc đó lục thiếu thỉnh người tới khai hoang, mãi nại phụ trách trông coi, đem ruộng tốt úc cải cách ruộng đất tạo thành chúng ta muốn bộ dáng. Ta cùng với lục chậm thì phụ trách toàn bộ công sự thiết kế, mà thiết kế muốn dừng ở đằng trước, cho nên chúng ta ngày mai liền muốn nhích người đi tùy châu thành. Nhanh như vậy liền phải đi. Mai thị không tha. Nương, đến mau chút, chúng ta sang năm mới có thể đuổi kịp gieo trồng vào mùa xuân A. Cố kiều đước gì nàng nông trang khoảnh khắc liền kiến hào đâu. Theo sau nàng lại nhìn về phía mai hoán thành, giảng đạo, cứu cứu, trong nhà sự vụ cùng tất cả sinh ý liền muốn hoàn toàn phó thác cho người. Đặc biệt là khoai lang đỏ khô phơi chế, thậm chí hậu kỳ thu rau cải đồ ăn đầu này đó, chỉ sợ đều chỉ có thể dựa ngươi. Yên tâm, giao cho ta đi. Mai hoán thanh vui vẻ đáp ứng. Cố Kiều lại nói, đến lúc đó nông trang kiến thành, ta cũng có chút thiết tưởng, sợ là cứu cứu một nhà cũng muốn cùng chúng ta một đạo dọn qua đi, cho nên cứu cứu đối với Chô ở yêu cầu, cũng có thể suy xét một phen, nhanh chóng cùng chúng ta câu thông. Mặt khác, nông trang xây dựng chính là chủ bị việc, không thể sinh lợi. Cho nên này nguyên bản sinh ý nhất định phải ổn định, nếu là có cái vấp nhất, người một nhà cũng mới có cái đường lui. Ta biết. Mai Hoán Thanh Trịnh trọng gật gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo phía sau." Cố Kiều lại nhìn về phía Thẩm Vãn, "Giảng đạo, Tiểu Vãn, ngươi hảo hảo đi theo Tú gì học tập theo thửa, tương lai nông trang kiến thành, còn muốn ngươi cùng Tú Dĩ hỗ trợ đâu." "Hỗ trợ?" "Đúng vậy, chúng ta có thể hỗ trợ cái gì?" Ngũ Tú Lan cũng có chút ngạc nhiên. "Tạm thời bảo mật, Tú Dĩ Đến lúc đó ta thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể thoái thác nga. Cố kiểu giảo hoặc cười. Ngươi cái nha đầu, như vậy khôn khéo có khả năng, tú gì có cái gì có thể kêu ngươi nhìn thượng. Ngũ tú lan trêu kẹo nói. Nhìn tới tú gì tay nghề. Cố Kiều tức khắc nở nụ cười. Cuối cùng, nàng nhìn về phía thẩm chiêu rằng đạo, đến nỗi ngươi đâu, ngươi liền thanh thản ổn định đọc sách. Chúng ta một nhà là nông hộ, liền tính ngày sau khai nông trang tránh tiền, kia cũng bất quá là từ nông hộ biến thành thương hộ sĩ nông Công thương tựa hồ còn trở nên càng không hảo một ít cho nên này Quan rượu môn mi a liền toàn dựa ngươi lạc nàng ngôn ngữ nhẹ nhàng cũng không làm người cảm giác gánh vác gánh nặng nhưng thẩm chiêu trong lòng lại có chút hụt hẫng chỉ vì nàng ngày mai liền muốn tiến đến tùy Châu thậm chí ngày ngày đều cùng kia lục thiếu cùng nhau thẳng đến trận này gia đình nghị sự sau khi kết thúc thẩm chiêu đều có chút d giàu gì không vui chương 452 rư cười canh một ban đêm cố Kiều lại cấp mai sùng lĩnh bưng một lần dược đi vào Cố bà tử các nàng không tiện ra mặt, thoại đi trước ngủ. Mai Hoán Thanh Nhân có việc đối Mai Chấp Dung phân phó, cho nên đem Mai Chấp Dung kêu đi gác mái nghỉ tạm. Như vậy Mai Sùng lĩnh trong phòng liền còn có Thẩm Chiêu. Chờ đi xong dược, Thẩm Chiêu đưa cố Kiều ra cửa. Cố Kiều thuận tay đem chén cầm đi nhà bếp. Thẩm Chiêu vì nàng cầm đèn, hai người liền một đạo đi. Phóng hào chén, cố Kiều cũng không vội vã ra cửa, mà là đi tới trước bàn cơm ngồi xuống, vô vô bên cạnh ghế. Làm sao vậy? Thẩm Chiêu hỏi nàng. Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi làm sao vậy. Trở về lâu như vậy cũng không gặp ngươi triển lộ gương mặt tươi cười, ngồi a Nàng rung ánh mắt ý bảo, thẩm chiêu lúc này mới ngồi xuống mặt bên ghế giải thượng. Có phải hay không không thể tham dự nông trang xây dựng, ngươi trong lòng không lớn lênh lẹ. Cảm thấy không có tham dự cảm. Cố kêu hỏi. Nàng một lời chúng đích, thẩm chiêu mím môi. Đích xác cái này làm cho hắn có loại cái này ra cũng không cần hắn, hắn cũng hoàn toàn không có thể vì cái này ra làm cống hiến cảm giác. Hắn thực chán ghét loại này cảm giác vô lực. Cố Kiều nhìn thấy hắn như vậy, không khỏi thở dài. Mãi mãi nói ta là nhọc lòng bà, ta như thế nào cảm thấy ngươi mới là đâu. Ngươi việc cấp bách, chính là đọc hảo thư A Huống Hồ. Ngày sau ngươi có tài danh, người khác biết được đó là Thẩm Tiến Sĩ Gia Nông Trang, còn không được mộ danh mà đến A. Thẩm Tiến Sĩ? Nga, không đúng, Trạng Nguyên, Thẩm Trạng Nguyên. Cố Kiều lập tức sửa đúng nói. Nàng lúc trước không nói Trạng Nguyên, đều không phải là là xem thường Thẩm Chiêu mà là không nghĩ cho hắn quá lớn áp lực. Nay đại hi triều nhân tài đông đúc, ba năm một lần khoa khảo, thiên hạ cử tử như cá giết qua sông, dữ dội nhiều cũng. Nếu muốn ở trong đó rút đến thứ nhất, đoạt khôi thủ, bị thánh thượng khâm điểm vì chẳng nguyên, kia lại nên là kiểu gì tài học, tiểu gì khí vận. Cố kiều chỉ hy vọng thẩm chiêu có thể thông qua khoa cử được đến hắn muốn, thay đổi vận mệnh của hắn, lại không hy vọng hắn gánh vác quá nhiều, sống được quá mệt mỏi. Vì thế nàng cười cười, chỉ từ trước mắt nói lên. Ta nghe nói các ngươi thành tú tại sao còn có tuổi khảo cùng khoa khảo, tuổi đánh giá thành tích ưu giả mới có thể có cơ hội tiến vào Tùy Châu Thành Thu Sơn Thư viện đọc sách. Ta cảm thấy ngươi có thể đem này làm mục tiêu, bằng không đến lúc đó chúng ta cả nhà chuyển nhà, ngươi còn lưu tại Nhữ Lăng Thành đọc sách nga. Nàng cười cười, sau đó nhìn về phía hắn giảng đạo, Thẩm chiêu, tới Tùy Châu Thành đi, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Thẩm chiêu hơi ngẩn ra, không biết vì sao, thế nhưng nhân nàng này một câu, trong lòng đằng khởi thật lớn vui mừng. Dường như nàng tiếp theo câu liền sẽ nói ta ở Tùy Châu Thành chờ ngươi dường như. Tuy rằng nàng không có nói như thế, nhưng là hắn lại nguyện ý như thế lý giải. Hảo! Hắn trịnh trọng mà đáp! Ta đây nghỉ ngơi! Cố Kiều cười cười, ngay sau đó đứng dậy ra nhà bếp. Sáng sớm hôm sau, Cố Kiều xem xét một cơ hội, đem ngũ tú lan kéo đến một bên, cùng nàng nói tính toán của chính mình, thỉnh nàng hỗ trợ cùng Nhữ Lăng trong thành bà mối tiếp xúc, dò hỏi Lý Thị Tương quan tin tức. Ngũ tú Lan tuy trốn tránh những cái đó bà mối, nhưng việc này lại là nguyện ý hỗ trợ. Rốt cuộc nàng là mai sùng lĩnh nghĩa nữ, mấy năm nay hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng trong lòng sớm đã đem mai sùng lĩnh cái này nghĩa phụ coi như chân chính thân nhân. Bất quá là vứt bỏ thể diện bộ hai câu lời nói, như vậy việc nhỏ nàng vẫn là có thể vì mai sùng lĩnh làm. Ngươi yên tâm, kia Lý Thị từng tới ta cửa hàng mua quá trang phục, ta coi đây là lấy cơ cậy ra để tải cũng không khó, chỉ là nếu được tin tức, ta như thế nào báo cho ngươi đâu? Chúng ta chỉ là đi Tùy Châu Thành, cũng không phải không trở lại, 10 ngày nửa tháng vẫn là phải về nhà nhìn xem. Nói nữa, quá mấy ngày chính là chủ Dương, khẳng định phải về đã tới tiết. Cố Kiều trả lời. Vậy là tốt rồi. Hai người thương nghị qua đi, Cố Kiều lúc này mới ăn cơm sáng, sau đó cùng cố bà tử bọn họ cùng lên xe ngựa, hướng Tùy Châu Thành chạy đến. Nay đi Tùy Châu, chủ yếu là vì toàn bộ sơn trang thiết kế. Lục Thiếu Kỳ nhìn thấy nàng tất nhiên là thập phần vui mừng. Hắn sớm tại này hai ngày mời tới người giỏi tay nghề, liền chờ Cố Kiều tới cùng hắn một đạo đem chủ ý lấy định. Lục Thiếu Kỳ hiểu biết pha phong, lại kinh doanh vọng răng lâu, hiểu rõ này Tùy Châu thành quan viên cùng phú hộ tâm lý, Cố Kiều tắc mang theo hiện đại sinh thái nông trang cùng ngắm cảnh du lịch xảo tư, cộng thêm mấy năm nay ở cố gia thôn tự mình thể nghiệm cảm thụ. Hai người tư tưởng cho nhau va chạm, như vậy ngày đêm cân nhắc, lặp lại cân nhắc, rốt cuộc ở tiết trùng dương trước lấy ra một phần hoàn chỉnh nông trang thiết kế bản vẽ Cố Kiều đem bản vẽ thu hồi tới, giảng đạo, hiện tại còn không thể hoàn toàn sửa bản thảo, ta phải trở về dò hỏi trong nhà người ý kiến, xem bọn họ hay không có điều tăng thêm. Rốt cuộc, đây là chúng ta một nhà ngày sau chỗ ở. Lục Thiếu kỳ lắc lắc đầu, ngươi sao liền xác định nhất định có thể từ trong tay ta đem một nửa kia lấy qua đi? Nga! chẳng lẽ Lục Thiếu không hy vọng ta này 3 năm nội lợi nhuận đạt tiêu chuẩn? Lục Thiếu đừng quên, đây chính là cái song thắng đánh cuộc. Ta nếu thua, Lục Thiếu liền cũng thua. Lục thiếu kỳ một nghẹn, ít có người có thể đem hắn nói được không lời gì để nói. Hắn tức khắc duỗi tay chỉ vào nàng giảng đạo, nhanh mồm dẻo miệng, là sự thật thắng với hung biện. Cố kêu cười, theo sau cầm bản vẽ, cùng Lục thiếu kỳ cáo biệt. Nhớ rõ cho ta mang ngươi nói cái kia cái gì lá bưởi bánh trở về, ta nghe ngươi miêu tả liền đã mồm miệng sinh tân. Này tùy châu thành điểm tâm tuy rằng tinh xảo, lại mất thuần phát tư vị. Lục thiếu kỳ hướng nàng giảng đạo, muốn ăn đến chảy nước miếng liền chảy nước miếng, nói được như vậy văn chiếu chiếu làm gì? Nhớ kỹ, quay đầu lại cho người mang. Cố kiểu vây vây tay, lúc này mới cùng hắn chia tay. Lục Thiếu Kỳ đứng ở bậc thang, nhìn theo nàng lên xe ngựa, lại nhìn xe ngựa rời đi. Gia nua đi theo bên cạnh người, nhìn không được nói, cố tiểu thư còn thật sự là tâm tư là lướt, thuần phát thẳng thắn. Người muốn nói cái gì? Lục Thiếu Kỳ quay đầu đi nhìn hắn. Gia nua cười cười, một khuôn mặt thượng nếp gấp đều nhíu lại, phảng phất này ngày mùa thu nở rộ cốc hoa, theo sau hắn yên lặng mà sau này lui một bước. Người cái này tiêu têu, têu bắt quái. Lục Thiếu Kỳ nghĩ đến cố kiểu đề cập cái kia từ, lập tức chỉ vào hắn giảng đạo, theo sau xoay người liền vào cửa. Ra nuôi nhìn Lục Thiếu Kỳ bóng dáng, cung kính mà chắp tay cúi đầu, chỉ là khỏe môi tươi cười lại càng thêm thâm, thế nhưng mang theo vài phần tự ái. Lục Thiếu Kỳ không cần quay đầu lại đều có thể tưởng tượng đến hắn tươi cười, cái chán gân xanh tức khắc nghẻ nhẹ, theo sau đi vào phòng. Nhữ lăng bên trong thành. Mai sùng linh trải qua tính dưỡng, thân thể đã nhanh nhẹn rất nhiều trong viện rốt cuộc không hề là dự vị, Tiết Trùng Dương lại là đang cao tiết, người một nhà đơn giản đóng cửa hàng, đi nhự lăng ngoài thành lên núi, nhân là du lịch, Mai Thị Cô Y chuẩn bị phương tiện mang theo thức ăn, Cố Kiều còn Cô Y đoái mật ong quả bưởi trà, chỉ là ở đói này mật ong quả bưởi trà thời điểm, nàng trong đầu nhịn không được lại nhiều một cái kỳ tư diệu tưởng, hiện đại người xem điện ảnh thời điểm tổng muốn ăn bắp ra uống đồ uống lạnh, nếu nàng ở Tùy Châu thành tả khâu sơn chân núi khai một cái đồ uống lạnh cửa hàng đâu? Chứ bỏ mật on quả bởi trà, còn có thể làm trà sữa A, mai cái A này đó. Việc này nàng đến trở về hảo hảo cân nhắc cân nhắc. chương 453 đào hồn, canh 2. Biểu muội, ngươi lại ở cân nhắc cái gì đâu? Như thế nào còn rất đến mặt sau tới? Mai chấp dũng nhịn không được hỏi. Hắn vốn là hơi béo, ăn cái gì lại cũng không ăn kiêng. Mấy năm nay sinh hoạt trình độ đề cao liền càng mập mạp một ít, giờ phút này đại gia đoàn người leo núi. Cố bà tử cùng Mai Sùng lĩnh này hai cái thượng tuổi người ngược lại đi ở phía trước, liền hắn một người rất ở mặt sau cùng, thấy cố Kiều cũng bất chi bất giác mà đi tới đội ngũ phía cuối, không khỏi hỏi. Thường ta phát tài đại kế đâu? Cố Kiều hướng hắn chọn một chút mi, lại đem nàng chú ý cho hắn nói. Trong nhà này nếu nói ai kiếm tiền nhất tích cực, nhất có nhiệt tình, đương thuộc nàng cái này nhị biểu ca không thể nghi ngờ, cho nên nàng hiện tại là càng ngày càng yêu cùng hắn ghé vào cùng nhau chia sẻ phát tài đại kế. Hai người ở phía sau nói thầm nửa ngày, chờ bò đến đỉnh núi thời điểm, cố bà tử bọn họ đã dọn xong tất cả thức ăn. đang cao nhìn xa, đón gió trương cánh tay, đám chìm ở thiên nhiên trùng, cả người tâm cảnh phản phất cũng nháy mắt trống trải rất nhiều. Đây là những lăng thành sao. Còn có phơi kim hà. Mai thị chỉ vào dưới chân núi, làm thẩm vãn các nàng đi xuống nhìn lại, ngôn ngữ gian có loại khó có thể ức chế kích động. Chúng ta cửa hàng có phải hay không ở nơi đó? Ngũ Tú Lan cũng chỉ vào thành đông phương hướng nói. Chỗ nào đâu? Ta không nhìn thấy. Chỗ đó đâu? Thấy ngũ vị lâu không có. Mấy người nhảy nhót thanh âm chuyển đến, cố bà tử cũng đi theo nhìn xuống Nhữ Lăng Thành, thở dài, ban đầu cảm thấy Nhữ Lăng Thành rất lớn, hiện giờ từ này trên núi xem đi xuống, cũng bất quá một tòa nho nhỏ thành mà thôi. Cố Kiều nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, trả lời, ngại ngại, đó là bởi vì người gặp qua Tùy Châu Thành. Còn không phải sao cố bà tử cũng đi theo nở nụ cười, quay đầu đối mai sùng lĩnh rằng đạo. Người này thấy đồ vật nhiều, tầm mắt liền trống trải. Xem người cùng cảnh nhiều, tâm thái cũng liền bình thản. Mai Sùng Lĩnh biết được nàng đây là khai đạo chính mình, chỉ cười cười, không hề nhiều lời. Đăng cao sau khi trở về, người một nhà lại bắt đầu trưng lá bởi bánh. Ngũ Tú Lan tóm được cơ hội trộm mà đem nàng nghe được sự tình báo cho Cố Kiều. Cố Kiều lúc này mới biết được, Lý Thị sắc thật là gả tới rồi lạc châu phủ, là một hộ Chu họ nhân gia. Này Chu gia cùng Lý Thị mẫu thân có quải ngoại mặt rất thân thích quan hệ hai người xem như bà con, kia Chu gia thiếu gia năm đó còn có công danh ở lạc châu phủ một huyện thành Nhậm Chi huyện cũng coi như là có chút làm, làm quan có thể so từ thương hảo cha, Cố Kiều trong lòng có chủ ý, lại tinh tế hỏi Lý Thị tướng công tên chờ cụ thể tin tức, chờ đến lá bưởi bánh ra trưng thế, người một nhà tụ ở một khối nhấm nháp mỹ vị thời điểm, Cố Kiều lại đem nông trang thiết kế bản vẽ đem ra trưng cầu đại gia ý kiến, tăng giảm một chút đồ vật, lúc này mới phóng tới một bên, nói xong chính sự liền không khỏi nhàn thoại. Mai hoán thanh Toại nói mấy ngày nay trong thôn phát sinh sự tình, này trong đó quan trọng nhất, không gì hơn hôm qua la tiểu béo đại hôn sự tình. Cái gì? Cố hiểu đào hôn. Cố kiểu có chút khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cũng không phải thực ngoài ý muốn. Chạy thoát, ta sáng nay từ trong thôn ra tới thời điểm, đi đến hai thôn ngã rẽ, vừa lúc gặp được la tiểu béo đi cố ra thôn tìm người trở về. Hắn dù sao cũng là la ra thôn con cháu, lúc ấy còn có hai. Ba cái la già thôn thôn dân bồi ở một bên, ta cũng là từ bọn họ trong miệng mới biết được cố hiểu đã chạy sự thật, lại cùng bọn họ cùng vào thành. Chính là kỳ quái, trên đường thế nhưng không có đụng tới người. Người nói như vậy một tiểu nha đầu, nàng có thể chạy đến chỗ nào đi. Mai hoán thanh lắc đầu. Mai thị thở dài, cũng không nghĩ người thị phi nàng nhịn không được giảng đạo, la hồng hiện giờ đã tê liệt trên giường, la tiểu béo lại bị quấn đến không cái chính hình. Lúc trước cố hiểu bị bắt cùng la tiểu béo đính hôn. Bất quá là thanh danh xú, tình thế cho phép. Hiện giờ La Hồng một nhà suy tàn, nàng lại sao lại cam tâm. Ngày ấy đánh La Hồng bản tử đều không phải là nha dịch, mà La khổng uy thủ hạ, thả thủ hạ của hắn lại không tầm thường binh lính. Này 50 đại bản rơi xuống đi, hoàn toàn đem La Hồng đánh thành một cái phế nhân. Hiện giờ La Hồng ngông cùng trên đùi thương là dưỡng hảo, nhưng người lại khởi không tới, hoàn toàn tê liệt trên giường. Nghe nói hắn tính tình càng thêm táo bạo, suốt ngày quăng ngã đồ vật, ở trong nhà xì hơi. Thẩm thị cùng La Tiểu Béo mỗi ngày ban ngày muốn đi ra ngoài cùng trường thu lương trinh thuế, về đến nhà đã là mệt đến chỉ còn nửa cái mạng, chân đều nâng không dậy nổi, nhưng lại còn muốn đánh lên tinh thần ứng đối La Hồng, thế hắn rửa mặt lau thân thể còn không tính, còn muốn hầu hạ ăn uống, si tiểu đem phân. Thời gian một trường, Thẩm thị tượng đất cũng có hai phân tính nết, húng chi hiện giờ La Hồng đã không phải muốn đánh nàng liền đánh nàng La Hồng, hắn đã biến thành một cái phế nhân, cho nên hai vợ chồng mâu thuẫn trợn tăng lên. Tại đây loại khổ không nói nổi nhật tử chung, gia nhân này nên đón la tiểu béo cưới vợ nhật tử. Người trong thôn biết được bọn họ đắc tội chi huyện, căn bản không người nguyện ý vào cửa giúp đỡ, vẫn là la gia thôn tộc lao xem bất quá mắt, nhớ cùng tộc tình cảm, sai khiến vài người đi hỗ trợ, lúc này mới lung tung mà giúp la hồng một nhà sửa sang lại ra một chút nên thú tân nương tử không khí vui mừng tới. Lại nói cố gia thôn bên này, cố hiểu tự biết nói la hồng một nhà cùng thẩm chiêu đoạn tuyệt quan hệ, cũng đắc tội chi huyện đại nhân sau. Liền vẫn luôn ở cân nhắc từ hôn sự tình. Nàng làm bành thị ra mặt đi nói chuyện một hồi. Bành thị đi thời điểm chỉ gặp La Hồng ở nhà, thẩm thị bọn họ đều bị trường Tiêu đi làm việc. Đừng nhìn La Hồng là một phế nhân, nhưng là hắn đầu còn không có phế. Hiện giờ nhà hắn tiểu béo lại tưởng cưới vợ Liền càng không dễ dàng, huống chi này cố hiểu lại là nhà hắn tiểu béo chính mình thích thượng. Thả hắn biết được này bành thị cũng coi như có khả năng, nếu là hai nhà kết làm thông ra, này bành thị chỉ có một nữ nhi. Về sau làm cái gì nhưng không đều là này nữ nhi. Điểm này lại cùng mặt khác nhân ra bất đồng. Nhà khác đừng nói không muốn gả nữ nhi lại đây. liền tính nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây. Kia gả đi ra ngoài nữ nhi cũng là bắt đi ra ngoài thủy. Nhà hắn nhiều nhất chỉ có thể nhiều mở miệng ăn cơm. Nhưng cố hiểu liền không giống nhau. Còn mang theo bành thị. Này bành thị làm việc một phen hào thủ. Cũng có thể giúp đỡ nhà hắn tiểu béo rất nhiều. Cho nên nghe được từ hôn. Hắn chết sống không làm. Trực tiếp đem bành thị đuổi ra nhà ở Bành thị dù sao cũng là cái phụ nhân, nơi nào gặp qua như vậy hung hãn nam nhân, còn dùng đồ vật tạp người đổi người, nhất thời hồn phi phách tán mà trở về nhà. La hồng bên này lại làm thẩm thị suốt đêm đi thỉnh tộc lao, hắn năng luôn thiện biện, đem bành thị hành vi bay lên đến hai tộc mặt mũi, nói là cố gia thôn khinh người quá đáng, đó là loại này dày rách, cùng nhà hắn định rồi hôn ước còn tưởng hối hôn vân vân. La gia thôn tộc lao cũng sợ hắn nháo đến tàn nhẫn, liền đi tìm cố gia thôn tộc lao thương lượng, Cố gia thôn tộc lao đối cố hiểu hận thấu xương, nếu không có nàng một phen thiết kế hãm hại, hắn tặng tôn cố lăng cũng sẽ không tỏng quân, mượn này thoát đi cố gia thôn. Tư cập này, hắn tự nhiên đối cố hiểu gả vào la hồng một nhà sự tình thích nghe ngóng, ước gì cố hiểu nhảy vào cái kia hố lửa, đời này đều phiên bất qua thân tới. Lập tức, hắn liền phái tôn tử cố tinh đi bành thị trong nhà nói, chỉ nói, nếu tưởng từ hôn, cũng là có thể, chỉ cần các nàng một nhà cùng la hồng ra thương lượng thỏa đáng, hai nhà đều nguyện ý lui kia liền thỏa đáng giải quyết. Nhưng nếu là đơn phương không lý do từ hôn, kia nhưng không thành, rốt cuộc lúc trước các nàng một nhà khiến cho cố gia thôn mất hết mặt mũi, hiện tại vạn không thể lại không duyên cớ tổn hại cố gia thôn thanh danh, làm cố hiểu an tâm đáy gả. Lời này nghe công đạo, kỳ thật kia la hồng một nhà nơi nào chịu từ hôn. Tộc lão như vậy vừa nói, ngược lại hoàn toàn phá hỏng bành thị một nhà đường lui. chương 454 nguyên lai là người, canh ba. Không đơn thuần chỉ là như thế. Tộc lão còn cố ý dặn dò người trong thôn nhìn chằm chằm bành thị mẹ con. Người trong thôn bởi vì cố hiểu câu dẫn cô Lăng chưa tội sự tình, đã cảm thấy hổ thẹn, vài gia sắp cập kê nha đầu cũng đang bàn chuyện cưới hỏi thời điểm hoặc nhiều hoặc ít bị nghi ngờ, trong lòng nhiều ít đối cố hiểu một nhà ôm có thành kiến. Hiện giờ làm như vậy, cũng là vì giữ gìn trong thôn thanh danh, một đám tự nhiên thập phần tích cực thả cảnh giới. Bởi vậy, bị chặt chẽ giam thị cố hiểu chỉ có thể ở 9 tháng sơ 8 hôm nay bị La tiểu béo cưới trở về. Muốn nói này là tiểu béo, đối này cố hiểu cũng coi như là một fan si tâm, tuy rằng đã không có phô trường, nhưng lại lăng là từ trong nhà cầm hai lượng bạc làm sính lễ, hơn nữa tự mình đem cố hiểu tiếp trở về nhà. Hai người đã bái đường, thành thân, cũng vào động phòng, nhưng ai cũng không nghĩ tới, một giấc ngủ dậy, tân nương tử không thấy. Tân nương tử là gả tới rồi la ra thôn sau mới biến mất, cho nên này cùng cố ra thôn cũng không có gì quan hệ. Trước mắt, la tiểu béo đã ở khắp nơi tìm kiếm cố hiểu rơi xuống. Ta phỏng trừng người này là tìm không được, này cố hiểu đi thời điểm, nghe nói là đem kia hai lượng bạc xính lễ cũng cấp suy ở trên người mang đi. Hơn nữa ta hôm nay cùng bọn họ vào thành sau, còn cố ý dẫn bọn hắn đi xe hành hỏi qua, xe hành người ta nói vẫn chưa có tiểu cô nương tới thuê xe. Này cố hiểu một cái tiểu cô nương, tổng không có khả năng hướng hoang sơn dã linh trốn, nhưng những lăng trong thành lại không thấy người, thật đúng là như là mất tích. Mai hoán thanh thở dài, chắc không được cứu cứu hôm nay không kịp cùng chúng ta đi lên núi. Nguyên lai like là hỗ trợ tìm người đi. Cố kiểu gật đầu. Gặp liền giúp một chút tìm kiếm một chút. Mai hoán thanh trả lời. Trên thực tế, đối với cố hiểu hắn đại khái là tổn cùng tộc lao giống nhau tâm tư, cảm thấy cố hiểu gả vào la hồng một nhà lại thích hợp bất quá. Hiện giờ người chạy, tuy nói nàng một cái tiểu cô nương phiên không ra cái gì sóng gió tới, nhưng là tóm lại làm nhân tâm không yên ổn. Này cố hiểu thật đúng là. Từ từ, cứu cứu, kia cố hiểu nàng nương đâu. Cố kiểu đột nhiên nghĩ đến. Nàng ném xuống nàng nương chạy, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán còn đi. Nghe thế câu nói, cố bà tử không cấm thổ thức, này người một nhà. Nàng thế nhưng không biết nên nói cái gì là hảo. Mai thị lại nói, có lẽ bành thị cũng là cảm kích người, rốt cuộc ai nguyện ý nhìn chính mình nữ nhi nhảy vào như vậy hố sâu đâu. Có hay không có thể là bành thị bên ngoài tiếp ứng. Này! Này ta liền không được biết rồi. Mai hoán thanh lắc đầu. Được rồi, quản nhà bọn họ làm cái gì? Dù sao về sau La tiểu béo một nhà không bao giờ có thể làm yêu, Cố Hiểu chính là muốn tìm chúng ta phiền toái, sợ cũng không có như vậy năng lực. Này thế đạo, nữ tử muốn sinh tồn như thế gian nan, huống hồ trên người nàng chỉ có hai lượng bạc, chỉ sợ muốn sống sót cũng cực kỳ không dễ. Cố Kiều nghĩ đến Cố Hiểu kia chương xinh đẹp khuôn mặt, liền không cấm thế nàng tiếc hận, rõ ràng Cố Hiểu có thể có mặt khác đường đi, nhưng nàng tâm tư bất chính, lăng là đem một tay bài đánh thành hôm nay như vậy bộ dáng, cũng thực sự lệnh người thổn thức. Người một nhà cảm thấy đề tài này có chút trầm trọng, lại lần nữa liêu nổi lên khác. Hôm sau, Cố Kiều lại muốn bắt đầu phấn đấu nàng nông trang nghiệp lớn. Nàng cung cố bà tử, Mai Hoán Thanh cùng đi đàm gia thôn. Mai Hoán Thanh đã hỏi thăm qua, đàm gia thôn trước kia năm reo trồng hoa một cây ăn quả sắc thật rất có danh khí, trong đó đặc biệt một cái kêu đàm lão tam người nhất nổi danh. Mai Hoán Thanh mấy năm nay làm dược liệu làm buôn bán lại kiêm người bán hàng rong, những lăng thành phụ cận làng trên xóm dưới đều đi qua cho nên đàm gia thôn thôn dân đối hắn cũng không xa lạ, còn có người thiện ý mà đem hắn lanh tới rồi đàm lao tam trong nhà đi. Đàm lao tam ra ở tại thôn đuôi, còn chưa đến gần, là có thể nhìn đến nhà hắn phòng tiền viện sau tất cả đều trồng chọn cây lê. Lúc này tiết đúng là quả lê thành thụ thời điểm, cây lê lá cây đã rớt rất nhiều, ám vàng sắc mang mặt rô lâm tấm quả lê lại một đám treo ở trên cây, cùng tiểu đèn lồng dường như, béo tốt mập mạp nhìn thoáng chốc khả quan, người xem một miệng sinh thân. Này quả lê nhưng kết đến thật tốt. Mai hoán thanh tán dương, kia cũng không phải là, chúng ta này đảm ra thôn A, muốn nói chồng trọt này đó ai lợi hại nhất, kia tất nhiên số ta tam thúc. Thôn dân lập tức khen nói, trong nháy mắt đoàn người liền tới tới rồi viện muôn trước. Thôn dân khấu vang lên cửa xài, hô, tam thúc, tam thúc ở nhà sao? Gâu gâu, gâu gâu, có màu vàng tiểu thổ cẩu chạy tới, đối với cửa một trận sủa như điên. Thôn dân lo lắng cố kiểu cái này tiểu cô nương sợ hãi, lập tức giải thích nói. Trong thôn Tiểu Hài Nhi không hiểu chuyện, lao ái trộm trái cây, cho nên từng nhà đều dưỡng cẩu giữ nhà hộ viện. Các ngươi chớ sợ, chúng ta bất quá đi, nó là sẽ không cắn người. Đang nói, một cái lao giả liền từ phòng trong đi ra. Đại hoàng, ngồi xuống. Lao nhân quát, sau đó bước ra trần, cầu lũ thân mình đã đi tới. Chờ đến hắn kéo ra cửa sải, cố kiểu nhịn không được kinh ngạc ra tiếng, là ngươi. Lao nhân nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, theo sau nhìn về phía bên cạnh thôn dân. Thôn dân lúc này mới giới thiệu nói, Tam Thúc, những người này là chuẩn bị tới mua quả mầm, cho nên ta dẫn bọn hắn tới tìm ngươi. Ác! Lao nhân biểu môi, lại lần nữa nhìn cố kiểu liếc mắt một cái, theo sau lại ngẩn đầu nhìn về phía bên cạnh Mai Hoán Thành, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển qua cố bà tử trên người. Cố bà tử cũng cười nói, Lao nhân ra, lại gặp mặt. Lao nhân nghiêm túc mà xem xét nàng vài lần, theo sau bừng tỉnh đại ngộ Ta nhớ tới ngươi đã đến rồi. Nói xong. Hắn ruồi tay chỉ hướng nhà mình bên cạnh cây lê, lại nói, ngươi cái này lao bà tử, lúc trước ở ta nơi này mua cây đàm mầm, còn làm ta giúp ngươi chết cây cây táo. Phi không chịu mua ta cây lê giống, nói cái gì cây lê giống ngụ ý không tốt. Ngươi nhìn một cái, nhà ta nơi này cây lê được không? Ân. Cố Kiều âm thầm bật cười, không nghĩ tới lao già này như vậy mang thủ đâu. Lão nhân này, đúng là lúc trước bán cây đảo, cây táo cho nàng gia vị kia. Cố Kiều còn rõ ràng nhớ rõ. Lão nhân lúc ấy nói bao tồn tại, dưỡng không sống có thể tìm hắn, nàng bất quá trở về một câu sợ là tìm không ra ngài. Lao đầu nhi liền tích cực mà báo thượng gia môn, ngạnh cổ bảo vệ thanh danh. Chắc không được nàng nói chính mình nghe được đàm gia thôn thời điểm như thế nào như vậy quen thai đâu, thế nhưng nhất thời không có nhớ tới. Trước mắt thấy người, liền tất cả đều đối thượng. Nha, nha đầu này lớn như vậy a, Càng thêm thủy linh. Lao nhân nhưng thật ra rất sẽ khen người. Tam thúc, các người nhận thức a. Dẫn đường cái kia thôn dân nhịn không được hỏi. Nhận thức, nhận thức, tiểu tuyền, vào nhà đi uống miếng nước. Các ngươi cũng đều vào nhà, đều vào nhà ngồi. Lão nhân lập tức thỉnh đến, lại hướng trong phòng tê lão bà tử, trong nhà người tới, mau đi đổ nước. Ai, tới. Lão nhân lại đem kia đại hoàng cầu đuổi đi, sau đó đem đoàn người thỉnh tới rồi trong nhà mặt. Lúc trước dẫn đường cái kia thôn dân lấy cơ trong nhà có sự liền rời đi, chỉ để lại cố kiểu bọn họ ở chỗ này. Cố kiều bọn họ lúc này mới nhìn đến, nhà chính còn có cái hai, ba tuổi đại nữ hoa, nữ hoa đang ở treo đùa giỏ tre so nàng con nhỏ, thượng ở tã lót bên trong nộn hoa hoa. Lão nhân khả đắc ý, chỉ vào này hai cái hoa hoa liền giảng đạo, lúc trước cho ngươi nói, nhà ta phòng trước phòng sau đều loại lê, hiện giờ ta tẳng tôn tử đều có, còn có hai cái, ngươi nói một chút, cái gì lê chính là ly, có phải hay không, giả. chương 455 vườn trái cây thiết tưởng, thiên hai, canh bốn, khu khu. Là là là! Cố bà tử xem như đã nhìn ra, lão nhân này quật cường, nàng cũng lười đến cùng hắn ở cái này vấn đề thượng nhiều hơn tranh luận. Đúng rồi, nhà ngươi cây táo kết quả không? Năm nay nếu là không kết, sang năm khẳng định có thể hành, cây đào cũng là. Lão nhân lại hỏi. Lão nhân ra có tâm, còn nhớ thương này cây đào, cây táo. Thu đều lớn lên thực hảo, bất quá trái cây chúng ta một nhà sợ là ăn không được. Cố bà tử cười đáp. Lúc này lão nhân gia bà tử đã đem nước trà bưng đi lên, lão nhân kia là cá tính cấp, cũng không rảnh lo làm đại gia ngồi xuống uống nước, liền sốt ruột hỏi, "Vì sao? Chúng ta chuyển nhà?" Kia thụ lớn lên hào hảo, liền không nghĩ động nó, 520 bích 520 vịp để lại cho quê nhà cũng là giống nhau. "Chuyển nhà?" Lão nhân cho mày, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là nhà các ngươi gia cửu nhân? Chứ bỏ thay đổi địa vị, hắn thật sự là không thể tưởng được khác chuyển nhà lý do. Cố bà tử lắc lắc đầu, cười nói, "Này đảo không phải bất quá sắc cùng hài tử đọc sách có quan hệ." Lão nhân gia, hôm nay chúng ta tới cửa bái phỏng, kỳ thật là có sinh ý muốn cùng ngài nói. "Lão nhân, ngươi trước làm khách nhân ngồi xuống a." Bên cạnh bà lão nhịn không được nhắc nhở nói, "Nga, đúng đúng đúng, các ngươi mau ngồi, ngồi xuống nói, uống miếng nước trước." Lão nhân vội vàng giảng đạo. Cố bà tử bọn họ lúc này mới ngồi xuống, theo sau cố bà tử đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ý đồ đến. "Là cái dạng này, Nhà của chúng ta một lần nữa tìm địa chỉ mới, muốn ở phòng trước phòng sau cùng sau núi trong đất đều loại thượng các màu cây ăn quả. Này cây ăn quả loại đến pha tạp, liền dễ dàng xuyến quả, còn dễ trường trùng, này ta cũng là biết được, nhưng kiêm mà không lại lãng phí, cho nên muốn thỉnh ngài đi xem, rốt cuộc ngài chính là này làng trên xóm dưới nhất am hiểu loại cây ăn quả hoa mục. Mặt khác, nói đến hoa mục, nhà của chúng ta sợ là cũng muốn loại thượng một ít, cho nên mặc kệ là tương lai mua mầm, chết cây vẫn là tu bổ. Chỉ sợ đều phải phiền toán ngại lão nhân nghe được lời này Không cấm hít một hơi Sau đó hỏi, ta có thể hỏi vừa hỏi Nhà ngươi thổ địa Có bao nhiêu Muốn loại như vậy nhiều cây ăn quả Còn sợ thổ địa không chí lão nhân mơ hồ ý thức được này có thể là một cọc đại mua bán Đơn luận cây ăn quả thổ địa Ước chừng 7, 800 mẫu T lão nhân ra đào hút một ngụm khí lạnh 7, 800 mẫu cây ăn quả lâm Đây là cái gì khái niệm Nguyên lai ra nhân này là phát đạt cho nên mới chuyển nhà. Lão nhân ra, không bằng ngài cùng chúng ta cùng đi nhà ta nhìn xem, đến lúc đó ngài lại làm quyết định. Cố bà tử lại nói, Này! Hảo, ta tùy các người đi. Lão nhân cũng quyết đoán, lập tức đáp ứng rồi. Chúng ta hôm nay mang theo xe ngựa tới, lão nhân ra nếu là phương tiện, nhưng hôm nay liền tùy chúng ta cùng đi nhìn một cái. Cố bà tử mời nói, nay mời tới có chút đột nhiên, lão nhân ra hơi suy tư một phen, lúc này mới một phách đầu gối, trả lời, có thể, bất quá ta trước cùng nhà ta người công đạo một phen, ta này tuổi lớn, cũng sợ bọn họ lo lắng. Nói là tuổi đại, kỳ thật cũng bất quá 60 tuổi tả hữu, chẳng qua cổ nhân tuổi thọ trung bình đoản, lại hơn nữa kết hôn sinh con sớm, hắn đã đương tàng tổ phụ, liền cảm thấy chính mình rất già rồi. Nếu là đặt ở cố kiều bọn họ hiện đại xã hội, tuổi này đúng là tráng niên đâu. Theo sau, cố kiều liền nghe thấy lao nhân kia cùng hắn lao bà tử ở bên cạnh nói thầm, lao bà tử nhát gan, tự nhiên không khỏi lo lắng. Lại nói, nhi tử, tôn tử đều đi ra ngoài xối đất đi, không bằng ngươi chờ bọn họ trở về lại nói. Chờ bọn họ làm gì? Ta còn làm không được chính mình chủ. Được rồi, ngươi quay đầu lại nhớ rõ cho bọn hắn nói là được. Cứ như vậy, lão nhân cùng cố kiểu bọn họ cùng nhau lên xe ngựa, cùng đi hướng Tùy Châu Thành. Xe ngựa càng đi Tùy Châu Thành đi, lão nhân liền càng là kinh nghi, nhịn không được hỏi, nhà các ngươi ở đâu a? Tùy Châu Thành ngoại 10 giảm trang. Cố bà tử trả lời. Này mười dặm trang đúng là bọn họ cùng lục thiếu kỷ thương nghị lúc sau cấp nông trang lấy tên vô luận là tùy châu thành bá tánh vẫn là phụ cận lui tới khách thường người đi đường đều biết tùy châu thành thập lý đình ở nơi nào cố kiều bọn họ cũng lười đến lấy những cái đó khó đọc hoặc là cắt tường ngụ ý tên dứt khoát tuyển mười dặm hai chữ như vậy đại gia tự nhiên liền biết nông trang ở phương nào vị thả này bên trong còn hàm mười giảm phiêu hương chi ý tương lai nông trang tuy xa nông trang đặc sắc nông gia thức ăn lại có thể mười dặm phiêu hương Đem nông trang Mỹ danh truyền xa. Quả nhiên, nghe được 10 Dặm Trang sau, lão nhân nghi hoặc, ta chỉ nghe qua Thập Lý Đỉnh, chưa từng nghe qua 10 Dặm Trang. Cố Kiều cùng Cố bà tử liếc nhau, lập tức cười nói, nhà của chúng ta 10 Dặm Trang liền ở Thập Lý Đỉnh bên cạnh, ngài đi sẽ biết. Mai Hoán Thanh lần này cũng cùng Cố Kiều bọn họ cùng nhau, thuận tiện tới tham quan một chút chưa kiến thành 10 Dặm Trang, rốt cuộc dựa theo Cố Kiều làm quy hoạch, tương lai bọn họ một nhà nếu là muốn đem sinh ý làm đại, cũng là muốn dọn lại đây hai cái canh giờ sau, xe ngựa đi vào mười dặm trang. Lục thiếu kỳ chính cầm bản vẽ cùng thợ thủ công câu thông đàm phán, nhìn thấy cố kiều bọn họ lại đây, lập tức đem bản vẽ nhét vào thợ thủ công trong tay, bước nhanh đi tới. Cha, nãi nãi, mai chấp dung cũng vội vàng hô, vì không chậm trễ kỳ hạn công trình, hắn hôm nay sáng sớm liền trước một bước đem bản vẽ đưa tới. Lúc này đang cùng lục thiếu kỳ ở một chỗ, nhìn thấy mai hoàn thanh mấy người, lập tức bước nhanh đã đi tới. Lục thiếu. Vì ngươi giới thiệu một chút, đây là những lăng huyện đàm gia thôn đàm Lão, nhất thiện cây ăn quả hoa mộc gieo trồng. Cố bà tử lập tức giảng đạo, lại hướng đàm lao tam giới thiệu, đàm lao, đây là lục thiếu, những lăng thành vọng giang lâu cùng tế thê y quán chủ nhân. Đàm lao vừa nghe, đôi mắt lập tức mở đại đại. Vọng giang lâu cùng tế thê y quán tên tuổi đều rất lớn, đặc biệt là tế thê y quán, hắn trước kia ở nhà có tiền làm sống thời điểm, nhưng không thiếu nghe được tế thê y quán cái này tên tuổi lại không nghĩ nó chủ nhân lại là như vậy một vị tuấn mỹ thiếu niên lang Đàm Lão hảo Lục Thiếu Kỳ là người khiêm tốn lập tức cùng Đàm Lão chào hỏi Lục Lục Thiếu Hảo Đàm Lão có chút hoảng loạn đi thôi chúng ta qua đi nhìn xem Lục Thiếu Kỳ chủ động giảng đạo mấy ngày này bởi vì thiết kế phương án không có lấy ra tới cho nên phòng ốc cho ở chờ còn chưa khởi công nhưng sườn núi thượng thổ địa cùng lòng chảo cũng đã mướn vụ cận thôn dân khai hoang Cố Kiều bọn họ dọc theo đường núi một đường hướng lên trên, hướng Đàm lão đại trí giới thiệu cái này nông trang chiếm địa Phạm Vi, cũng đem ngày sau thiết tưởng cũng cho hắn nói. Nay trong núi, cây lê, cây hạnh, cây táo, cây đào, anh đào chờ, ta đều từng loại. Trong đó, cây đào cùng anh đào ta hy vọng có thể trồng chọn ở cao một ít địa phương, bởi vì vô luận là thưởng đào hoa vẫn là anh đào thành thụ, đều ở mùa xuân, mọi người vui với đạt thành, nguyện ý nhiều đi vài bước sẽ không cảm thấy mệt. Giống cây lê nhưng loại đến gần một ít Rốt cuộc này trái cây trầm, đến lúc đó hái được một sọt, sách xuống núi tới đều ngại mệt. Lại thí dụ như hạnh, hay không có thể thua tại nhà chung quanh, hạnh hoa bay tán loạn, cảnh này định đẹp không sao tả xiết. Bất quá này đó đều là ta thiết tưởng, cụ thể có thể hay không thực hiện, như thế nào thực hiện, đều còn muốn đàm lão chuyên nghiệp chỉ đạo. Đàm lao gật gật đầu, nghĩ nghĩ trả lời, ta minh bạch người ý tứ. Ta sớm chút năm cũng ở phú quý nhân ra gieo trồng quá hoa mục, ngươi này cây ăn quả, đã muốn ngắm hoa. Còn muốn dục quả, cần hai người toàn cố đúng không? Mới vừa rồi ngươi suy nghĩ xác có đạo lý, nhưng trừ bỏ suy xét nhân lực ở ngoài, còn cần suy xét thổ chất. Nói, Đàm lão ngồi xổm xuống thân đi, duỗi tay nhặt lên một khối thổ ngật đáp, sau đó đặt ở trong tay nhéo nhéo, cảm thụ một phen nó ướt át cùng tính chất. Nơi này thổ tầng thâm hậu, thổ chất ơi, nhưng thật ra thích hợp trồng trọt cây ăn quả. Dứt lời, hắn lại đứng lên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bầu trời Thái Dương, ngay sau đó bốn phía đánh giá quan sát một phen. Đây là hướng dương sườn núi, chiếu sáng sung túc, thả vô che đậy, vị trí cũng hảo. Nhưng này sơn thế đột nhiên trống trải, nơi này ở vào lòng chảo phía trên, phong lược lớn một ít, thông khí ngược lại là mấu chốt. Bằng không, thiên thai nghiêm trọng, trái cây kết không tốt. Đàm lao lắc lắc đầu. Thiên thai. Cố kiểu nghe nói qua sâu bệnh, lại chưa từng nghe qua thiên thai, lập tức tỏ mò mà vọng qua đi. Ha ha, tiểu nha đầu, này ngươi liền không hiểu đi. Nói cập chính mình am hiểu lĩnh vực. Đàm Lao cười ha hả mà loát một phen dâu, ngay sau đó một bên hướng lên trên đi lên, một bên giải thích nói, Này Phong A, một khi quá lớn, liền sẽ ảnh hưởng khí hậu, tiến tới ảnh hưởng cây ăn quả sinh trưởng. Về phương diện khác, gió lớn còn sẽ tạo thành trực tiếp phá hư, cảnh cây đứt gãy hoặc là nổ tận gốc. Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng quả chắc, thành thục kỳ càng sẽ đem trái cây trực tiếp thổi lạc, làm một năm vất vả đều bạch bạch ngâm nước nóng, Ngươi nói có nghiêm trọng không? Lại là như vậy. Cố kiều kinh nghi. Lục Thiếu Kỳ càng là cười nói, sớm nghe nói về Thiện Hoa một cây ăn quả người trồng chọn, tất biết khí hậu, hiểu sân thế, hôm nay vừa thấy, mới biết danh bất hư truyền. Lục Thiếu quá khen. Đàng cách nôn là nói như vậy, trong mắt lại tất cả đều là kiêu ngạo. Mai Chấp Dũng nhịn không được hỏi, kia đã có thiên tài, nhưng có phá giải phương pháp. Chương 456 rừng chắn gió, tìm tiêu cục, canh một. Tự nhiên, một là từ bên trồng chọn rừng chắn gió, hình thành ngăn cản. Nay rừng chắn gió cũng rất có chú ý. Không được cùng cây ăn quả tương hướng, tốt nhất lựa chọn tốc sinh cao lớn đại hình thụ, mặt khác còn nhưng lựa chọn loại nhỏ cây rừng thực với hệ dễ phụ tá bỏ thêm vào. Khi nói chuyện hắn rối tay chỉ hướng bọn họ vừa rồi bò lên tới địa phương, giảng đạo, kia cây du, cây dương cùng cây hỏe đều không tồi, bất quá lớn lên nhanh nhất đương thuộc cây bào đồng thụ cùng cây dương. Cây bào đồng thụ. Cây bào đồng thụ nở hoa đẹp. Cố kiều nhịn không được giảng đạo. Đàm lao gật gật đầu, nếu rửa theo này tiểu nha đầu cách nói. Cây bào đồng có thể ngắm hoa, phiến lá cũng đại, lợi cho che nắng, đến lúc đó phương tiện dưới tảng cây ngoạn nhạc nghỉ tạo, nhưng diệp đại cũng co không tốt, dễ dàng chống đỡ cây ăn quả ánh mặt trời, tới gần rừng chắn gió trái cây tất nhiên trường không lớn, vị không ngọt. Cây dương đâu, thẳng tắp hướng về phía trước, thích hợp, chính là quá mức ngay ngắn, cho nên tuyển cái dạng gì, yêu cầu các ngươi quyết đoán. Nơi này thế nhưng có nhiều như vậy chú ý. Cố bà tử nhịn không được cảm khái. Cố Kiều Càng là rất là thụ giáo mấy ngày nay cùng lục thiếu một phen tham thảo, giờ phút này thỉnh chuyên gia tới mới phát hiện, này trong đó đề cập đủ loại tri thức, nếu không có có chuyên gia đề điểm, dựa theo bọn họ một hồi miên man suy nghĩ, cuối cùng chỉ sợ mệnh chết mệnh sống lại không vui mừng một hồi. Đàm Lão lại tiếp tục giảng đạo, trừ bỏ rừng chắn gió ngoại, nhưng đối cây ăn quả tiến hành chống đỡ, điếu thụ cố định thân cây chờ thao tác, giảm bất trái cây đối cây ăn quả cành áp lực, do đó kháng phong. Tựa như ngài ra kia cây lê, trái cây trồng chất. Phía dưới liền dùng đại gậy gỗ khởi động, phải không? Cố kêu hỏi. Đúng vậy. Đàm lao gật đầu, cuối cùng, nhưng đối cây ăn quả tiến hành tu bổ, làm này thuận thế mà làm. Đặc biệt là vườn trái cây bên cạnh cây ăn quả, thích hợp tu bổ dự lưu đón gió chi, nếu là lưu xảo rượu, đừng nói thuận theo phong thế, thậm chí còn nhưng thay đổi phong thế, hướng dẫn theo đà phát triển, hóa hại vì lợi. Đàm lao sau khi nói xong, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, một đám gật đầu, không khỏi ngợi khen hắn một phen lúc sau đoàn người bò đến đỉnh núi, đàm lão một đường đem thổ chất đều nhìn một lần, đối sơn hình địa mạo cũng có năm chắc, lúc này mới xuống núi. xuống núi trên đường, cố kiều lại cùng hắn nói chính mình về chỗ ở cây xanh thiết kế, đàm lão lập tức đưa ra hoa cỏ cùng lâm viên chế tạo, nhưng thật ra rất có một bộ kết cấu. thả hắn đề nghị với lúc phù hợp cố kiều cùng lục thiếu kỳ thiết tưởng, không giống lúc trước lục thiếu kỳ tìm vị kia thợ trồng hoa, bố cục quá mức tinh xảo, có vẻ thợ khí, thất chi tự nhiên thuần phác. Này Đàm lao tuy hiểu hoa mục, lựa chọn sử dụng lại phi quý báo cây cối, mà là tùy ý có thể thấy được dâm bụt, phụ dung, cây sồi xanh chờ cây hương, nói lên phối hợp tới cũng rất có ý tưởng, Đảo vừa lúc ưng cố kiểu bọn họ tâm tư. Mỹ, nhưng không tạo tác, xảo, lại tự nhiên rằng dị. Này răm ba câu, chúng ta cũng chỉ nhớ kỹ đại khái. Đến nỗi này cây hương rốt cuộc nên như thế nào loại, như thế nào dưỡng, ngày sau lại nên như thế nào quản lý, đây đều là một nan đề. Ta xem không bằng như vậy, Đàm lão, này quả mầm chúng ta tìm ngươi mua, giá cả hào thuyết, chúng ta tuy tốt nhiều, nhưng vẫn là dựa theo bộ mặt thành phố giá cả cho ngài, bất quá có một yêu cầu, cần đến ngài tự mình chết cây. Lục thiếu kỳ giảng đạo. Đàm lão nghe vậy, lại nói, ta lão nhân cửa này tay nghề, ta nhi tử, ta tôn tử cũng sẽ, ta bảo đảm xuất từ chúng ta người một nhà tay, không cầm đi thỉnh người ngoài hỗ trợ, không lừa gạt các ngươi đó là. Hơn nữa, ta bao cây ương có thể sống, không tin ngươi hỏi cái này tiểu nữ hoa. Nàng phía trước tìm ta mua cây ăn quả sống không sống. Sống, sống được hào hảo. Cố kiều lập tức cười gật đầu. Nàng cảm thấy lao nhân này tính tình giống cái tiểu hài nhi dường như. Lục thiếu kỳ nghe vậy cũng nở nụ cười, lại nói, mặt khác, ta còn có một chuyện thương lượng. Lục thiếu mời nói, ngài lao cũng nhìn thấy, chúng ta này vườn trái cây pha đại, khắp đỉnh núi đều là, về sau này đó định đô là muốn thỉnh chuyên gia xử lý. mọi người khác còn không bằng tình ngài, nếu ngài nguyện ý, tiền công hào nói. Ngày sau này quả lâm liền giao cho ngài, từ ngài hỗ trợ xử lý. Này, đây là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột mùa bán, ngài có thể hảo hảo ngẫm lại. Ta nghe ngài nói, trước kia không đánh giặc thời điểm, ngài cũng ở gia đình giàu có quản quá hoa mục, ta tưởng này đối với ngài mà nói định là không khó. Ngài nếu lo lắng tuổi tác đã cao, cũng có thể mang theo ngài nhi tử, tôn nhi tới, nếu là ngày sau bọn họ làm tốt lắm, ngươi liền đem việc giao cho bọn họ. Này phân công! Ta suy nghĩ như thế nào cũng so ở trong thôn trồng cho cường, ngài nói có phải hay không. Đàm Lao có chút tâm động, nhưng hắn cũng không có lập tức đồng ý tới, mà là nói, ta phải trở về cùng người nhà thương lượng một phen. Tự nhiên, bất quá trước đó, chúng ta này một cọc sinh ý vẫn là muốn trước nói thỏa, ngài xem xem ta này vườn trái cây đến tột cùng nên như thế nào an bài gieo trồng, đều yêu cầu này đó cây ăn quả, cây ươm muốn nhiều ít cây, chúng ta có thể trước đem hiệp nghị ký. Hành, ta lúc này liền đi đo đạc thổ địa. Ai, không đổi. ăn cơm trước lại nói, này chỉ hoán một buổi trưa, sắc trời liền phải đen, ngày mai đo đạc cũng không mượn. Lục thiếu kỳ vội vàng giữ chặt người. Nga, hảo, tốt. Đàm lao trả lời, trong xương cốt vẫn là mang theo nông ra hàm hậu cùng giản dị. Chờ hắn lên xe ngựa, cố kiều dừng ở cuối cùng, nhịn không được hướng lục thiếu kỳ giơ ngón tay cái lên, cười nói, hành á lục thiếu, cái này tay rất nhanh, này liền bắt đầu đảo người. Ta đây là vì ai đảo? Nhìn ngươi lời này. Như thế nào nghe không giống như là khích lệ? Lục thiếu kỳ nghiêng đầu nhìn nàng cười nói, trong tay quạt xếp trên dưới lay động, rất có vài phần nhẹ nhàng quý công tử khí phái. Không giống khích lệ sao? Cố Kiều xoay chuyển trong mắt, theo sau lại nói, lục thiếu lại như thế nào yêu cầu chúng ta này đó nông dân người khích lệ đâu? Bất quá lục thiếu, này ai đào người, ai phó tiền thuê Nga? Cố xảo nhi, người không phải đâu. Lục thiếu kỳ lập tức đem quạt xếp vừa thu lại, nhanh hơn nện bước đi đến nàng bên cạnh người, trên dưới đem nàng đánh giá. Không cần nhìn, ta không có tiền, ta keo kiệt. Cố Kiều nói xong, nâng bước liền lên xe ngựa. Hắc! Lục Thiếu Kỳ đem quả xếp chụp ở lòng bàn tay. Nhưng là này một phách hơi có chút dùng sức, hắn dơ tay vừa thấy, lòng bàn tay thế nhưng đỏ, tức khắc đảo hít vào một hơi. Thầm nghĩ, này cố xảo nhi nơi nào giống cái nông gia nữ, quả thực so với hắn này buồn bán còn muốn lòng dạ hiểm độc hảo đi. Lục Thiếu Kỳ tự bị lục ra đuổi ra tới sau, vẫn luôn ở tại thành nam một chỗ tiểu trong nhà, viện này tiểu dung không được quá nhiều người thả lục thiếu kỳ thích thanh tĩnh không thích bị người quấy rầy thoại cấp cố bà tử bọn họ an bài mặt khác chỗ ở lại vì phương tiện hai nhà câu thông hắn dứt khoát liền an bài ở chính mình nơi ở cách vách hắn là cái tiểu tâm cẩn thận người nhân muốn đề phòng thai vách mạch rừng, cho nên cách vách hai sườn tòa nhà đều mua hiện giờ vừa lúc có tác dụng chờ đêm đàm lão cùng mai hoán thanh giàn xếp hảo sau ra mua bên này lại phái người đưa tới đồ ăn ăn qua cơm chiều Cố Kiều liền muốn nói đi tìm lục thiếu kỳ, Mai Hoán Thanh cũng nói muốn đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, cố bà tử liền không có để ý. Lại không nghĩ hai người ra cửa sau, thế nhưng một đạo duyên phố hướng náo nhiệt chủ thành khu đi đến. Cứu cứu, này thác tiêu cục tìm người, đáng tin cậy sao? Cố Kiều hỏi. Nàng cùng Mai Hoán Thanh này một chuyến ra tới, chính là vì tới hỏi thăm lý thị tình huống. chương 457 xem náo nhiệt, canh 2. Có thể hành, lần trước cha ngươi tin tức, chính là ta thác tiêu cục nghe được. Xe hành cùng thương đội ngược lại không được. Này đó tiêu sư vào Nam ra Bắc, kiến thức quảng không nói, lại nhân áp tải nhiều là quý trọng vật phẩm, cho nên nhiều ít có chút phương pháp. Mai Hoán Thanh trả lời. Cố Kiều gật gật đầu, hai người vòng hai con phố, lúc này mới đi vào tiêu cục cửa. Chính là Mai Hoán Thanh nhìn tiêu cục bảng hiệu, lại nhăn mày đầu. Thấy hắn không hướng trước đi rồi, Cố Kiều không cấm nghi hoặc, cứu cứu, làm sao vậy? Này tiêu cục như thế nào đổi tên? Mai Hoán Thanh trả lời. Đổi tên. Trước kia thời điểm nơi này vẫn là bai vũ tiêu cục, hiện nay đã biến thành bốn thông tiêu cục. Nếu không đi vào trước nhìn một cái. Cố kiều kiến nghị, dù sao bọn họ đều đi vào cửa. Hai người mới vừa nâng bước lên bậc thang, liền có một đám bộ khoái vội vội vàng vàng mà chạy tới, vừa đi một bên còn ở đuổi chung quanh ba cánh. Tránh ra. Đều tránh ra. Cố kiều bọn họ cũng bị chạy tới một bên, sau đó này đàn bộ khoái liền vọt tới tiêu cục cổng lớn. Đại nhân. Các người đây là tiêu cục tiểu nhị nghe được động tĩnh đuổi ra tới, lời nói còn không có tới kịp nói xong đã bị bộ khoái cấp đẩy đến một bên. Nay mới dư danh bộ khoái lập tức tách ra đứng ở tiêu cục đại môn hai sườn, sau đó một cái xuyên tạo bản lãnh, mang tứ phương khăn trung niên nam nhân liền từ bọn họ trung gian đi qua, đứng ở cửa đối với sân giũi tay vung lên, hô, lục soát. Bọn bộ khoái được mệnh lệnh, lập tức nối đuôi nhau mà nhập, hỏa tốc mà xông vào trong viện. Nay phiên động tĩnh, tự nhiên là dẫn tới chung quanh bá cánh xung tới. Một đám sôi nổi dôi trưởng cẩu ngựa đầu hướng bên trong cánh cửa nhìn, nghị luận sôi nổi. Cứu cứu, đây là làm sao vậy? Cố Kiều cũng tò mò, phải biết rằng nàng yêu nhất nhìn náo nhiệt. Mai Hoán Thanh lắc lắc đầu, thả nhìn kỹ hắn nói. Hai người chạm đến tương đối dựa trước, an dưa tầm mắt cũng phi thường tốt đẹp, còn có thể nhìn đến trong viện những cái đó bộ khoái xúc lên nhân ra tiêu cục cốt chắc, khóa kỹ cái dương, làm như ở điều tra cái gì giống nhau. Ai ra, các đại nhân, ngài như thế nào tới? Trong tiêu cục lập tức đi ra một cái bụi bấm trung niên nam nhân, trên mặt hắn đôi cười, vội vàng chiều kêu mang tứ phương khăn nam nhân chắp tay thi lễ hành lễ, lại hỏi, các đại nhân hôm nay đại gia Quang Lâm, chính là có cái gì chỉ thị? Chỉ thị? ha ha có người cử báo ngươi này tiêu cục buôn tư muối ngươi nói ta tới làm gì? Các đại nhân bản một khuôn mặt nói, béo nam nhân nghe vậy trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng xoa xoa, biện giải nói, sao có thể đâu, chúng ta đây là chính chính đáng đáng sinh ý. Đứng đắn tiêu cục, sao có thể làm kia trở trái pháp luật sự tình đâu. Người biết liên hảo. Các đại nhân lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó chiều trong biển hồ, lục soát cho ta cẩn thận, một góc đều không cần buông tha. Đại nhân, chúng ta tiêu cục tuyệt đối sẽ không buôn tư mối. Béo nam nhân lại lần nữa biện giải nói. Các đại gầy người không nói gì, nhưng thật ra hắn bên cạnh đứng một cái cao gầy cái giảng đạo, nói dối. Ta chính mắt nhìn thấy các người đem tư mối giấu ở vận chuyển hàng hóa tiêu trong xe mặt. Béo nam nhân sắc mặt đại biến, lập tức nhìn về phía cái kia cao cái, kinh ngạc nói, là ngươi. Theo sau béo nam nhân lập tức chiều các đại nhân nói, các đại nhân, người này là cái kẻ cấp chuyên nghiệp, hôm nay trộm đạo chúng ta tiêu cục hàng hóa bị đường trường bắt được, sau lại liều chết dây rủi chạy thoát, hắn lần này cáo chạm, định là ý định trả thù a. Đại nhân thỉnh minh giám, chớ kêu này chờ tiểu nhân lừa bị đi. Ngươi là nói là ta giả cả mắt mở, thức người không rõ. Các đại nhân khí giận. Lập tức chỉ vào béo nam nhân lời lẽ chính đáng mà giảng đạo, ta nói cho ngươi chu lão bản, đại hy chiều pháp lệnh, có cáo tất cha, ngươi tiêu cục nếu sách sẽ, cũng không sợ bị ta tra thượng một cha. Đúng vậy, đại nhân, cha. Ta tận mắt nhìn thấy đến, tuyệt đối không có sai. Rõ ràng ta là vì tìm kiếm nơi ẩn nút lấy cùng bọn họ tiêu cục cùng nhau trở về thành, lại không nghĩ nhìn đến bực này trái pháp luật việc. Bọn họ vì không cho ta nói chuyện, đem ta nói thành là tặc, còn muốn trói chặt ta. Nếu không phải ta cơ linh chạy ra ta liền mất mạng ta." Cao gầy cái lập tức giảng đạo. "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng chính là ngươi trộm đạo tài vật." Chu lão bản nói lắp lên. "Cao gầy cái lại khí thế mười phần, rõ ràng là ngươi buôn tư mối tính toán giết người diệt khẩu." "Không phải, không phải như thế." Đại nhân Chu lão bản nói bất quá Cao gầy cái, vội vàng quay đầu nhìn phía các đại nhân, lại giơ tay xoa xoa cái chắn hãn, vẻ mặt kinh hoàng chi sắc. Các đại nhân thấy hắn như vậy, càng là chắc chắn hắn trong lòng có quỷ, không những không có ngăn cản cao gầy cái, ngược lại lại hướng chu lão bản phương hướng đi rồi một bước, chiều hắn tới gần, trên cao nhìn xuống mà nhìn trầm trầm hắn giảng đạo, các ngươi tiêu cục thật sự không có buôn tư mối, đây là rơi đầu sự, chúng ta chỗ nào dám a? Chu lão bản vẻ mặt sợ hãi, các đại nhân lại cười lạnh một tiếng, ngươi là không dám, nhưng ngươi kia chủ nhân lá gan lại rất là lớn, cái gì chủ nhân ta? Chu đại kim. Các đại nhân một tiếng quát lạnh đánh gây Chu lão bản nói, theo sau nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc giảng đạo, "Ta biết ngươi là này Tiêu cục lão bản, lại không phải phía sau màn chủ nhân, gọi người đi đem các ngươi chủ nhân mời đến đi, việc này nếu là thật sự, ai cũng chạy không được. Chúng ta Tiêu cục không có. Có nghe thấy không? Đi kêu các ngươi chủ nhân tới." Các đại nhân thanh âm đột nhiên nhắc tới tám độ, vẻ mặt tức giận, không dung cãi lại bộ dáng. Chu lão bản mồ hôi lạnh liên liên, cũng không dám nữa nói cái gì. Vội vàng nuốt một chút nước miếng, lúc này mới đi đến bên cạnh phân phó lúc trước kia bị đẩy ra tiểu nhị, đối hắn phân phó nói, đi thỉnh chủ nhân tới. Bá cánh ngay vậy, lập tức châu đầu ghé thai, chỉ một thoáng nghị luận sôi nổi. Chu láo bản lại không dám nói chuyện, chỉ thật cẩn thận mà từ bên tiếp khách, nhìn trong viện bọn bộ khóe nơi nơi loạn phiên cảnh tượng, một khuôn mặt thượng mặt mày linh làm một đoàn, giãn ra không khai. Các đời lịch đại đối mối ăn cùng quảng sát chờ đều quản được cực nghiêm, đại hy chiều cũng không ngoại lệ Quan mối bởi vì siêu cao thuế nặng cao, tầng tầng bóc lột xuống dưới, bán cho bá tánh khi tự nhiên chính là giá cao. Mối nghiệp chuyên bán quản được càng nghiêm, mối thương ngược lại càng là bí quá hóa liều, bởi vì tư mối lợi nhuận cao ha. Này mối là bá tánh nhu yếu phẩm, không thể so mặt khác, căn bản không cần lo lắng bán không ra đi, nhân vi lợi mà đuổi, này tư mối tất nhiên là nhiều lần cấm không ngừng. Chiêu đình vì trinh thuế, tự nhiên liền phải chèn ép tư mối, cho nên buôn, bán tư mối, đều là trọng tội. Này tiêu cục nếu là thật sự bị điều tra ra buồn tư mối, chỉ sợ nên đóng cửa, không đơn thuần chỉ là như thế, chủ sự người cũng đem đã chịu chọc chỗ. Cố kêu nghe vậy, nhịn không được kéo kéo Mai Hoán Thanh vào áo, thấp giọng nói, này tiêu cục sợ là đắc tội ai. Mai Hoán Thanh gật gật đầu. Này buôn bán tư mối tuy là trọng tội, nhưng ngày thường phía trên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc có thể buôn bán tư mối, kia đều là có phương pháp, có bối cảnh thương nhân, này ở giữa liên lụy bao nhiêu người ích lợi cũng còn chưa biết Cho nên nếu không có làm được quá phận hoặc là phía trên nghiêm lệnh nguồn tra, đại đa số quan viên ở truy xét buôn lẩu muối thời điểm đều bất quá là làm làm bộ dáng. Trước mắt vị này các đại nhân tới thế rào dạn, trực tiếp liền phải điều tra, xem viện này lục tung tư thế, cũng không sợ đắc tội với người, kia đó là muốn tra rõ. Như thế tình huống, không phải bốn thông tiêu cục không có trên giới chuẩn bị hào đắc tội với người, còn có gì loại giải thích. chương 458 Lục Thiếu Lâm vs. Lục Thiếu Kỳ, canh 3. Đang lúc bọn bộ khoái ở trong sân lục tung thời điểm, một người mặc thâm tử sắc quần áo thiếu niên đã đi tới, lập tức kinh ngạc mà hô, nha, các đại nhân như thế nào ở chỗ này. Các đại nhân nhìn đến người tới, sắc mặt lập tức hỏa hoãn hai phần, hô một tiếng lục thiếu. Nay Tùy Châu Thành nội có thể bị xưng là lục thiếu, cũng bất quá lục ra bọn công tử mà thôi. Chẳng lẽ đây là lục thiếu kỳ huynh đệ? Cố kiểu nghĩ đến chính mình đi vào Tùy Châu Thành sau hiểu biết tình huống. Trong lòng cảm thấy vị này hẳn là chính là lục thiếu kỳ kia cùng cha khác mẹ huynh đệ lục thiếu lâm, chỉ là còn không dám thập phần xác định. Đặc biệt là người này bị chèm bị còn cùng lục thiếu kỳ cũng không nửa phần tương tự. Người này trường một trương mặt chữ điển, còn có tỏi mũi cùng một chữ mi, xem đến làm người thực sự có chút hết muôn ăn. Các đại nhân vội vàng công vụ đâu? Vị này lục thiếu cười hỏi. Là, cha buôn bán tư muối Nha, này các đại nhân đến hảo hảo cha. Nói xong. Vị này lục thiếu phe phẩy quá xếp, cứ như vậy công khai đứng ở các đại nhân bên cạnh người xem nổi lên cho hay, mà các đại nhân thế nhưng cũng không có đem hắn oanh đi, ngược lại là mặc hắn nhìn. Cố kiểu như mày, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhìn không được nỉ non nó nói, này bốn thông tiêu cục sẽ không thật cùng lục ít có con đi. Miệng nàng lục thiếu, tự nhiên không phải trước mắt người, mà là lục thiếu kỳ. Đang nghĩ người tới, nàng liền nhìn thấy đối diện trong đám người đứng một cái áo tím thiếu niên, thiếu niên khỏe môi hàm trước cười một đôi đa tình chọn đến hoa mắt lại ánh mắt lạnh leo, chính mắt lạnh nhìn náo nhiệt, lục thiếu như thế nào cũng tới. mai hoán thanh cũng nhìn thấy lục thiếu kỳ, cố kiều ninh một chút mày, trong lòng kia không ổn dự cảm càng thêm đùng liệt, chỉ là không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, bên trong điều tra bộ khoái liền đi ra, chắp tay đối kia các đại nhân giảng đạo, đại nhân, toàn bộ điều tra qua, không có tư mối. cái gì? các đại nhân sắc mặt đại biến, không có khả năng, ta chính mắt nhìn thấy bọn họ đem tư mối cất vào tiêu trong xe ta chính mắt nhìn thấy. Các đại nhân bên cạnh đứng cái kia cao gầy cái lập tức hô. Ngay vậy, Bộ khoái nhìn về phía các đại nhân lại lần nữa rằng đạo, sát thật đều điều tra qua, không có. Sao có thể? Cao gầy cái lập tức reo lên, ta chính mắt nhìn thấy. Nói xong, này cao gầy cái còn quét mắt bên cạnh lục thiếu. Lục thiếu mày khẩn ninh, ngay sau đó nhìn về phía các đại nhân, nhìn không được kiến nghị nói, này buôn bán tư mối chính là rơi đầu tội lớn, còn thỉnh các đại nhân tra rõ, hoàn toàn chỉnh đốn mối thị. Đúng vậy, thỉnh cắt đại nhân tra rõ, ta là thật sự nhìn thấy. Cao gầy cái lại giảng đạo. Đúng lúc này, một đạo trong sáng giọng nam vang lên. Ngươi chính mắt nhìn thấy. Ta tiểu nhị còn chính mắt nhìn thấy ngươi trộm đồ vật. Ta xem cũng muốn hảo hảo tra rõ một chút ngươi lai lịch, thân phận. Cố kiều nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy lục thiếu kỳ dối tay đẩy ra che ở hắn phía trước người, sau đó đi ra ngoài. Hắn áo tím nhan sắc đậm nhạt vừa phải, gái đúng trông ngứa, lại hơn nữa người khác lớn lên dung mạo tinh xảo. Tuấn Mỹ vô song, cùng kia thâm tử sắc quần áo lục thiếu một đối lập, thật giống như là chính bản bên cạnh bày một cái hàng gái. Không có đối lập liền không có thương tổn, kia hàng gái tức khắc làm người cảm thấy thập phần cay đôi mắt. Lục thiếu kỳ đi lên trước tới, chắp tay chiều các đại nhân chấp lễ, hô một tiếng đại nhân, lúc này mới giảng đạo, ta chính là này bốn thông tiêu cục chủ nhân, các đại nhân nhưng tra được cái gì. Vì chứng minh ta trong sạch, còn thỉnh các đại nhân tra đến càng cẩn thận một ít, rốt cuộc ta chỉ là cái giữ khuôn phép người làm ăn lại bị đuổi đi ra lục ra, hiện giờ chỉ còn lại có tiểu hai gian cửa hàng, đã tất cả đều là ta thân ra tánh mạng. Các đại nhân một khuôn mặt kéo đến thật dài, tuy rằng biết được chính mình khả năng cha không đến cái gì, nhưng vẫn là không cam lòng, lập tức phân phó thủ hạ bộ khóe một lần nữa tra rõ. Lục thiếu kỳ khí định thân nhàn mà đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng mà phe phẩy trong tay quạt xếp. Lục lao bản nhưng thật ra chấn định. Các đại nhân nhịn không được mở miệng giảng đạo. Lục thiếu kỳ khóe môi hơi câu trả lời Thân chính không sợ bóng tà, ta không có làm, vì sao phải hoảng. Nói xong lời này, lục thiếu kỳ ý có điều chỉ nhìn về phía bên cạnh lục thiếu, sau đó cười nói, nhị đệ nhìn qua đảo rất hoảng loạn. Loạn tiêu cái gì, ai là ngươi nhị đệ, ngươi một cái bị trục xuất ra muôn người, không có tư cách cùng ta xương huynh gọi đệ. Nam nhân lập tức quát. Nguyên lai hắn thật sự là lục thiếu kỳ nhị đệ lục thiếu lâm. Lục thiếu kỳ nghe vậy gật gật đầu, đông chốc xoay đề tài, đối các đại nhân giảng đạo, các đại nhân... Ta vừa mới nghe ngài nói có cáo tất cha, nghĩ đến ngài là một vị nghiêm túc phụ trách quan tốt. Với lúc, ta cũng có một chuyện muốn cáo. Chuyện gì? Các đại nhân bị đeo cao mũ, bên cạnh lại có nhiều như vậy bá tánh nhìn, đành phải hỏi. Ta muốn cáo mới vừa rồi bỏ neo cập bờ, ở bến tàu giữa hàng kia con thuyền thượng có tư mối. Lục thiếu kỳ ngươi đừng ngậm máu phương người. Lục thiếu lâm lập tức chỉ vào lục thiếu kỳ nói. Nga, đó là nhị đệ thuyền. Là ta lục ra thuyền. Nhưng là trên thuyền tuyệt đối không có bí mật mang theo tư muối. Lục thiếu lâm vô bộ ngực trả lời. Lục thiếu kỳ lập tức nhìn về phía các đại nhân, chỉ vào bên cạnh cao gầy cái nói, hắn đã cáo đến, ta cũng cáo đến. Ta vừa mới từ bến tàu bên kia lại đây, nhìn thấy kia con thuyền thượng thuyền viên lén lút, nghe được bọn họ nói cái gì lần này thu hóa pha phong, lại nói này thuyền muối không biết muốn bán bao nhiêu tiền, lúc này mới chạy nhanh lại đây bẩm báo đại nhân, thỉnh đại nhân chá rõ. Lục thiếu kỳ nói chắp tay thi lễ con lương đi cũng không biết ba cánh ai mang theo cái đầu, lại có ba tánh hô, trà. Có khác vài đạo thanh âm cũng xông ra, đi theo hô, trà. Điều tra rõ. Không thích hợp a. Cố kiểu nhỏ giọng nói thầm, nhìn về phía Mai Hoán Thanh. Là không thích hợp. Mai Hoán Thanh gật đầu. Rốt cuộc, muốn nói ai không nghĩ truy xét buôn lậu muối, trừ bỏ đầu cơ trục lợi tư muối tiểu thương ở ngoài, kia đó là ba tánh. Tư muối đối với thương nhân lợi nhuận cao, nhưng giá bán như cũ so quan muối thấp. Cho nên ba tánh đều hái mua tư muối mà không phải con mối. Nhà ai không có việc gì ăn no chống mới có thể la hét làm triều đỉnh truy xét buôn lậu mối. Lại hoặc là, này lục thiếu lâm một nhà cực không được gỡ chuộng. Nhưng nhìn thấy ba cánh trong mắt cũng không thống hận A. Đang nghĩ ngợi tới, bọn bộ khoái đã từ tiêu cục đi ra, lại lần nữa bẩm báo, các đại nhân, toàn bộ đều tra xét, không có tư muối. Lục thiếu kỳ lập tức lại lần nữa ra tiếng, các đại nhân, bắt tặc lấy tang, hiện giờ kêu con thuyền đã toàn bộ dỡ hàng đưa đến lục gia thành bắc nhà kho trùng ngài muốn lại bất quá đi chỉ sợ những người đó đã đem hàng hóa tàng hảo nói xong hắn lại nhìn về phía lục thiếu lâm nhị đệ nếu hành đến đoan ngồi đến chính nói vậy cũng là không sợ cha chúng ta đây liền một đạo đi thôi ngươi lục thiếu lâm tức giận các đại nhân chỉ phải nói đi đi thành bắc thành bắc ly bình sơn núi bến tàu gần lục gia tất cả vận tải đường thủy tới hàng hóa ở bình sơn núi bến tàu dỡ xuống lúc sau đều sẽ trước tạm tồn đến thành bắc nhà kho Đoàn người tội vội vã mà đi lục ra thành Bắc nhà kho, xem náo nhiệt bá tánh cũng theo ở phía sau theo đuôi mà đi. Chương 459 tự báo gia môn, Cố Kiều bản tính nhỏ, canh 4. Mai Hoán Thanh nhìn thấy tiêu cục trong viện lộn xộn, tội đối Cố Kiều giảng đạo, này tiêu cục một chốc chỉ sợ cũng sẽ không tiếp khách, đi, chúng ta cũng đi xem. Những lời này ở giữa Cố Kiều Tâm Tư, nàng lập tức theo sát Mai Hoán Thanh theo dòng người đi thành Bắc. Lúc này sắc trời đã đen, thành Bắc nhà kho cửa lại bậc lửa cây đuốc. Vô số Kiệu phu đang ở giữa hàng. Bởi vì muốn đuổi ở cửa thành đóng cửa trước đem hàng hóa kéo vào tới, cho nên nhìn ra được hiện trường rất là hoảng loạn. Các đại nhân đối lục thiếu lâm thái độ rõ ràng muốn hảo đến nhiều, kia nhà kho quản sự đi lên hành lễ, hắn cũng không có giống ở bốn thông tiêu cục cửa cấp tru lão bản nan kham giống nhau, mà là khách khí mà ứng đối vài câu, lúc này mới làm người điều tra. Đều phối hợp các đại nhân điều tra. Lục thiếu lâm làm đủ trạng thái. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, 15 phút sau. Bộ khoái thế nhưng sắc mặt hoảng loạn mà chạy tới các đại nhân trước mặt, các đại nhân, dỡ hàng hàng hóa bao tải phát hiện tư mối. Cái gì, không có khả năng. Lục thiếu lâm cái thứ nhất sắc mặt đại biến. Các đại nhân thần sắc cũng ở đong đưa cây đuốc ánh sáng hạ trở nên đen tối không rõ. Đại nhân, bên này cũng có. Nơi này cũng có. Theo bọn bộ khoái thanh âm vang lên, càng ngày càng nhiều tư mối bị phát hiện, vây xem ba tánh lập tức một mảnh ồ lên. Thật là có tư mối a? Nhìn thấy không? kia phía dưới trắng bóng tất cả đều là thiên nột, như vậy nhiều mối. chỉ một thoáng ba cánh châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi lục thiếu lâm trên mặt đã là huyết sắc toàn vô cả người máu cũng giống bị đông cứng giống nhau bên cạnh thế hắn cầm cây đuốc chiếu sáng lên nô buộc cũng hoảng sợ cây đuốc không lấy liền rất đi xuống lập tức đốt tới lục thiếu lâm chân kia nô buộc sợ tới mức muốn chết lập tức đập xuống thân đi đem cây đuốc chảo khai, sau đó dùng chính mình ống tay hào giúp lục thiếu lâm xoa giày mặt cuốn quyết hỏi chủ nhân không có việc gì đi đồ vô dụng lục thiếu lâm nhất chân chính là một chân ở giữa nô buộc tâm loa thằng đem người đã đến nằm ngửa trên mặt đất ôm ngược cuộn tròn thành một đoàn theo sau hắn xoay người một phen méo lục thiếu kỷ cổ áo quát lục thiếu kỷ có phải hay không ngươi động cái gì tay chân lục thiếu kỷ vội vàng xoát một tiếng đẩy ra quả xếp che ở chính mình mặt trước tránh cho hắn nước miếng phun tung tóe đến trên mặt chờ lục thiếu lâm giọng nói rơi xuống sau hắn mới vừa rồi đem quạt xếp gỡ xuống ghét bỏ những mày Hỏi lại, ta một cái bị trục xuất lục ra người, vô căn vô cớ, vô quyền vô thế, ta có thể làm cái gì tay chân? Nhị đệ ngươi quá xem trọng ta. Ta nói lại lần nữa, ta không phải ngươi nhị đệ. Lục thiếu lâm nghiến răng nghiến lợi. Lục thiếu kỳ lại lộ ra bị thương thần sắc, rũ mắt đáp, hảo đi. Bên cạnh ba tánh nhìn đến lục thiếu kỳ dáng vẻ này, không khỏi thương cảm. Nay Tùy Châu Thành ai không quen biết lục thiếu kỳ a? năm đó phong cảnh vô hai nhà giàu số một lục ra thiếu đông ra có khả năng lợi hại thiếu niên lang lại chưa từng nhớ nhà xảy ra chuyện sau cái thứ nhất đem hắn đẩy ra đương người chịu tội thay, hiện giờ bị trục xuất ra môn thế nhưng còn niệm vinh đệ tình nghĩa nhưng kia đệ đệ đã là không niệm tình cảm thật là thật đáng buồn đáng tiếc cả cố kiều nhìn thấy một màn này nghĩ đến thường lui tới lục thiếu kỳ để cập lục ra khi ánh mắt lạnh lẽo không cấm than nhẹ một tiếng xem ra lại là cái kỹ thuật diễn phái. Xào nhi ngươi nói cái gì mai hoán thanh túi đầu nhìn về phía nàng không có việc gì. Cứu cứu, náo nhiệt liền nhìn đến nơi đây, chúng ta đi thôi. Cố kiểu giảng đạo. Diễn sướng tới rồi cao trào, kết thúc đã có thể đoán được, lại nhìn liền không có gì ý tứ. Mai hoán thanh tự nhiên minh bạch đạo lý này, huống chi bọn họ còn có việc muốn làm, hai người lập tức tử trong đám người lui đi ra ngoài. Rơi đi thời điểm, lục thiếu kỳ hình như có sở phát hiện, hướng bọn họ phương hướng nhìn lướt qua. ngay đầu, cố kiểu cùng mai hoán thanh một lần nữa trở về tiêu cục. Bất quá một đi một về, nhìn trang náo nhiệt. Tả hưu cũng mới nửa canh giờ thời gian, lại không nghĩ này tiêu cục đã thu thập chỉnh đốn, lại là một phen chỉnh tề bộ dáng. Nay liên tính, bọn tiểu nhị đối nhân xử thế trước sau như một, vẫn chưa có chút hoảng loạn, phản phất lúc trước phát sinh sự tình hoàn toàn không thể đủ ảnh hưởng bọn họ giống nhau. Cố kiều hơi những mày, xem ra này tiêu cục quản lý đến cũng không tệ lắm, lục thiếu kỳ ngự hạ có cách ra. Miên man suy nghĩ gian, Mai Hoán Thanh đã cùng tiêu cục người nghe được nguyên bản ngoài vũ tiêu cục sự tình. Nguyên lai Mai Vũ tiêu cục bởi vì làm tốt lắm, đã đi đế kinh phát triển. Này không chỉ xuống dưới bề mặt cùng tất cả đồ vật liền bị này Chu Láo Bản Bản xuống dưới. đương nhiên bên ngoài thượng là Chu Láo Bản, trên thực tế là Lục Thiếu Kỳ. Mai Hoán Thanh cũng chưa nói nhà bọn họ cùng Lục Thiếu Kỳ quan hệ, chỉ nói ta đây có không thỉnh Chu Láo Bản hỗ trợ tìm cá nhân, là mất tích tìm người, vẫn là tìm hiểu tin tức. Chu Láo Bản hỏi tìm hiểu tin tức. Chu Láo Bản hơi nhún mày, không có lập tức đáp ứng, mà là giảng đạo. Ngươi hay nói, có thể hay không tiếp, ta lại báo cho với ngươi. Mai Hoán Thanh lập tức đem lý thị cùng với tướng công tin tức nói đến, cũng nói, chúng ta chỉ cần tìm đến nhà nàng hiện tại cụ thể địa chỉ là được. Hành, hai lượng bạc. Hai lượng, quá quý đi, lúc trước chúng ta cũng không phải không có tìm hơn người, manh mối so này càng không rõ ràng, thả sở cầu càng nhiều đều không phải cái này giới vị. Mai Hoán Thanh có kẻ mà cả. Ít nhất một hai năm, không thể lại thiếu. Tuy rằng vẫn là quý. Nhưng Mai Hoán Thanh xem này Chu Lão bản hết sức khôn khéo, chỉ sợ không thể giảng hạ dưới tới, cũng lười đến lại ma, đắp, thành giao. Với lúc ta nhân mã cuối tháng muốn đi Lạc Châu phủ đưa một chuyến hàng hóa, đến lúc đó có tin tức, nên thượng nơi nào đi tìm kiếm tráng sĩ đâu. Mai Hoán Thanh đang muốn trả lời hắn tới cửa tới hủy bỏ tức đó là, cố kiều lại trong mắt chuyển động, kéo kéo hắn vào áo, sau đó cười chen vào nói đáp, ngoài thành mười dặm trang. Chu Lão bản sắc mặt tức khắc kỳ biến, cố kiều lại cười cười. Ở hắn không phản ứng lại đây hết sức liền lôi kéo Mai Hoán Thanh nâng bước rời đi. Trở ra tiêu của môn, Mai Hoán Thanh không cấm nghi hoặc, ngươi như thế nào đột nhiên quyết định tự báo ra môn? Lục thiếu kỳ cấp dưới 89 phần 10 biết được 10 dặm trang là Lục thiếu kỳ sản nghiệp, huống chi sắp tới Lục thiếu kỳ động tĩnh rất lớn, lại là chiêu công lại là tiến Liêu. Lấy mới vừa rồi Chu lão bản phản ứng tới xem, hắn cũng nhất định là biết được, cứ như vậy, liền tương đương với nói cho Lục thiếu kỳ bọn họ ở tìm người. Cố Kiều môi, nói Ai kêu kia chú láo bản như thế lòng dạ hiểm độc đâu, thế nhưng muốn một hai năm, ta thuận đường dọa dọa hắn. Hùng chi chuyện này lục thiếu đã biết cũng không có gì ghê gớm, vừa lúc có thể mượn hắn thế lực giúp chúng ta sớm ngày điều tra rõ. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, loại này khả năng cho phép sự tình, nói vậy hắn là sẽ không chối từ đi. Quan trọng nhất chính là, tỉnh một hai năm bạc A. Người A. Mai hoán thanh nghe được tỉnh tiền, tức khắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên, về đến nhà sau đó không lâu. Lục Thiếu Kỳ liền tìm thượng môn. Cố bà tử đi kêu cố kiểu đi ra ngoài, không cấm nghi hoặc, ngươi vừa rồi không phải mới đi tìm Lục Thiếu sao. Hắn như thế nào lại tới nữa? Nga, mới vừa có cái vấn đề chưa nói rõ ràng, ước chừng hắn hiện tại nghĩ đến phương án, ta lập tức đi ra ngoài cùng hắn thương lượng. Cố bà tử nhữ mày đầu, lại chưa nói cái gì, tùy ý nàng đi. Cố kiểu ra cửa đi vào trong viện, liền nhìn thấy Lục Thiếu Kỳ chính khoanh tay nhìn bầu trời ánh trăng. chương 460 Cố xảo nhi. Ngươi là cái kẻ lừa đảo, canh một. Tìm ta có chuyện gì? Nàng đi ra phía trước hỏi. Lời này không nên ta hỏi ngươi sao? Lục thiếu kỳ hỏi lại. Thiếu niên nghiêng đầu liếc xéo, một đôi mắt đảo hoa quả nhiên là liễm diễm sinh quang, xem đến cố kiều nhịn không được tưởng tán một tiếng xinh đẹp. Tưởng tán nàng liền tán. Lục thiếu, có hay không người ta nói quá, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp. Lục thiếu kỳ hơi ngẩn ra, theo sau tưởng nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên có chút thảm đạm. Lục thiếu, Ngươi là cái thứ ba nói lời này người, cái thứ nhất là ta nương, cái thứ hai lục thiếu kỳ ngẩn đầu lên tự dễu mà cười cười, tính, không đề cập tới cũng thế. Nói, ngươi bất quá cho ta mấy cái lá bưởi bánh, hôm nay lại từ ta nơi này ngoa đảm lao tương lai tiền thuê, mới vừa rồi lại từ ta tiêu cục ngoa một hai năm, ngươi này lá bưởi bánh cũng quá đáng giá đi. Một hai năm. Nga, chẳng lẽ lục thiếu là muốn miễn ta hỏi thăm tin tức phí dụ? Cố Kiều thuận côn hướng lên trên bò. Ta có thể không biết xấu hổ thu ngươi tiền sao? Lục Thiếu hỏi lại. Ngươi ngượng ngùng, ngươi kia chú lão bản không biết xấu hổ à, ta coi hắn ra mặt đủ hậu, mở miệng chính là như vậy quý giá, thật đúng là đủ tâm hắc. Đây là tự cấp ta mách lẻo đâu, vẫn là chỉ cây dâu mà mắng cây hẹ. Lục Thiếu Kỳ cười khẽ, được rồi, nói một câu đi, ngươi tìm kia hộ nhân ra làm cái gì? Cố Kiều quét mắt phòng sau, theo sau nhìn về phía Lục Thiếu Kỳ, để thấp thanh âm giảng đạo, ta nãi nãi ở cụ thể nguyên do quay đầu lại lại báo cho với ngươi. Lục thiếu kỷ cũng đi theo quay đầu hướng phía sau nhìn lại, sau đó gật gật đầu, ý định ngươi. Đúng rồi, ngươi kia xảo dưa mễ đâu? Hôm nay ánh trăng khá tốt, ta cầm một vò rượu tới, vừa lúc dùng ngươi kia dưa mẹ nhắm rượu. Dưa mễ nhắm rượu? Cố kiểu cho mày. Như thế nào, không được. Hành hành hành. Cố kiểu lại đi nhà chính bắt dưa mễ tới. Này dưa mễ tự nhiên chính là cố kiểu xảo bí đỏ hạng. Nghe qua người dùng đậu phộng, dùng điểm tâm nhắm rượu, nơi nào nghe nói có người dùng dưa mễ, nay không phải cùng hiện đại người dùng hạt hướng dương nhắm rượu giống nhau. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, uống một ngụm rượu, sau đó nói lắp nói lắp mấy viên hạt dưa, ách, cố kiều trên đầu chừa xuống ba điều hát tuyến. Nhưng mà lệnh người kinh ngạc chính là, lục thiếu kỷ ngồi ở ghế đã thượng, rõ ràng là phiên phiên giai công tử, cắn khởi dưa mễ tới cũng như cũ lệnh người cảnh đẹp ý vui, làm người cảm thấy vốn nên như thế. Quả nhiên. Lớn lên đẹp làm cái gì đều là đúng. Bất quá cô Kiều nhạy bén mà ý thức được, lục thiếu kỳ tựa hồ có chút cảm xúc không cao. Người tâm tình không tốt. Nàng hỏi. Vì cái gì không tốt? Ta cao hứng đều không kịp đâu. Nói lời này thời điểm, hắn ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Trong chấm nhoáng, cô Kiều đột nhiên nghĩ đến lúc trước phát sinh sự tình, ngay sau đó hỏi, hôm nay có người điều tra tiêu cục là ngươi một tay chủ đạo. Lục ra thành bắt nhà kho bên kia cũng là ngươi. Nàng đúng lúc ngừng câu chuyện. Lục Thiếu Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt híp lại, lộ ra vài phần nguy hiểm. Cố Kiều trong lòng lộp bột một tiếng, đúng lúc mà biểu hiện ra sợ hãi. Nàng ở thử Lục Thiếu Kỳ, xem hắn phản ứng. Nếu thật sự như nàng theo như lời, này Lục Thiếu Kỳ tâm tư đó là sâu không lường được, thậm chí xa xa vượt qua nàng đánh giá, mà người như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Lục Thiếu Kỳ đồng dạng cũng ở đánh giá nàng. Chợt, hắn bông chốc người, sau đó nhìn chằm chằm nàng đôi mắt rạng đạo. Đôi mắt của ngươi mới là thật sự xinh đẹp, ta đoán ta là nói lời này đệ nhất nhân. Cố kiều hơi nhúng mày, ra vẻ kinh ngạc. Lục thiếu kỳ lại mở ra cái bình lo chính mình uống một ngụm rượu, sau đó quay đầu nói, ngươi này đôi mắt ta, quá có lửa gạt tính. Nhìn thuần tịnh không rảnh, kỳ thật rảo hoạt vô song, từ từ tâm tư toàn nấp trong này hạ mà không vì người biết. Ngươi, là một cái kẻ lừa đảo. Cố kiều mày khẽ nhúc đích, đây là lần đầu tiên có người nói nàng là cái kẻ lừa đảo ta giống như không đã lừa gạt lục thiếu cái gì. Xác định, ta đảo cảm thấy, người lừa gạt mọi người. cố xảo nhi, chúng ta là một loại người. Lục thiếu kỳ buông vào rượu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chăm nàng. Hán, đồng dạng cũng ở thử nàng. cố kiều đống chốc cười, phải không? Lục thiếu kỳ thấy nàng như thế phản ứng, lo chính mình cười. Sau một lúc lâu sau mới đẻ thấp thanh âm giảng đạo, lục ra chính là cái hổ lang hoa, ta là muốn cùng kia toàn gia đấu, mới vừa rồi luyện liền hiện giờ dáng vẻ này. Ta coi nhà ngươi rất là hòa thuận, ngươi cũng chịu trưởng bối yêu thương, cho nên rất tò mò, ngươi lại là vì sao trưởng thành như vậy bộ dáng? Sao bộ dáng? Cố kiều hỏi lại. Lục thiếu kỳ lại không đáp, mà là đem nàng trang bí đỏ hạt đĩa trực tiếp cầm lấy, giảng đạo, cảm ơn ngươi dương mễ, ta bất hòa kẻ lừa đảo Hàn viên. tai kiến. Dứt lời, hắn tay trái bưng dương mễ, tay phải xách theo vỏ rượu liền ra cửa. Cố kiều nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được đưa tặng ba chữ, bệnh tâm thần. Chỉ là sau khi nói xong, nàng biểu tình lại có chút ngưng trọng, ánh mắt cũng rũ xuống dưới, mất tiêu cự. Kẻ lừa đảo. Là nói nàng lừa gạt thế nhân, nói chính mình là cố xảo nhi sao. Nhiều năm như vậy, nàng đã là cố kiểu lại là cố xảo nhi, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình đã nhận rõ sự thật này. Nhưng vì sao giờ phút này lại bởi vì lục thiếu kỳ buổi nói chuyện, nàng liền có chút không tin tưởng đi lên đâu. Cố kiều nặng nghề mà thở dài. Xảo nhi, ngươi làm sao vậy? Cố bà tử đi đến trong viện tới, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì a? Cố kiều cười trả lời. Về sau ban đêm ngươi vẫn là làm lục thiếu đừng tới tìm ngươi. Ngươi dù sao cũng là chưa xuất các nha đầu. Tuy rằng chúng ta nông ra không có nhiều như vậy quý củ, nhưng là có một số việc vẫn là phải chú ý. Cố bà tử đề điểm nói. Là là là. Ngươi đừng không bỏ trong lòng. Cố bà tử gõ một chút cái chán của nàng, mặt mày nghiêm túc mà nhìn chầm chầm nàng. Cũng liền ở trong nháy mắt kia. Cố Kiều đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệnh. Theo sau nàng sợ cố bà tử nhìn ra khác thường, vội vàng cúi đầu. Thằng đến trở lại chính mình phòng khóa lại phía sau cửa, nàng vẫn là lo sợ bất an, tim đập tăng lên. Nàng biết vấn đề ra ở nơi nào. Vô luận là đối cố bà tử vẫn là mai thị, nàng đều đã thiệt tình tiếp nhận, cho nên vô luận là làm cố Kiều vẫn là cố xảo nhi, nàng đều có thể tiếp thu. Duy độc đối mặt một người, nàng là cố Kiều, không phải cố xảo nhi. Người kia chính là Thẩm Chiêu. Nàng không dám đối mặt hắn cảm tình, không phải bởi vì này cổ đại cái gọi là nghĩa huynh muội đạo đức chói buộc, cũng không nàng đối Thẩm Chiêu vô tình, mà là. Nàng là Cố Kiều. Nàng là 21 thế kỷ Cố Kiều, nàng đấy lòng như cũng còn áp lực suy nghĩ phải đi về ý niệm. Nếu là cùng Thẩm Chiêu dây dưa không rõ, nàng ở thế giới này liền nhiều vướng bận, mà này phân vướng bận không giống nàng cùng cố bà tử các nàng huyết thống thân tình giống nhau là không đến tuyển. Này phân vướng bận là chỉ cần nàng nhẫn tâm liền có thể không cần. Cho nên, nàng không dám muốn, không muốn tưởng. Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Này suy nghĩ chính những kia một đầu tử, cắt không đứt, gỡ rối hơn. Này một đêm, chú định vô miên. Mà thời gian, liền ở nàng dối dám không chiếm được đáp án bên trong bay nhanh trôi đi. chương 462 tìm được đàm cùng quân, trừ tịch, canh 2. Trong lúc này, Tùy Châu Thành cũng đã xảy ra một ít việc. Trong đó nhất lệnh người nghị luận đến mùi ngon đương thuộc lục gia buôn tư mối sự tình. Đã từng nhà giàu số 1 lục gia đề cập buôn bán tư mối án tử bị cắt điển lại hiện trường chảo dơ, nay án trực tiếp trình tới rồi chi phủ đại nhân trên bàn, chi phủ đại nhân tiến hành thẩm tra xử lý sau, cuối cùng phán định là lục gia dòng bên chịu đựng không được lãi nặng dụ hoặc, bí quá hóa liều, lợi dụng buồn gia thuyền hàng trộm vận tư mối, phạm này lại sai. Lục gia tuy rằng chỉ chết một cái dòng bên, nhưng trên dưới chuẩn bị, vẫn là nguyên khí đại thương. Mà lúc này mọi người lại phát hiện, đã từng bị đuổi ra gia môn nghèo túng đại thiếu gia lục thiếu kỳ lại bắt đầu thường xuyên mà xuất hiện ở đại gia trước mắt, ẩn ẩn có cùng lục gia đối kháng thực lực. Bất quá này cùng ba tánh sinh hoạt kỳ thật cũng không phần lớn căn hệ, cho nên đại gia như cũ quá chính mình tiểu nhật tử. Đến nỗi cố kiểu hỏi thăm lý thị sự cũng có mặt mày. Nàng đã từ lục thiếu kỳ nơi đó biết được lý thị một nhà hiện tại cụ thể vị trí, nhưng biết được cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì kia một nhà còn ở lạc châu phủ. Cùng nàng cách xa xôi khoảng cách, nếu muốn đi hỏi lý thị, còn cần phải tìm được một cái đi lạc châu phủ cơ hội. Nhưng nàng vội vàng mời dặm nông trang sự tình, lại nơi nào có cơ hội phân thân. Lại nói nàng muốn đi lạc châu phủ, cố bà tử chắc chắn dò hỏi nguyên do, cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời bông. Lại nói đàm ra thôn bên này, chính cái gọi là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công, trăm triệu không nghĩ tới, nàng muốn tìm kia đàm cùng quân thế nhưng chính là đàm lao nhi tử. Cố Kiều nguyên bản tưởng tìm một cơ hội bộ Đàm lao nói, không ngờ Đàm lão đồng ý giúp 10 dặm trang gieo trồng, quản lý cây ăn quả sau, liền đem hai cái nhi tử mang đến, này một giới thiệu, hắn như vậy nhi đúng là Đàm Cùng Quân. Đàm Cùng Quân mơ 40 tuổi bộ dáng, cùng hắn đại ca đã đương tổ phụ bất đồng, hắn đến nay chưa lập gia đình, nguyên nhân là, hắn là cái ngốc tử. Nói hắn ngốc cũng không hẳn vậy, dùng Đàm lão giải thích là, hắn lúc trước sinh một hồi điên bệnh, điên cùng tam, 4 năm bộ dáng, sau lại phản quân chiếm lĩnh Đàm gia thôn. Mỗi người đều phải xuống đất làm việc, hắn bị quân gia chịu một đốn, liền biến thành hiện giờ này không nói một lời tính tình. Hiện giờ hắn cùng phụ huynh ở cùng một chỗ, chỉ biết tu bổ hoa mục, chăm mặc làm việc, đàm lao lo lắng ngày sau chính mình trăm năm không người chiếu cô hắn, toại muốn mượn lần này cơ hội đem hắn lênh đến lục thiếu kỳ trước mặt, cho hắn tìm điều sinh lộ. Hắn tuy rằng ngu dại, nhưng là tu bổ cây ăn quả, chăm sóc hoa cỏ không nói chơi, lục thiếu tẫn nhưng phân phó hắn, hắn nhất định sẽ làm được thực tốt. Nay lục thiếu kỷ cũng không muốn như vậy cái ngốc tử. Chúng ta cùng hắn nói chuyện hắn có thể nghe hiểu sao. Cố Kiều lại hỏi. Người chỉ lo phân phó, chỉ cần là hoa mục hắn đều hiểu, đều sẽ làm tốt, chính là sẽ không làm mặt khác. Đàm lão nỗ lực vì nhi tử tranh thủ. Cố Kiều hiện trường mệnh lệnh đàm cùng quân đi đem ngày mùa thu điều tàn cúc hoa dọn vào nhà tới Tu Chi. Hắn quả nhiên làm theo, nhưng là hỏi hắn lời nói hắn lại không đáp, hỏi đến nhiều, hắn còn sẽ lộ ra nôn nóng thần sắc ngón tay giảo ở bên nhau nhìn thập phần bất an bộ dáng, Cố Kiều trong lòng thở dài một tiếng, bởi vì nàng cơ hồ có thể khẳng định, người này là thật sự điên rồi. Nàng trong lòng không cấm nghi hoặc, người này êm đẹp mà nói như thế nào điên liền điên, tốt xấu năm đó cũng là nữ lăng thành tú tài, là có cơ hội khảo cử nhân người A. Hơn nữa chuyện này, rốt cuộc cùng mai ngờ năm đó truy lòng sông chết sự có vô liên hệ. Tuy rằng tạm thời không thể nhìn thấy chân tướng, nhưng Cố Kiều vẫn là làm chủ đem này đảm cùng quân giữ lại. Làm hắn đi theo phụ huynh quản lý vườn trái cây. Đàm lao đối cố kiểu mang ơn nội nghĩa, càng thêm dụng tâm làm việc, này lại là lời phía sau. Thời gian vừa chuyển, liền đến cửa ải cuối năm. Thời tiết tuy lạnh, nhưng tốt xấu không có hạ tuyết, mười dặm trang như cũ ở lửa nóng xây dựng chung. Trải qua ước chừng 4 tháng xây dựng, điền viên phòng ốc đều đã sơ cụ quy mô, đặc biệt là mấy cái xưởng, đã trước tiên tu sửa hoàn thành. Tháng chạp 24 một ngày này, cố kiểu cùng lục thiếu kỳ cấp các thợ thủ công nghỉ. Ước định Hảo Nguyên Tiêu qua đi làm trở lại, theo sau Cố Kiều một nhà cũng trở về Nhữ Lăng Thành. Nay một năm, Cố Kiều ra không có giết heo. Bất quá tuy rằng thiếu giết heo náo nhiệt, nhà bọn họ lại không thiếu thịt heo ăn, bởi vì Mai hoán thanh cho bọn hắn tặng thịt heo. Đêm 30 ngày đó buổi tối, Cố Kiều các nàng một nhà 5 người, hơn nữa Mai Sùng Lĩnh cùng ngũ Tu Lan, 7 người ở Nhữ Lăng Thành cửa hàng qua năm. Ăn xong cơm chiều sau, người một nhà ngồi vây quanh ở bếp lò bên. Mai thị cùng ngũ tú lan nhàn dỗi nhảm chán liền theo thừa may và sống, cố bà tử cùng mai sùng lĩnh nói nhàn thoại, cố kiều cảm thấy nhảm chán, ban ngày mua pháo hoa, liền lôi kéo thẩm vãn, têu lên thẩm chiều, cùng đi cửa hàng cửa phóng pháo hoa. Này pháo hoa cũng bất quá mấy chỉ tay ném lửa khói mà thôi, điểm ở trên tay còn không có đóng sầm hai vòng, cũng chưa như thế nào cao hứng liền không có. Pháo hoa quý, cố kiều lại là cái thần giữ của, ở hiện đại cũng xem đến nhiều, liền chỉ là mua mấy ứng phó cái cảnh Phóng xong cũng liền không có. Phanh! Phanh! Nhữ lăng trong thành lại có khắc nhân ra ở náo nhiệt mà phóng lửa khói. Này nhữ lăng thành là muốn so cố ra thôn náo nhiệt rất nhiều, nhưng đứng ở gió lạnh, nhìn mặt đường thượng quải đến trình tề đen lồng, cố kiều lại cảm thấy như vậy náo nhiệt ngược lại sấn đến này phố càng thêm quận cung ẽ. Nay đại trời lạnh, thường ngày mở ra cửa hàng đều nhắm chặt cửa phòng, cũng không biết là ở phòng trong vây lò sưởi ấm, vẫn là trở lại quê quán ăn tết đi. Người suy nghĩ cái gì? Thẩm chiêu thấy nàng thở dài, không cấm dò hỏi. Cố Kiều thu hồi ánh mắt, tự dễ mà cười cười, ta chỉ là vì chính mình cảm thấy này như lăng thành thế nhưng so ra kém cô gia thôn náo nhiệt mà cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật ta cũng cảm thấy quái quẩn cung ghé. Thẩm vãn cũng trả sắt cánh tay. Dĩ vãng ở cố gia thôn ăn tết, từ tháng chạp hơn 20 liền bắt đầu vội vàng chế bị hàng tết, 26 thời điểm còn sẽ giết heo, ăn giết heo cơm. Chờ tới rồi ăn tết ngày đó càng là, buổi sáng câu cá sắt cá. Sắt gà sắt vịt, giữa trưa tùy tiện ăn chút nhi miến sau tiếp tục bận việc bếp thượng sự, các loại thức ăn đều phải bị tề, quả thực là vội đến chân không chạm đất. Nhưng hiện giờ tại đây như lăng trong thành, bởi vì nhà bếp nhỏ hẹp, lại nhân quá xong nguyên tiêu lo toàn kiểu bọn họ lại muốn chạy về tùy châu thành, cho nên cũng không có lại giống như thường lui tới như vậy ướp thịt khô, mà là hết thể giản lược. Đơn giản chỗ tốt ở chỗ không cần quá mức mệt nhọc, nhưng không khỏi liền sẽ thất chi quần cung ẽ. Thầm chiêu thấy nàng hai cảm khái. Lại ở gió lạnh co rúm lại, liền rằng đạo, gió lớn, chúng ta vào nhà đi đi. Cố Kiều lại không có theo lời vào cửa, mà là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Các ngươi nói, Cố Lăng bọn họ này đó binh lính, ở quân doanh lại là như thế nào ăn tết đâu. Thầm Chiêu hơi giật mình, theo sau nghĩ tới năm trước cùng năm kia ăn tết khi cảnh tượng Hai lần đêm giao thừa, Cố Lăng đều vây quanh Cố Sảo Nhi, lại là triển lãm hắn nhảy dây tài nghệ, lại là làm đại gia cùng đi tìm lộc có hắn ở, phản phất chưa bao giờ thiếu náo nhiệt. Mà nay năm, chẳng những chính mình một nhà dọn tới rồi những lăng thành, cố lăng cũng bởi vì tổng quân không có thể trở về. ngày mắt, cố gia thôn náo nhiệt cùng tính trẻ con phảng phất đều đã đi xa, mà những cái đó vui cười đùa giỡn hình ảnh, cũng dừng hình ảnh trở thành chân quý hồi ức. Cố lăng là người có phúc, hắn chắc chắn bình an trôi chảy. Thầm chiêu ra tiếng giảng đạo. Cố kiều nghe vậy cũng cười cười, gật đầu nói, chúng ta đều sẽ bình an trôi chảy. Tư cựu nên tân, sang năm thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta mời dặm trang kiến thành, đại gia tụ ở bên nhau, sắt năm heo, chí hàng Tết, khẳng định sẽ thập phần náo nhiệt. Cố Kiều đảo qua lúc trước củ rũ, lập tức hướng thẩm chiêu bọn họ giảng đạo. ân Thẩm vãn cũng gật gật đầu, trên mặt hiện lên vui mừng. Đi thôi, vào nhà. Thẩm chiêu hô. Cố Kiều đánh cái dùng mình, lập tức nói, đông chết ta, đi đi đi, vào nhà sửa ấm đi. Ba người toại trở về nhà ở, lại đi lò hòa biên. Cố Kiều lúc trước hướng đống lửa chôn khoai lang đỏ, giờ phút này đã tản mát ra mùi hương. Rõ ràng cơm chiều đã ăn thật sự no, chính là người được này hương vị rồi lại cảm thấy thèm lên. huynh nguội ba cái tỏi đem khoai lang đỏ phân, nóng hầm hập, thơm ngọt khoai lang đỏ tiến vào trong miệng, lập tức xua tan trên người lạnh lẽo, cũng bổ khuyết trong lòng tiếc ới. Cố Kiều lại mãn huyết xuống lại, nhịn không được từ một cái nướng khoai liên tưởng đến nàng làm giàu đại kế, tức khắc chọc đến cả nhà cười ha ha. Tháng riêng. Hiện tại đây ấm áp bình thản bầu không khí chung đi qua. Chương 462 Nông trang kiến thành, gặp nạn, canh ba. Nhật tử bất chi bất giác đi tới 2 tháng đế, trải qua 1 tháng dưới đẩy nhanh tốc độ, 10 dặm trang phòng ốc đã toàn bộ kiến thành, hành lang gấp khúc cầu tàu, lên núi đường lát đá, đường ruộng tung hoành bờ ruộng chờ cũng đều đều tu sửa, trải hoàn thành, cây xanh cũng ở lập xuân sau đó không lâu liền dựa theo trước hết chế định phương án loại thượng. Đàm lão mang theo hắn con cháu nhóm vội vàng chặt cây cùng trồng chọn cây ăn quả mầm. Cố bà tử tác phụ trách đốc xúc cày bừa vụ xuân, gieo trồng vào mùa xuân. Cố Kiều thỉnh thẩm vãn hỗ trợ chăm sóc Nhị Lăng thành mặt tiền cửa hiệu, đem mai Sùng lĩnh thế xuống dưới, làm hắn phụ trách chọn mua cá bột cùng đi Khương Hà bên thu mua cá lớn sự tình. Mai Hoán Thanh nghe xong Cố Kiều, đem nhà hắn đồng ruộng toàn bộ thuê đi ra ngoài, chỉ chuyên tâm phụ trách thu rau cải đầu sự tình. Mai Chấp Dũng phụ trách cùng ra mua thẩm tra đối chiếu tất cả nhà ở gia cụ, dụng cụ mua sắm cùng với phong ốc trang trí, cũng là vội đến chân không chạm đất. Mỗi người các tư này trước đều là thập phần bận rộn. Cố Kiều cũng không ngoại lệ. Rõ ràng 10 dặm trang tu sửa đã tiếp cận kết thúc, Cố Kiều lại xưa nay chưa từng có bận rộn, lúc này lại muốn bắt ruộng tốt cùng thổ địa gieo trồng, lại muốn xem qua phòng trong bài biện, còn muốn chế định tương lai toàn bộ nông trang hoạt động hình thức. Tuy rằng đối hoạt động hình thức nàng đã có đại khái quy hoạch, nhưng hiện giờ 10 dặm trang là thành, đó là nàng kế hoạch muốn bắt đầu làm vận hành chuẩn bị công tác là lúc, tất nhiên là phân thân thiếu phương pháp. Thí dụ như Cải bẹ đồ ăn đầu sắp từng nhóm vận chuyển đến 10 dặm trang, nàng trừ bỏ muốn chuẩn bị an bài nhân thủ nấu ăn đầu ra công công tác, còn muốn chân tuyển thiêu chế cái bình sưởng, cùng bọn họ liên hệ, trừ bỏ mua xăm cái bình lớn làm cải bẹ trang đàn lên men ngoại, còn muốn định chế tiểu đạo đàn. Phương tiện ngày sau chế tạo 10 dặm trang, cải bẹ nhãn hiệu trở thành khách hàng nhóm lựa chọn quà kỷ niệm. Mặt khác, hôi đậu hủ sinh sản điều tuyến cũng muốn sửa sang lại lên. Từ cây đậu chọn nhân tài đến đậu hủ chế tác, mỗi một quan đều phải nghiêm khắc đem khống. Ngoài ra còn có khoai lang đỏ cùng tây hồng thị này hai cái đặc sắc sản phẩm đào tạo, gieo trồng cùng gia công. Này đó đều chỉ là sinh sản tuyến thượng, 10 dặm trang quan trọng nhất phân đoạn là mỹ thực. Nàng đã đem tương lai phòng bếp phát cho Mai Thị, tương lai Mai Thị phụ trách nhất trung tâm thức ăn, mặt khác còn sẽ mời chủ bếp cùng giúp việc bếp nút, ở nhân viên chưa tới phía trước, nàng đến hợp tác Mai Thị đem thực đơn định ra tới, do đó định ra 10 dặm trang nhạc dạo. Pham này đủ loại, toàn muốn nàng tự mình xem qua. Nàng nghiễm nhiên đã trở thành 10 dặm trang người tâm phúc. Gia nuôi nhìn thấy này tình trạng, không khỏi đúng rồi Lục Thiếu Kỳ nói, này cố tiểu thư thật sự lợi hại, tuổi nhỏ liền cực có chủ trương, nói vậy sau khi lớn lên càng đến không được. Lục Thiếu Kỳ nghiêng đầu quét hắn liếc mắt một cái. Gia nuôi lập tức cung kính mà khoanh tay mà đứng, mặt mày kính cần nghe theo, trên mặt lại hàm chứa nồng đậm ý cười. Lục Thiếu Kỳ thở dài, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút tăng dã, tựa thở dài giống nhau, hỏi, mâu thân năm đó Hay không cũng như vậy có khả năng. Nhắc tới mất đi cũ chủ, da nuôi trên mặt tươi cười lập tức thu lên, mang theo một chút nhớ lại thần sắc, giảng đạo, tiểu thư năm đó tính tình càng khiêu thoát một ít, cũng thực có khả năng. Phải không? Lục Thiếu Kỳ nỗ lực mà tưởng tượng hắn mâu thân bộ dáng, nhưng ký ức lại thập phần mơ hồ, cuối cùng lạnh nhạt mà thở dài nói, đáng tiếc gả cho Lục Sĩ Nguyên. Ra nuôi một nghẹn, không hảo nói tiếp, chỉ vì Lục Sĩ Nguyên chính là Lục Thiếu Kỳ cha ruột, hiện giờ Lục gia đương gia người. Thấy hắn không dám nói chuyện, lục thiếu kỳ lo chính mình chào nói, hai nhà liên hôn, bất quá đổ cái môn đang hộ đối. Ta mẫu thân dù có tài sáng tạo, cuối cùng cũng chỉ có thể gả đến này lục ra, ngoại tổ bất quá là đem nữ nhi làm như quân cờ, đem ta đứa cháu ngoại này cũng coi như quân cờ mà thôi. Ta bị trục xuất lục ra sau, ngươi có thể thấy được ngoại tổ.